trên một bạch ngọc đường. Tháng 6 thời tiết giống như là tiểu hài tử mặt, đúng là nhiều vũ thời điểm, 3 năm 7 ngày đó là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ mưa vừa, qua cơn mưa trời lại sáng lúc sau, liền kia nắng hè trói trăng ngày mùa hè tựa hồ đều thoải mái thanh tân vài phần. Hán Nam tỉnh Lâm Thương thị đúng là hoa hạ quốc phương nam vùng duyên hải nhiều vũ thành thị chi nhất, bất quá, cái này mùa hè tựa hồ phá lệ oi bức, rõ ràng đã tiến vào tháng 6 mặt tuần. Lại cố tình một trận mưa đều không có hạ, liên tiếp mấy ngày mặt trời rực rỡ, làm cho cả vân liền thị đều tràn ngập một cổ tử khô nóng thời tiết nóng. Hán Nam Đại học ở vào lâm thương thị Nam Giao, mà trô ưu tĩnh, phong cảnh tú lệ, làm hoa hạ quốc nội nhất lưu danh giáo, mỗi khi nghỉ đông và nghỉ hè tiến đến, trường học đều sẽ chuẩn bị giáo xe đem bọn học sinh đưa hướng thị nội các trạm xe điểm, phương tiện bọn học sinh về nhà. Hôm nay đúng là hán nam đại học nghỉ hè nhật tử từ buổi sáng bắt đầu những cái đó thanh xuân phi dương thiếu nam thiếu nữ liền tốt 5 tốt ba tụ ở bên nhau cười cười nháo nháo chờ đợi giáo xe đã đến đương nhiên này đó học sinh chung cũng không thiếu trong nhà giàu có và đông đúc hàng người từng chiếc giá trị xa xỉ xe hơi giống như là chơi đồ mì nổ giống nhau nối liền không dứt ngừng ở hán nam đại học cổng trường trước thực tự nhiên nhà ai xe hảo điểm nhi nhà ai của cải giám chắc Nhà ai bối cảnh đủ ngạnh, vân vân, mọi việc như thế đề tài, thực mau liền trở thành này đó sinh viên nhóm đề tài câu chuyện, bắt quái chi hỏa hừng hực tiêu đốt, tựa hồ so này tháng 6 thời tiết còn muốn cực nóng bài phần. Đúng lúc này, một chiếc toàn thân màu đỏ hoa sen xe thể thao tựa như một đoàn màu đỏ ngọn lửa, phong giống nhau xử vào mọi người tâm mắt, từ xa tới gần, thân xe một cái xinh đẹp trôi đi, ổn định vững chắc ngừng ở Hán Nam Đại học cổng trường trước. Thật xinh đẹp xe thể thao. Thật xoái. Quá phong cách đi. Này chiếc xe rất quen mắt. Hình như là. Đỗ Thiếu Huy học trưởng xe. Từ nhìn thấy này chiếc xe bắt đầu. Trong đám người liền có người đem này chiếc xe nhận ra tới. Đảo không phải những người này tin tức có bao nhiêu linh thông. Thật sự là Đỗ Thiếu Huy người này quá nổi danh. Hán chẳng những là thịnh hành hán Nam Đại học công nhận giáo thảo. Đại bốn ngữ Pháp học viện học sinh hội chủ tịch. Càng là giá trị con người gần ngàn vạn phú nhị đại tiểu khai, người như vậy ở đại học vườn trường chung không thể nghi ngờ là vương tử giống nhau tồn tại. Hắn đã đến nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý. huy ca, ngươi nhìn xem, này đó tiểu nha đầu nhóm chính là đối với ngươi mê muội thử ca. Huynh đệ ta thật là hâm mộ, lời nói thật nói đi, hôm nay lôi kéo ta lại đây là vì cái gì, không phải là vì tán gái đi. Xe hơi chung, một cái một thân hàng hiệu. Tô son chất phấn thanh niên nam tử lười biếng dựa vào ghế điều khiển phụ thượng, một đôi sắc meo meo đôi mắt giống như là điểm dầu máy giống nhau, không được ngắm ngoài cửa sổ, quay tròn loạn chuyển. Ta hôm nay chính là vì tới tán gái, như thế nào, không tin. Ngồi ở tay lái trước nam tử ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, tóc sơ không chút cầu thả, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ đoan chính, giờ phút này, hắn chính hơi hơi nghiêng người, khỏe môi mỉm cười kia nho nhã động tác đảo thật là có vài phần ngọc thụ lâm phong phong tư. Người này tự nhiên chính là Đỗ Thiếu Y. Kia tô son chất phấn tiểu thanh niên nghe xong lời này, chẳng hề để ý bĩu môi, huy ca, ngài đừng đầu ta. Cái nào nữ nhân thấy ngài, không phải thượng vội vàng đi phía trước thấu à, như thế nào, chẳng lẽ này hán nam đại học còn có người chỉ không được đoạt huy chương nhi? Không phải là. Phấn mặt tiểu thanh niên nói đến nơi này không khỏi dừng miệng. Chỉ chỉ bên phải cửa sổ, trong mắt hiện lên vài tia trần chùi dục vọng, ngày hôm nay tới không phải là vì ta trường học giáo hoa Tống Nghiên Nhi đi. Đỗ thiếu y thực tự nhiên hướng phía bên phải cửa sổ xe nhìn nhìn. Liên ở ngoài cửa sổ xe cách đó không xa, Tống Nghiên Nhi đang đứng ở một đám cả trai lẫn gái trung ương. Không thể không nói, Tống Nghiên Nhi thật là một cái cực mỹ lệ nữ sinh, da nếu tuyết trắng, mi như xuân đại, một đôi ngập nước mắt to, phiếm vũ mị phong tình. Tiểu Sào lăng môi, kiểu Diễm tóc, thật sự là thân như cảnh liều phiên bay phất phơ, nhân diện đào hoa khắc hồng. Nàng đứng ở đám người bên trong liền tựa như một con kiêu ngạo khổng tức, tận tình rơi nàng mỹ lệ. Chỉ là giờ phút này này chỉ khổng tức cũng không được quay đầu lại, đem chính mình tám phần tâm tư đều hệ ở Đỗ Thiếu uy kia chiếc hỏa hồng sắc hoa sen trên người, đúng như Xuân Thủy hàm sóng ánh mắt kéo dài không dứt hướng Đỗ Thiếu uy bên này thổi qua tới, nhìn tống nghiên nhi Kiểu Diễm mỹ thái. Đỗ Thiếu Huy trong mắt không khỏi sẹt qua vài tia tham lam, nhưng là này chợt lóe mà qua dâm hế lập tức đã bị che giấu đi xuống. Tống Niên Nhi đích sắc xinh đẹp, bất quá lại khuyết thiếu chút hương vị, quá dễ dàng được đến đổ vật ngược lại làm người không có hứng thú. Ta hôm nay con ngồi cũng không phải là nàng, rất khó tưởng tượng, như thế vô sỉ nói sẽ xuất từ luôn luôn phong độ nhẹ nhàng Đỗ Thiếu Huy trong miệng, kia phấn mặt tiểu thanh niên rõ ràng là xuất hiện phổ biến. Đối với Đỗ Thiếu Huy nói như thế không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc, ngược lại vào đầu bức thai nói, lao đại, ngài cũng đừng rất ta ăn uống, thống khoái nói đi, ngài hôm nay mục tiêu là ai, ta trường học còn có so tống nghiên nhi càng cực phẩm. Đỗ thiếu huy nghe vậy, giống như cao thâm cười, cũng không lại bán kiện tụng, chỉ vào ngoài cửa sổ xe nói, ta hôm nay con ngồi là nàng. Phấn mặt tiểu thanh niên vội vàng theo đỗ thiếu huy ngón tay phương hướng nhìn lại, Chỉ thấy ở cổng trường bên tay trái thượng kêu cây xanh un tươi tốt cây đa dưới, một người nữ sinh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vô cùng đơn giản màu trắng săn sóc, vô cùng đơn giản màu lam nhạt quần jean, sạch sẽ phản phất không nhiễm coi trần, một đầu vẩy mực tóc dài, nồng đậm như là biển sâu trung rong biển, tơ lửa tinh tế gió nhẹ thổi qua, nuôi tóc quyển chuyển chi gian, tuyết trắng áo thun liền phát họa ra mạn rượu độ cung, như vậy mảnh khảnh vòng eo thật sự là không thắng nắm chặt. Phảng phất nhẹ nhàng gặp lại là có thể bẻ gây giống nhau, cực hạn mềm mại, cực hạn phong tình. Gần là một cái bóng dáng, khiến cho người cảm thấy vô cùng nhu hòa tinh mỹ. Phản phất này nắng hệ trói trang ngày mùa hè đều hóa thành phiến phiến thanh phong. Liền này quanh mình không khí tựa hồ đều mùi thơm ngào ngạt điểm đạm vài phần. Phấn mặt tiểu thanh nam cơ hồ xem ngây người đi. Ở hắn lao nhân ra trong lòng, nữ nhân bất quá là theo đuổi khoái cảm công cụ, chỉ cần lớn lên xinh đẹp là được. Khí chất đó chính là một cái thí. Thẳng đến hôm nay, thẳng đến giờ phút này lúc này, hắn mới biết được, trên thế giới này thật mẹ nó có khí chất loại này ngoạn ý nhi. Không cần xem mặt, qua một cái bóng dáng, phấn mặt tiểu thanh niên liền cảm thấy chính mình đã thú huyết sôi trào. Hắn cơ hồ ức chế không được chính mình kích động, vừa muốn cùng Đỗ Thiếu Uy chia sẻ một chút chính mình tâm đắc, ai ngờ kia nữ sinh đột nhiên không hề dự triệu xoay người lại. Ta dựa. Phấn mặt tiểu thanh niên còn không có tới kịp nói ra kinh diễm lập tức biến thành kinh hách. Nguyên nhân vô hắn, kia nữ sinh trên mặt cư nhiên sinh một khối huyết sắc bớt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, căn bản thấy không rõ lắm diện mạo. Một mảnh quyến rũ huyết hồng, ngạnh sinh sinh dọa phấn mặt tiểu thanh niên mẹ dự. "Ta dựa dựa dựa dựa, dựa." "Đáng tiếc a." Nữ nhân này thật thật là ứng câu nói kia, xem bóng dáng mê đảo thiên quân văn mã, nhìn chính mặt dọa lui trăm vạn hùng binh, thật mẹ nó đáng tiếc. Phấn mặt tiểu thanh niên từ kinh hách trung tỉnh táo lại lúc sau, liền không được dung đùi đắc ý, trong miệng tấm tắc có thanh, bất quá, liền hướng này dáng người này khí trước thật đúng là đáng dáng âm. Hành A, uy ca, vẫn là ngài đôi mắt độc. Ngài sao phát hiện, này nữ kêu gì danh nhi A. Phấn mặt tiểu thanh niên ngoài miệng tuy rằng một bộ tiếc hận không thôi bộ dáng, một đôi mắt lại từ đầu đến cuối đều không có rời đi kia nữ sinh một chút ít. nàng kêu bạch ngọc đường là khảo cổ hệ. Ta thượng một người bạn gái là nàng đồng học, cho nên chúng ta gặp qua một mặt. Thấy Bạch Ngọc Đường xoay người, đố thiếu uy thanh âm rõ ràng hưng phấn lên, chỉ là trong mắt cũng ẩn ẩn xẹt qua một tia tiếc hận. Phấn mặt tiểu thanh niên tiện cười liên tục, ha ha, Bạch Ngọc Đường. Nếu nàng là Bạch Ngọc Đường, kia học trưởng ngài chính là triển chiêu, chỉ cần vừa ra tay, nàng này chỉ tiểu chuột còn có thể chạy ra ngài ngũ chỉ sơn. Liên hướng nàng này diện mạo. Ta đoan A, tám phần là cái non. Phấn mặt tiểu thanh niên nói đến nơi này, sắc mặt càng thêm đáng khinh, chơ mặt ra nịnh mà nói, Uy ca, chờ này nữ nhi ngài chơi qua nghiện, cũng đừng quên anh em ta, ngài ăn xong thịt, nhưng đến cho ta lưu khẩu canh A. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Đỗ thiếu uy sửa sang lại tóc, tự đắc lời, liền xải bước đi xuống xe đi. Phấn mặt tiểu thanh niên thấy vậy, vội vàng tung tăng đuổi kịp. Chương hai thực xin lỗi, ta cùng ngươi không thân. Đỗ Thiếu Huy xuất hiện lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, đặc biệt là một ít nữ sinh, càng là đầu chi lấy sùng bái ánh mắt. Bạch Ngọc Đường, chúng ta lại gặp mặt, đang đợi giáo xe sao? Bạch Ngọc Đường vừa nhấc đầu, liền thấy Đỗ Thiếu Huy chính Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở nàng trước mặt, mặt mày mỉm cười, từ đầu đến chân đều là một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Đỗ Thiếu Huy vốn là diện mạo bất phàm, hơn nữa phấn mặt tiểu thanh niên đứng ở hắn bên người, hai tương đối so với hạ, chiều cao lập hiện Xuấn đến Đỗ Thiếu Huy càng thêm xoáy khí ánh đính. Đường đường hắn nam đại học vườn trường thần tượng, cư nhiên hu tôn hàng quý, cùng một cái bình phàm thậm chí là xấu xí nữ sinh đến gần, một màn này không thể nghi ngờ làm mọi người đôi mắt có chút thoát cửa sổ. Không thể nào, ta không nhìn lầm đi, Đỗ Thiếu Huy học trưởng như thế nào sẽ nhận thức cái kia nữ sinh a, ta không hoa mắt đi. Kia nữ sinh là ai à, trên mặt như thế nào sẽ có như vậy một khối to bức ta, vẫn là màu đỏ. Thật ghê tởm. Đỗ thiếu uy học trưởng như thế nào sẽ cùng như vậy xỉu bát quái đến gần đâu? Nhìn xem nàng gương mặt kia, khủng bố a, Một cái đứng ở tống nghiên nhi bên người nữ sinh, đầy mặt ghen tuông nói. Phần 2. Chính là chính là, nói không chừng thiếu uy học trưởng là tìm nàng có chuyện gì đâu lại một nữ sinh phụ hòa nói. So sánh với nữ sinh tức giận bất bình, các nam sinh nhưng thật ra một trận tiếc hận. Không thể không nói. Bạch Ngọc đường như vậy, nữ sinh giống như là một đóa khai ở trong thâm cốc hồ lan, không phát hiện tất đã, một khi chú ý tới, liền lại khó có thể rời đi tầm mắt. Muốn trách chỉ có thể quay chua sáng thế quá mức công chính, cho nàng làm người say mê khí chất cùng hoàn mỹ dáng người, lại cố tình tước đoạt nàng dung mạo. Như vậy nội chứa Phương Hoa phong tư, nếu không phải đỗ thiếu uy bực này tình trường tay ra đời, thật đúng là rất khó làm người liếc mắt một cái chú ý tới. Đối mặt chung quanh ồn ào tiếng động, Bạch Ngọc Đường tựa hồ mắt điếc hai ngơ, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Đỗ Thiếu Huy, một đôi mặt ngọc thuần tịnh con ngươi xẹt qua vài tia mê mang chi sắc, chúng ta đã gặp mặt, ngươi là ai a, ta nhận thức ngươi sao? Bạch Ngọc Đường lời này vừa nói ra, trực tiếp làm cho cả cổng trường trước thanh âm tĩnh một chút. Đặc biệt là Đỗ Thiếu Huy, sắc mặt nháy mắt liền có chút phát thanh, khỏe miệng giống như còn xuất hiện không chịu khống chế run rẩy bệnh trạng. Sao có thể Cái này hắn Nam Đại học bên trong sao có thể sẽ có không quen biết hắn Đỗ Thiếu Huy người tồn tại. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Huy lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng đả kích, đồng thời, hắn đối Bạch Ngọc Đường nhất định phải chi tâm cũng càng thêm cực nóng. Hắn sớm hay muộn muốn đem nữ nhân này bắt lấy, sau đó làm nàng hảo hảo nhận thức nhận thức chính mình. Đỗ Thiếu Huy hít sâu một hơi, đem trong ánh mắt âm u tất cả áp xuống, trên mặt tươi cười lại là càng thêm ấm áp lên, ngươi thật đúng là dễ quên lần trước ta đi các ngươi khảo cổ hệ tìm một cái bằng hữu trùng hợp gặp phải ngươi chúng ta chính là lúc ấy liền nhận thức đúng rồi ta bằng hữu tên cứ gọi Lý Vi lúc này ngươi sẽ không không nhớ rõ đi Đỗ Thiếu Huy nói xong lời này liền ý cười giặt giảo đứng ở một bên chờ Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ Bạch Ngọc Đường đích xác không cô khô phụ Đỗ Thiếu Huy kỳ vọng quả thực bừng tỉnh đại ngộ ta nhớ ra rồi nguyên lai like ngươi là Lý Vi bạn trai Đỗ Thiếu Huy nghe vậy Mặt mày lại là một trận run rẩy, nàng không phải không nhớ rõ ta sao, sao còn nhớ rõ ta là Lý Vi bạn trai đâu. Lại nói tiếp, ta cùng Lý Vi tính cách không quá hợp, tháng trước liền chia tay. Đỗ Thiếu Uy chỉ nghĩ nhanh lên mang quá cái này đề tài, có chút có lệ nói. Phải không, chính là, các người mới kết giao hai tuần A, này tựa hồ. Có điểm đoạn A Bạch Ngọc Đường trong thanh âm mang theo nhàn nhạt thiết hận, giống như lầm bầm lầu bầu. Nếu không phải Bạch Ngọc Đường ánh mắt thật sự là quá thanh triệt, đỗ thiếu uy cơ hội cho rằng nàng là cố ý. Tuy rằng hắn đỗ thiếu uy thích chơi nữ nhân, nhưng kia đều là ngầm sự. Liên tính chia tay về sau, cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn bãi bình, tựa như Lý Vi giống nhau. Cái loại này chưa hiểu việc đời nữ sinh, hắn bất quá là hứa hẹn tốt nghiệp lúc sau cho nàng một phần ổn định công tác, liên lấp kín Lý Vi miệng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường thế nhưng sẽ biết chuyện này còn như vậy không hề ngăn cản Jun lên ra tới, này không thể nghi ngờ là đối hắn thanh danh một loại đả kích. Bất quá, đỗ thiếu Huy dù sao cũng là phong nguyệt chàng tay già đời, chỉ là xấu hổ vài giây, liền khôi phục lại đây, cười gợm nói, ha ha, nhưng thật ra có chút đáng tiếc, bất quá, lại nói tiếp thật đúng là hẳn là cảm tạ lý vi, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không nhận thức ngươi. Đúng rồi, đây là ta bằng hữu nô no hậu. Mỹ nữ hảo. Ta kêu ngô hậu, ngươi có thể kêu ta hậu ca, ha hả ngô hậu cũng nhiều ít nhìn ra đỗ thiếu uy quân cảnh, vội vàng hòa giải dường như nói. Vô hậu, hậu ca, tên này thật đúng là kinh điển A. Bạch Ngọc Đường nghe xong tên này, nhất thời bị lôi ngoại tiêu lý nột, trầm tính không gợn sóng con mắt sáng trung rốt cuộc nổi lên một mặt như có như không gợn sóng. Có thể hướng về phía nàng như vậy một khuôn mặt, đem mị nữ hai chữ hô lên khẩu phòng trừng cũng là một cái không ra không mặt mũi hóa. Bạch Ngọc Đường càng thêm hưng thú thiếu thiếu, liền lời nói đều lười đến nói, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, xem như chào hỏi. Theo sau, nàng liền đem tâm thần phóng tới trạm bài chỗ, an tĩnh chờ đợi giáo xe đã đến. Đỗ thiếu Huy thấy Bạch Ngọc Đường từ đầu đến cuối đều như thế lãnh đạo, rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn, trong thanh âm mang lên một mặt nóng bỏng. Tiểu Ngọc, ngươi đang đợi giáo xe sao? Không bằng làm ta đưa ngươi đi. Ta hoa sen chính là so giáo xe muốn mau nhiều. Đỗ Thiếu Huy nói lời này khi rõ ràng mang lên một tia khoe ra cảm xúc. Chính là, mỹ nữ, chúng ta Huy ca chính là hán nam đại học giáo thảo, thế nào? Cấp cái mặt mũi đi. Nỗ hậu cũng ở một bên suối dục nói. Bạch Ngọc Đường lại là bị Đỗ Thiếu Huy kia thanh tiểu ngọc cấp ghê tởm tới rồi, trong mắt không giấu vết xẹt qua một tia chán ghét. Thanh âm lại là như cũ trầm tĩnh động lòng người, thực xin lỗi. Ta cùng ngươi không thân, vẫn là không phiền toái các ngươi dù sao giáo xe cũng mau tới rồi. Thực xin lỗi, ta cùng ngươi không thân. Thực xin lỗi, ta cùng ngươi không thân. Những lời này giống như là một viên không lớn không nhỏ điệu lôi, lại lần nữa đem mọi người hoành một trận đủ thai. Cự tuyệt. Cái này xỉu bắt quái cư nhiên cự tuyệt Hán Nam Đại học đệ nhất giáo thảo mời. Mọi người tức khắc sinh ra một loại không chân thật cảm giác. Đặc biệt là đương sự độ thiếu huy Cơ hồ đã quên kế tiếp nên như thế nào phản ứng. Từ tán gái bắt đầu liền không gì địch nổi hắn tựa hồ thật đúng là không gặp được quá như thế kín không kẽ hở thành lũy. Đúng lúc này, một cái vô cùng tiểu mị thanh âm đột nhiên gian cắm tiến vào, thiếu uy học trưởng, nếu vị đồng học này không biết tốt xấu, cự tuyệt hảo ý của ngươi, ngươi cần gì phải tự thảo mất mặt đâu Nhà của ta chính là so nàng xa nhiều, học trưởng không bằng xin thương xót, đưa đưa ta đi người nói chuyện đúng là Tống Nghiên Nhi kỳ thật từ Đỗ Thiếu Huy chủ động tìm Bạch Ngọc Đường nói chuyện bắt đầu Tống Nghiên Nhi liền đã ghen ghét dữ dội không thể tự ức phải biết rằng giống Đỗ Thiếu Huy như vậy muốn tướng mạo có tướng mạo muốn giá trị con người có giá trị con người kim quy tế tuyệt đối là hiếm có nàng chính là trong lén lút cùng Đỗ Thiếu Huy kỳ hảo nhiều lần đáng tiếc Đỗ Thiếu Huy thái độ vẫn luôn hái muội không rõ hiện giờ càng là cùng nàng mặt đi mời một cái xấu nữ nhân Này quả thực làm nàng khó có thể chịu đựng. Quan trọng nhất chính là, này xấu nữ nhân cư nhiên còn cự tuyệt. Tống nghiên nhi đương nhiên không có khả năng đi quá đô thiếu huy, cho nên này đầy ngập lửa giận trực tiếp quán chú tới rồi bạch ngọc đường trên người. Đối mặt tống nghiên nhi ngầm có ý lửa giận ánh mắt, bạch ngọc đường phản phất giống như không nghe thấy, ngược lại nhàn nhạt cười nói, nếu vị đồng học này ra xa, học trưởng vẫn là đưa nàng hảo, dù sao ngươi hoa sen nhanh như vậy. Thật đúng là xảo. Giáo xe tới, vừa lúc ta liền đi trước. Không biết có phải hay không liền ông trời đều không cho Đỗ Thiếu Huy mặt mũi, kia giáo xe cư nhiên lúc này tới rồi. Bạch Ngọc Đường căn bản không thấy Đỗ Thiếu Huy mấy người sắp mặt, trực tiếp dẫn theo hành lý lên xe, nửa điểm do dự đều không có. Đáng chết. Nhìn Bạch Ngọc Đường thân ảnh biến mất ở xe bất thượng, Đỗ Thiếu Huy nhịn không được thấp chú ra tiếng, trong mắt nùng vân từng trận, gán đầy ấm trầm. Thật là không biết điều. Nỗ hậu cùng Tống Nghiên Nhi sắc mặt đồng dạng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá, Đỗ thiếu uy còn xem như vẫn duy trì thân sĩ phong độ, làm Tống Nghiên Nhi lên xe, rốt cuộc chung quanh nhiều người như vậy nhìn đâu. Xuyên thấu qua có chút mơ hồ cửa sổ xe, bạch ngọc đường nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, tựa như nửa đêm giống nhau trầm tĩnh nhu mị trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ linh động rào hoạt, bên môi treo lên mấy mặt châm trọc niệm ai. Ngủ nốc! Chương ba hảo môn bạch ra. Tiếp thượng, xuyên thấu qua có chút mơ hồ cửa sổ xe, Bạch Ngọc Đường nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, tựa như nửa đêm giống nhau trầm tĩnh nu mị trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ linh động rào hoạt, bên môi treo lên mấy mặt châm chọc niệm ai. Ngu ngốc Thật đương nàng Bạch Ngọc Đường cái gì đều xem không rõ sao. đỗ thiếu uy cái loại này mặt người dạ thú dối trá sắc mặt, nàng chính là từ nhỏ nhìn đến lớn. Bạch Ngọc Đường ở trong trường học tuyệt đối là một cái cũng đủ điệu thấp người. Có lẽ là bởi vì nàng gương mặt kia duyên cớ, rất ít có đồng học đi thân cận nàng, cho nên cũng không ai biết nàng chi tiết. Ai đều sẽ không nghĩ đến bạch ngọc đường chân chính thân phận, thế nhưng là hào môn bạch ra đời thứ ba con vợ cả tam tiểu thư. Bạch ra, ở toàn bộ hán Nam tỉnh có thể nói là không người không biết không người không hiểu siêu cấp thế gia, cùng lục ra, kim gia cũng xưng là hán Nam tỉnh tam đại hào môn. Lại nói tiếp, này tam gia bên trong chỉ có bạch ra truyền thường ngắn nhất. Bất quá trăm năm, Bạch Lao Thái gia dựa vào là đầu cơ trục lợi châu đáo lập nghiệp, bởi vì khí vận cực hảo, nhãn lực lại cường, dựa vào đổ thạch nhanh chóng phát nhanh, sau đó liền thiết lập châu đáo công ty, sinh ý cũng là càng làm càng lớn. Bạch Lao Thái gia sau khi chết, con hắn Bạch Kỳ Phòng, cũng chính là Bạch gia đương nhiệm gia chủ, Bạch Lao gia tử, càng là biểu hiện gia cực cường quyết đoán, nhanh chóng mở rộng quanh thân nghiệp vụ, thành lập Bạch thị tập đoàn, cùng lục gia kim ra trở thành ba chân thế chân vạc kỳ giác chi thế. Tương đối Bạch lão Gia tử kinh thải tuyệt diệm thương nghiệp thiên phú tới nói, hắn mấy cái con cái liền có vẻ có chút tảm đạm không ánh sáng. Lão Đại Bạch Cẩm Trình là lâm thương thị Bạch Thị Tập đoàn Tổng Công ty Phó Chủ tịch, Bạch Thị bình thường hoạt động cùng sự vụ đều là hắn ở xử lý, chẳng qua người này hưu dung bông hưu, hưởng có một cổ tàn nhẫn kính, tiểu đánh tiểu nháo còn có thể, đại sự thượng căn bản không làm chủ được. Bạch lao gia tử nhị nữ nhi Bạch cẩm hoa, tính tình cao ngạo cưng nạnh, sự nghiệp tâm cường, bởi vì thương nghiệp liên hôn yêu cầu, sớm gả cho người. Trượng phu của nàng Lâm Sa Tường gia tộc tuy rằng coi như có tiền có thế, cùng Bạch ra lại là cách xa nhau khá xa, địa vị thượng sai biệt quyết định Lâm Sa Tường cơ hội là ở rể tới rồi Bạch ra. Bất quá lại nói tiếp, này Lâm Sa Tường đảo thật là một nhân vật, rõ ràng trong tay không có thực quyền. Lại dựa vào bạch cẩm hoa nắm giữ cổ phần ở bạch thị tập đoàn lấy được nhất định lời nói quyền, cùng bạch cẩm trình địa vị cơ hồ là không phân cao thấp. Phần 3 So sánh với bạch gia lão đại, lão nhị đối với quyền thế thượng mê luyến, bạch gia lão tam, bạch cẩm minh, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi dị loại. Sinh tại đây loại chú định nội đấu không ngừng hào môn đại gia, lại nhạt nhẽo như nước, tính tình bình thản. Chứ bỏ đối chính mình thê tử hạ huyển đình đầy ngập nhiệt tình ở ngoài, hán cơ hồ sở hữu tâm thần đều đầu trú ở nghiên cứu đổ thạch cùng phỉ thúy điêu khắc phía trên. Đối với một cái gia tộc người đương quyền tới nói, không có người sẽ thích thời thời khắc khắc đối chính mình tràn ngập ra tâm nhi nữ. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, Bạch Kỳ Phong ngược lại càng thích Bạch Cẩm Minh. Quan trọng nhất chính là... Bạch Cẩm Minh đổ thạch tài nghệ cùng siêu phàm chạm chỗ đối với hắn tới nói tuyệt đối là một phe nát không thể thiếu vũ khí sắp bén. Chỉ là, như vậy một nhà nghệ thuật ra giống nhau nam nhân lại là vận mệnh vô dụng, ra thai nạn xe cộ, tuổi xuân chết sớm. Chuyện này đã từng làm Bạch Lao ra tử tức giận nhất thời, lại không biết cái gì nguyên nhân, lại thực mau bị đè ép đi xuống. Cuối cùng một cái đó là Bạch Kỳ Phong tiểu nữ nhi Bạch Cẩm tú. Bạch Cẩm tú tuy rằng đã hơn 30 tuổi, lại lạ như cũng không có gả chồng, hoặc là nói nàng tiêu căng tùy hứng, hoang dâm vô độ là bất luận cái gì nam nhân đều không tiếp thu được, cứ việc nữ nhân này từng có người thân gia cùng mỹ mạo, liền tính là bạch lao gia tử, đối mặt mỗi ngày các đại báo chí tạp chí thượng tầng gia không nghèo thai tiếng, đều cảm thấy áp lực rất lớn. Mà Bạch Ngọc Đường đúng là bạch kỳ phong con thứ ba Bạch Cẩm Minh cùng hạ tuyển đỉnh hải tử, theo Lý Tới nói. Như vậy thân phận chú định là muốn đã chịu vạn thiên sùng ái, nhưng là sự thật đều không phải là như thế. Bạch Ngọc Đường mẫu thân Hạ Huyển Đình là một giới bé gái mồ côi, không chịu được như thế thân thế, ở Bạch Kỳ Phong trong mắt, lại như thế nào xứng đôi bọn họ như vậy danh môn vọng tộc. Nếu không phải Bạch Cẩm Minh liều mình chống đỡ, lấy thoát ly gia tộc vì lợi thế tương áp chế, Hạ Huyển Đình là thành thật vào không được Bạch ra môn. Theo Bạch Ngọc Đường sinh ra, Hạ huyền đình càng là càng thêm không được cưa thích Nay cũng dễ dàng lý giải Đại gia tộc nữ hải tử tương lai đơn giản chính là Vì lợi ích của gia tộc liên hôn Giống bạch ngọc đường loại này tướng mạo, Tự nhiên là nửa điểm giá trị đều không có Đối với không có giá trị con cái Bạch lao gia tử lại như thế nào sẽ cho cùng nửa phần con ái Càng không nói đến người khác Cũng may có bạch cẩm minh dốc lòng giữ gìn Hạ huyền đình mẹ con nhật tử còn tính mỹ mãn Tháng đến Bạch Cẩm Minh ngoài ý muốn phát sinh thai nạn xe cộ, tuổi xuân chết sớm, hạ huyển đình mẹ con vận rủi cũng coi như là bắt đầu rồi. Hào môn đại gia vốn là thân tình nhặt nhéo, con cái đông đảo. Kể từ đó, Bạch Ngọc Đường mẹ con ở Bạch Gia sinh hoạt có thể nói là bước đi duy gian, chịu đủ khi dễ. Có lẽ là Bạch lão Gia tử còn nghiệm Bạch Cẩm Minh Hảo, cũng hoặc là vì nhắm mắt là ngơ, 13 năm trước, cũng chính là Bạch Ngọc Đường mới vừa mãn 8 tuổi thời điểm. Bạch lao gia tử tự mình hạ lệnh, làm các nàng hai mẹ con dọn ra bạch ra đại trạch, trù vào bạch gia ở vào lâm thương ngoại ố thành phố một tòa tiểu biệt thự, các nàng nhật tử lúc này mới hảo quá chút. Bạch ngọc đường đắm chìm ở chính mình trong chi nhớ, bất chi bất giác suy nghĩ một đường, phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện, đã tới rồi rời nhà gần nhất trạm điểm. Bạch ngọc đường mẹ con trụ địa phương là một tòa nhà lầu hai tầng, chiếm địa diện tích không lớn, lại mà chỗ ưu tĩnh. Bên trong gia cụ không nhiều lắm, lại trang điểm tươi mát thanh nhã, chỉ cần vừa vào cửa, da cảm giác đó là ập vào trước mặt. Mẹ, ta đã trở về. Bạch Ngọc Đường một hồi ra, đã nghe tới rồi một cổ tử thấm vào ruột gan đồ ăn hương, nhất thời 360 cái lỗ chân lông đều là một trận thoải mái, là xong ớt cá đầu, đường giấm ngó sen khối, mật nước xoa thiêu, du nấu măng mùa xuân còn có mối tiêu bắp. Đều là ta thích ăn. Chỉ thấy phòng khách chung trên bàn cơm đã bái đầy một bàn lớn đồ ăn, kia hôi hổi nhiệt ký, thơm nào ngạt hương vị nhất thời làm người muốn ăn đại trấn. Đã trở lại, cơm đã làm tốt, chạy nhanh rửa rửa tay, ngồi xuống ăn cơm, ta một lát liền tới. Nghe được bạch ngọc đường thanh em, vẫn luôn ở trong phòng bếp bận việc hạ huyển đình vội đi ra. Hiện giờ hạ huyển đình đã qua tuổi 40, nhưng là nàng cả người nhìn qua cũng chính là 30 xuất đầu bộ dáng, màu da trắng nón, mày đẹp môi đỏ. Đặc biệt là một đôi mắt, tựa như thu thủy, biểu lộ nói bất tận dịu dàng nhu hòa, tóc đẹp rũ vai, tựa như tơ luộc, trên người nàng ăn mặc một kiện phổ phổ thông thông ở nhà phủ, bên hông vây quanh hoa trà sắc tập rề, liền tính là như thế một mạc trán phủ, cũng kho nén nữ nhân này phong hoa. Không thể không nói, năm tháng tựa hổ phá lệ yêu tha thiết với nàng, liền tính đã trải qua gian khổ sinh hoạt, cũng không đành lòng ở nàng trên người lưu lại nhiều ít dấu vết. Mẹ! Đồ ăn đủ nhiều, không cần làm, ta một hồi tới, ngài liền làm đến như vậy phong phú, mỗi lần nghỉ hè ta đều đến giải hơn mấy cân thịt." Bạch Ngọc Đường rõ ràng trong miệng oán giận, một đôi nửa đêm đôi mắt lại là tràn đầy hạnh phúc. "Ngươi à, vẫn là béo điểm đẹp hạ Uyển Đình nói đến nơi này, ngữ khí không khỏi dừng một chút, trong mắt từ ái càng hơn, "Ngươi từ từ, còn có một cái canh, lập tức thì tốt rồi, trong chốc lát ngươi uống điểm, khai khai vị." Bạch Ngọc Đường thấy vậy, bất đắc dĩ cười. Mẫu thân của nàng A, Đối với trên mặt nàng, kia khối màu đỏ thắm bớt luôn là tràn ngập tự trách. Mỗi lần nhắc tới nàng diện mạo đều là thật cẩn thận, sợ thương tổn nàng. Không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường đã sớm không thèm để ý, thậm chí ở nàng sâu trong nội tâm còn ẩn ẩn may mắn trên mặt sinh này khối bớt, chính là bởi vì này khối bớt làm nàng thấy rõ rất nhiều người cùng sự, cũng miễn đi rất nhiều phiền toái. Không sai, nàng mất đi rất nhiều. Nhưng được đến càng nhiều. Mẹ, người làm sao vậy? Có tâm sự. Bạch Ngọc Đường từ vừa mới bắt đầu ăn cơm khi liền phát hiện, Hạ Huyển Đình rõ ràng có chút thất thần, thậm chí có rất nhiều lần đều muốn nói lại thôi. Phải biết rằng, mỗi lần nàng một hồi tới, Hạ Huyển Đình hứng thú liền phá lệ hảo, không ngừng cho nàng thêm cơm chia thức ăn, mà lần này, Hạ Huyển Đình tựa hồ phá lệ trầm mặc. Nhìn Hạ Huyển Đình giữa mạch ngầm có ý khinh sầu, Bạch Ngọc Đường liền đoán được vài phần có phải hay không bạch gia đại trạch bên kia tới cái gì tin tức hạ huyện đình nghe vậy cả kinh sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt ngươi ngươi làm sao mà biết được còn có chuyện gì có thể làm ngài như vậy phát sầu sao làm sao vậy lão nhân kia nhi lại nói cái gì bạch ngọc đường buông chén búa dứt khoát hỏi ân ngươi ra bạch lao gia tử làm chúng ta nương hai ngày mai qua đi một chuyến hạ huyện đỉnh thanh âm càng thêm hạ xuống Nguyên lai like chính là đi một chuyến a, không có gì để lo lắng. Hán Bạch gia lại không phải đầm rồng hang hổ, không có việc gì. Bạch Ngọc Đường Nu hòa cười, ngữ điệu đạm nhiên, gợn sóng bất kinh. Nàng mặc ngọc đôi mắt tuội hồ mang theo một loại làm người trầm tĩnh thư hoán lực lượng, hạ tuyển đỉnh thấp thỏm tâm tình không khỏi yên ổn vài phần, trên mặt cũng dần dần nổi lên một chút vui mừng. Nguyên lai, like, nàng nữ nhi sớm đã ở nàng trong lúc lơ đãng trưởng thành cũng đủ kiên cường, chỉ là. Hạ Đình nghĩ đến Bạch Cẩm Tú ở điện thoại chung vui sướng khi người gặp họa khẩu khí, liền không khỏi một trận bất an, hy vọng không phải là nàng tưởng như vậy. Chương 4 làm khó dễ. Bạch Gia Đại Trạch ở vào hán Nam tỉnh tỉnh Lệ Hoài thành tây nam ngoại ố thành phố, nơi đó đoạn đường, tấc đất tất vàng, trụ đều là hán Nam tỉnh quan to hiền quý. Tuy tiện lấy ra một căn biệt thự, giá trị đều là địa phương khác mấy chục lần, cứ việc như thế. Lại còn hiểu rõ chi bất tận phú hào thương nhân xua như xua vị, dùng kẻ có tiền nói tới giảng, có thể ở lại ở kia phiến đất thượng, đó chính là thân phận địa vị tượng trưng. Bạch Gia Đại Trạch còn lại là này phiến hoàng kim khu vực chung số một số hai biệt thự cao cấp. Từ linh viện đến Đại Trạch, một gạch một ngói, một thảo một mục, đều là đường nét độc đáo, đẹp đẽ quý gia phi phạm, đặc biệt là Bạch Gia Đại Môn, có thể nói to lớn, cao hơn tường viện mấy lần. Bên ngoài bao vây lấy khắc hoa thơ vàng gỗ nam, hoa văn tử kim phấn miêu biên, cổ điển trung lộ ra xa hoa, đại khí Tuấn hiện. Ở đại môn chính phía trên khảm một khối hình quạt bảng hiệu, này bảng hiệu lại là dùng phỉ thúy điêu thành, hoàng kim đúc chữ, có lẽ kia phỉ thúy không coi là thông thấu, lại cực hảo mà trương hiển bạch ra tài đại khí thô. Bạch Ngọc Đường khi cách mấy năm, lại lần nữa trở lại cái này địa phương, tâm cảnh lại là cực kỳ bình thản. tam tuổi khi Ở nàng trong mắt cao không thể phàn bạch ra đại môn tựa hồ lùn vài phần, không còn có cái loại này làm người sợ hai trầm trọng cung áp lực, dư lại chỉ là xa lạ lạnh lẽo Mẹ, còn có vài bước liền đến, như thế nào không đi rồi? Bạch Ngọc Đường thấy Hạ Huyền Đình dừng bước chân, không khỏi quan tâm nói. Hạ Huyền Đình nhìn trước mắt doanh doanh cười nhạt Bạch Ngọc Đường, mặt mày ưu sắc càng trọng. Nàng thâm hô một hơi, mềm nhẹ cầm Bạch Ngọc Đường tay, mẹ không có việc gì chỉ là cảm thấy thật lâu không có tới, có chút. Khẩn trương. Khẩn trương sao? Bạch Ngọc Đường nhìn hạ huyển đình tái nhợt sắc mặt, trong mắt xẹt qua một mặt khắc cốt lạnh leo. Cái này đại trạch mang cho các nàng mẹ con ký ức, há là khẩn trương hai chữ khả năng biểu đạt. Bất quá, trong ngấy mắt, Bạch Ngọc Đường trong mắt lạnh leo đã là biến mất vô tùng, thay thế chính là tựa như Xuân Phong làm người sảng khoái nhu hòa. Mẹ, đừng lo lắng, hết thể có ta. Hạ huyền đình ngay vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hốc mắt tấm áp. Đây là nàng nữ nhi à, nàng thua thiệt rất nhiều nữ nhi, cũng là nàng muốn bảo hộ cả đời nữ nhi. Nghĩ vậy nhi, hạ huyền đình trong mắt một trận kiên định, bước chân cũng càng thêm vững chắc lên. Theo một trận yêu nhã chuông cửa thành, dây nặng hoa mỹ đại môn theo tiếng mà khai, một cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử không nhanh không chậm đi ra. Nay trung niên nhân mặt chữ điển, diện mạo bình thường, vóc người không cao. Rất là tinh trắng, một đôi mắt chứa một chút ô lương, chỉ có kia hơi hơi nhấp khẩn đôi môi, lộ ra vài phần giỏi giang khôn khéo. Phần 4 Cái này mặt ngoài nhìn lại trung hậu vô hại trung niên nhân đúng là bạch gia đại quản gia bạch tầm. Bạch tầm hiển nhiên là đã sớm dự đoán được bạch ngọc đường cùng hạ huyển đỉnh hai người đã đến, vương bước tiến ra đón, thân mình hơi hơi trước khinh, mang theo một loại lễ phép tính kính cẩn, tam thiếu nãi nãi, đường tiểu thư, các ngươi tới, mời vào như nhau bạch tầm ngày xưa tính cách không nóng không lạnh không kiêu ngạo không xiểm định trừ bỏ bạch lao gia tử ở ngoài đối với bạch gia mỗi người hắn cơ hồ đều là đối xử bình đẳng liền tính đối với hạ tuyển đỉnh cùng bạch ngọc đường này đối không được sùng ái hai mẹ con cũng sẽ không lộ ra chút nào coi khinh làm phiên bạch quản gia bạch quản gia mấy năm nay quá đến tốt không hạ tuyển đỉnh dịu dàng cười nói nhìn hạ tuyển đỉnh như nước miệng cười bạch tầm bên môi lạnh nhạt phai nhạt một ít Tam thiếu nãi nãi quan tâm. Bạch tâm cũng không có nói thêm cái gì, mà là xoay người mang theo hạ huyền đình mẹ con đi vào, xuyên qua cảnh sát hợp lòng người lâm viên cùng thành đàn người hầu, thẳng đến mau tiếp cận đại trạch thời điểm, bạch tâm mới lại lần nữa mở miệng, đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi, nhị tiểu thư, nhị cô gia, ngọc xuyên thiếu gia, ngọc lạng thiếu gia, tử nham thiếu gia cùng ngọc ánh tiểu thư đều ở bên trong, gia chủ còn chưa tới. Hạ huyền đình ngay vậy, bước chân một đốn Hơi hơi gật gật đầu, dịu dàng như nước trong mắt lộ ra vài tia cảm kích. Bạch Ngọc Đường ở đi ngang qua Bạch Tâm bên người thời điểm, nhẹ dọng phun ra hai chữ, cảm ơn. Bạch Tâm có thể chủ động cho bọn hắn cung cấp một ít trước mắt tình huống, đã cũng đủ nàng nói ra này hai chữ. Thẳng đến Bạch Ngọc Đường cùng hạ huyện đình thân ảnh đi vào đại trạch, Bạch Tâm mới tính phục hồi tinh thần lại, giếng cổ không gợn sóng ánh mắt lộ ra rất nhỏ dao động. Cái này đã từng làm người cười nhạo khi dễ đường tiểu thư tựa hồ thay đổi không ít. Bạch Ngọc đường mẹ con vừa bước vào bạch gia đại sảnh, liền thấy hai nam hai nữ ngồi thẳng ở rộng lớn mềm mại trên sofa phẩm trà nói chuyện hiếm Bên trái hai người, nam nhìn qua hơn 40 tuổi, thân hình hơi béo, một chương bề mặt nhưng thật ra bảo dưỡng đến cực hảo, có thể thấy được tuổi trẻ thời điểm cũng là cái mỹ nam tử, ngồi ở hắn bên người nữ nhân tắc rất là đoan trang. Diện mạo cũng coi như thanh nhã tú lệ, một bộ hào môn phu nhân rụt rẻ bộ dáng. Này hai người đúng là bạch gia đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi, bạch cẩm trình cùng tô lệ anh. Ngôi ở bọn họ đối diện đó là bạch kỳ phong láo gia tử nhị nữ nhi bạch cẩm hoa, còn có trượng phu của nàng lâm sa tường. Rõ ràng là không sai biệt lắm tuổi tác, bạch cẩm hoa nhìn qua lại là so tô lệ tráng niên nhẹ rất nhiều, mặt nếu khay bạc, dáng người đầy đạn, diện mạo cũng rất là tiểu diễm. Chỉ là trên người nàng, kia phân hào môn quý nữ nào khí quá mức nghiêm trọng, vì nàng cả khuôn mặt bị kín một loại sắc bén cảm giác. Cùng nàng so sánh với trượng phu của nàng Lâm Sa tưởng khí chàng liền yếu đi rất nhiều. Lâm Sa tưởng cũng coi như là một cái diện mạo tuấn lãng nam tử, tuy rằng đã người đến trung niên, lại như cũng là dáng người đĩnh bạt, cả người nhìn qua hào hoa phong nhã, chỉ là cặp kia híp lại đôi mắt sẽ ở trong lúc lơ đãng, tiết lộ ra vài tia tối tâm ám quang. Bốn người này vốn dĩ đang ở chuyện trò vui vẻ, lại ở tầm mắt tiếp xúc đến hạ tuyển đỉnh hai mẹ con thời điểm, đột nhiên im bặt. Bạch cẩm hoa trên mặt nhanh chóng nhiễm một mạt không chút nào che giấu chán ghét. Ta nói là ai tới? Nguyên lai like là các ngươi hai mẹ con à? Các ngươi đương các ngươi cái gì thân phận? Cư nhiên so với chúng ta tới còn muốn vãn. Rõ ràng là ăn cơm trắng, lại muốn chúng ta này đó người bận rộn chờ, thật đúng là không có tự mình hiểu lấy. Bạch Cẩm Trình cùng lâm sa tường sắc mặt cũng không thế nào hảo, lại đều không có mở miệng. Chỉ là đem ánh mắt như có như không đầu chú tới rồi hạ huyển đỉnh trên người, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc kinh diễm. Mấy năm thời gian không thấy, hạ huyển đỉnh rời đi cái này nhà cao cửa rộng đại trạch, tựa hồ càng thêm tuổi trẻ, cả người dịu dàng như nước, tản ra một loại năm tháng lắng động lại thành thục phong vận, lịch sự tao nhã chung mang theo vài phần nhu nhược đáng thương, nhất dẫn người. Cũng khó trách vừa lên tới liền đoạt Bạch Cẩm Trình cùng lâm sa tưởng hai người tâm thần. Chú ý tới một màn này, Bạch Ngọc Đường mặc ngọc đạm nhiên trầm tinh trong con người phiếm ra vài tia không dễ phát hiện sắc lệnh. Sớm tại mười mấy năm trước, Bạch Cẩm Minh vừa mới qua đời lúc sau, Bạch Cẩm Trình hai người liền đã từng ngầm đối hạ huyển đình động quá tâm tư. Các nàng mẹ con ở tại Bạch Gia Đại Trạch kia mấy năm, hạ huyển đình không thiếu đã chịu Bạch Cẩm Trình hai người quấy rầy khinh bạc bất quá ngại với bạch lao gia tử uy nghiêm, bạch cẩm trình hai người cũng không dám quá mức làm cản. sau lại, các nàng mẹ con dọn ra bạch gia đại trạch cũng rời đi hoài thành, mới xem như trốn ra bạch cẩm trình hai người tầm mắt. không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, này hai người thế nhưng còn dám đánh hạ huyền đỉnh chủ ý, nghĩ vậy nhi, bạch ngọc đường trầm tĩnh đôi mắt càng thêm màu đen lũ trầm, sâu không thấy đáy. bạch cẩm hoa đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu vẫn luôn khinh miệt nhìn trầm trầm hạ tuyển đình mẹ con tự nhiên không có chú ý tới chính mình lao công về điểm này tâm địa gian dảo nhưng là bạch cẩm trình trong mắt dâm dục lại là bị tô lệ anh bắt được vừa vặn tô lệ anh nhất thời trong lòng hòa khởi nàng ưu nhã giao điệp trong người trước đôi tay không tự giác hơi hơi buộc chặt trắng nón lòng bàn tay thậm chí bị chát ra vài đạo vết đỏ rõ ràng đối hạ tuyển đình phong tình tuyệt mỹ dung mạo ghen ghét đến muốn chết tô lệ anh trên mặt lại là chưa lộ mảy may. Thanh âm bình tĩnh hòa hoãn, mang theo vài phần hào môn đại phụ đoan trang, cẩm hoa a, ngươi đừng cùng các nàng so đo, xuất thân ti tiện người rốt cuộc cùng chúng ta không giống nhau, không tuân thủ thời gian, không có gì giáo dưỡng, cũng là hẳn là. Hạ huyền đình nghe xong bạch cẩm hoa cùng tô lệ anh nói, thân mình không khỏi run hai run, dịu dàng như nàng, đối mặt này đó như làng tựa hổ trị dâu em chồng gì bà, thật sự là không biết nên như thế nào ứng đối. Ha hà không đợi hạ viện đình mở miệng, một tiếng tựa như khe núi út tuyển cười khẽ liền từ nàng bên người chuốt xuống mở ra. Thanh âm này như châu như ngọc, tựa như thúy trúc đánh nhau, thanh lượng không lớn, lại dường như băng tuyết giống nhau, nháy mắt làm cho cả đại sảnh đều mát lạnh vài phần. Hai vị trường bối, các ngươi lời này thật đúng là có ý tứ. Các ngươi nhị vị lại ở chỗ này hu tôn hàng quý chờ chúng ta, lấy chúng ta hai mẹ con phân lượng có thể vào được các ngươi nhị vị pháp nhãn sao? Ở cái này trong nhà, chân chính có thể cho các ngươi nhất đẳng, có lẽ chỉ có bệnh lao gia chủ một người đi, hay là các ngươi là chờ gia chủ chờ đến không kiên nhẫn. Vẫn là nói gia chủ không có gì giáo dưỡng, không tuân thủ thời gian. Nếu là cái dạng này lời nói, các ngươi tận có thể làm cho gia chủ mặt nói ra, không cần đem khí rơi tại chúng ta mẹ con trên người, rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn đâu, nhiều như vậy há mộn, chuyển tới gia chủ lỗ thai liền không hảo. Nói chuyện đúng là vẫn luôn cũng không mở miệng Bạch Ngọc Đường Nàng vừa nói lời nói Mới đưa mọi người tầm mắt lần đầu tiên dẫn tới nàng trên người Nay vừa thấy dưới Bạch cẩm hoa bốn người đều là hơi hơi sướng sốt Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đình đình mà đứng Tươi mát huyển chuyển tựa không cốc cú lan Trầm tĩnh điềm đạm như họa chung người Nếu không phải kia trên mặt một mảnh quyến rũ huyết hồng bẩn này bức hoa cuốn Thật sự làm người khó có thể tưởng tượng Này sẽ là một bộ như thế nào tuyệt đại danh phẩm Đây là bạch ngọc đường, cái kia yếu đuối chỉ biết khóc sức mướt xấu nha đầu. Này biến hóa còn thật sự là làm người. Không mừng a, Bạch cẩm hoa cùng tô lệ lạng anh người vốn dĩ liền đấu kỵ hạ huyển đỉnh mỹ mạo, hiện giờ nàng nữ nhi khí chất như thế xuất chúng, càng là làm các nàng lòng đấu kỵ công tâm. Còn có, nha đầu xấu xí này vừa mới lời nói, hoàn toàn chính là hướng các nàng trên người bắt nước bẩn. Cái này làm cho bạch cẩm hoa cùng tô lệ lạng anh cái hảo môn phu nhân như thế nào chịu đựng Bạch cẩm hoa cơ hồ là không chút nào che giấu trong mắt lửa giận, âm dương quái khí chảo phung nói, Thử, ngươi nha đầu này nhưng thật ra miệng lươi sắc bén à, dám tùy ý bố trí trưởng bối, hạ huyền đình, Ngươi nữ nhi giáo thật là hảo, bất quá, cũng khó trách, mọi người đều nói, tướng tử tâm sinh, ngươi nha đầu này trưởng thành này phó tính tình, miệng độc một ít, Đảo cũng hợp tình hợp lý. Bạch Cẩm Hoa nói xong lời này, Bạch Ngọc Đường còn không có cái gì phản ứng, hạ huyển đình lại là không làm. Phải biết rằng Bạch Ngọc Đường dung mạo là nàng trong lòng vĩnh viễn đau, liền tính nàng tính tình lại ôn nhu, cũng tuyệt không cho phép có người làm trò nàng mặt chửi với chính mình nữ nhi. Bạch Cẩm Hoa, ngươi nói ta có thể, nhưng là, không cần nhắc lên tiểu đường, ngươi thân là một cái trưởng bối, như vậy vũ nhục một cái văn bối chẳng lẽ đây là các ngươi xuất thân cao quý người giáo dưỡng Hạ huyền đình như nước ánh mắt tại đây một khắc, lại là so ngày thường sắc bén rất nhiều, lộ ra một loại trong xương cốt đại khí ư, ta vốn dĩ cho rằng chỉ có tiểu nhân nhanh mồm dẻo miệng nguyên lai đại cũng như vậy miệng lươi sắc bén Hạ huyền đình, ngươi không phải là đã quên trước kia giáo hơn đi ngươi nhớ kỹ, nơi này là bạch gia đại trạch, không chấp nhận được các ngươi mẹ con ở chỗ này dương oai tiểu tâm ta làm người đem các ngươi đuổi ra đi. Bạch cầm hoa chậm gì gì đứng lên, một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Hạ huyền đình ngay vậy, như nước đôi mắt không khỏi run rẩy. Nàng không phải khiếp đảm, không phải tức giận, chỉ là cảm thấy vô lực. Khi cách nhiều năm như vậy, nàng lại lần nữa bước lên bạch ra, lại như cũng là đã chịu mọi cách làm khó dễ, không bị tiếp thu. Nơi này làm nàng khó chịu, rồi lại làm nàng hoài niệm. Bởi vì nơi này là hắn yêu nhất nam nhân ra, nhưng là, cái này ra mang cho nàng đau xót lại xa lớn hơn hạnh phúc. Bạch Ngọc Đường nhìn hạ huyển đình trầm mặc, nửa đêm đôi mắt càng thêm trầm tĩnh thẳng nhiên, sâu không thấy đáy. Dương ai? Đuổi ra đi. Bạch cầm hoa, ngươi cũng biết nơi này là bạch gia đại trạch sao. Vậy ngươi lại có biết hay không hôm nay là ai làm chúng ta tới nơi này, như thế nào? Ngươi tưởng bao biện làm thay sao? Gia chủ hiện tại còn khỏe mạnh, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi. Bạch Ngọc Đường lời này nói chính là không giận không hỏa, lại tự tự là chu tâm chi ngôn, nàng lời này trực tiếp làm bạch cẩm trình, lâm sa tưởng cùng tô lệ anh ba người đằng mà một tiếng, đứng lên. Bạch Ngọc Đường lại là không hề có cấp bạch cẩm hoa đám người cơ hội phản bác, mà là hướng về phía phía sau đại môn chỗ đạm nhiên mà cười nói, bạch quảng ra, nhìn lâu như vậy, ngài có phải hay không cũng nên ra tới nói một câu.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 Bọn họ thế nhưng đã quên này ra diễn vẫn luôn có một cái người đứng xem, chầm mặc ít lời đại quản gia bạch tầm. Bạch Tâm là ai? Là cái gì phân lượng? Ở bạch gia có cái gì địa vị? Không cần nói cũng biết. Hùng chi hôm nay là bạch lao gia tử nói rõ làm hạ tuyển đình mẹ con lại đây. Bọn họ như vậy làm khó dễ hạ tuyển đình mẹ con vốn dĩ liền có chút không ổn. Đặc biệt là vừa mới bạch cầm hoa cư nhiên bao biện làm thay kêu gào, muốn đem hạ tuyển đình mẹ con đuổi ra đi. Này càng là đối bạch lao gia tử quyền ủy cực đại khiêu khích. Bạch tâm là bạch lão gia tử bên người tâm phúc. Trước nay đối bạch gia mỗi người đều là không nghiêng không lệch, Bạch cẩm hoa đám người có thể tưởng tượng. Nếu là hôm nay việc này thật sự nháo đại, chuyển tới bạch lao gia tử lỗ thai. Bạch tầm tuyệt đối sẽ đem bọn họ lời nói một chữ không lầm bao cấp bạch lao gia tử nghe. Đến lúc đó, bọn họ thật thật chính là ăn không hết gói đem đi. Quả nhiên. Tự hồ là vì xác minh bạch cẩm trình đám người ý tưởng, bạch tầm từ cửa chỗ không nhanh không chậm đi đến, bình tĩnh không gợn sóng giữa mày ẩn hàm vài phần trang trọng chi sắc. Nhị tiểu thư, đường tiểu thư nói không sai, hôm nay là gia chủ làm các nàng mẹ con lại đây, trừ bỏ gia chủ, ai cũng không quyền lợi làm các nàng hai cái rời đi bạch ra đại trạch, còn thỉnh nhị tiểu thư nói cẩn thận. Bạch tâm lời này vừa ra, bạch cẩm trình bốn người sắc mặt không khỏi kém vài phần, đặc biệt là bạch cẩm hoa xanh trắng đan xen trên mặt thậm chí hiện ra vài tia kinh ngạc. nay bạch tâm trước nay đều sẽ không chân chính cho thấy chính mình lập trường, hoặc là phán đoán bạch gia thị phi đúng sai, hôm nay lại là công nhiên đứng ở hạ tuyển đình một bên, thực sự làm người kinh ngạc. đừng nói bạch cẩm hoa bốn người, chính là bạch ngọc đường nội tâm đều âm thầm kỳ quái, nàng không khỏi xoay người, nhẹ nhàng mà ngó bạch tâm liếc mắt một cái. bạch tâm lại là mắt xem muối, lỗ mũi khẩu, một bộ thủy sai không tiến. Dầu mối không xâm bộ dáng, làm người nhìn không ra nửa phần manh mối. Liên ở toàn bộ đại sảnh không khí có chút đình trệ thời điểm, lâm sa tường lại là mở miệng, bạch quản ra nói đúng, cầm hoa à, ngươi nói ngươi cùng một cái tiểu bối nhi so đo cái gì, đừng quên hôm nay lão ra tử đem các nàng đều lên tới mục đích, nói nữa, mọi người đều là người một nhà sao, làm đến như vậy dường cung bạt kiếm làm cái gì, các ngươi nữ nhân à, chính là thích cái nhau, bạch quản ra. Ngươi nói đúng không? Không thể không nói, Lâm Sa tưởng thật sự là một cái bắt diện linh lung nhân vật, có được giãn được, đem Bạch Cẩm Hoa Chu Tâm Chi Ngôn nói thành là chị em dâu chi gian chuyện nhà, như vậy liền tính là Bạch Tầm cũng không thể nói ra cái gì tới. Quan trọng nhất chính là, hán lời này cấp Bạch Cẩm Hoa đám người đề ra một cái tình nghi, đừng quên lão ra tử kêu hạ huyển đình mẹ con lại đây chân chính mục đích. Tưởng tượng đến mục đích này, Bạch Cẩm Hoa cùng Tô Lệ lạng anh người lòng dạ nhi mới xem như thuận lợi rất nhiều, trong mắt phẫn nộ chậm rãi biến mất không thấy, thay thế sự một loại trên cao nhìn xuống trào phúng cùng không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa. Bạch Cẩm Hoa trong lòng không cấm cười lạnh, hừ, liền trước buông tha này hai cái tiện nhân, dù sao trong chốc lát có các nàng chịu. Hạ Huyền Đình đem Bạch Cẩm Hoa mấy người biểu tình xem ở trong mắt, trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Bạch Ngọc Đường đối bốn người này mắt đi mày lại lại là coi nếu không thấy, trực tiếp lôi kéo hạ huyển đình ngồi xuống, kia tùy ý đạm nhiên tư thái, chọc đến bạch tầm cùng bạch cẩm trình bọn người là hơi hơi ghé mắt. Bạch cẩm hoa trong lòng tự nhiên là càng thêm khó chịu, bất quá, nàng cũng không nói cái gì nữa, rốt cuộc, hạ huyển đình mẹ con hai người phân lượng thật sự là bé nhỏ không đáng kể, bởi vì các nàng mà cấp lao ra tử lưu lại không tốt tấn tượng, kia hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Ngược lại làm lao đại toàn gia chiếm tiện nghi, bạch nhìn xuất diễn. Nghĩ vậy nhi, bạch cẩm hoa lạnh lùng liếc Tô Lệ Anh liếc mắt một cái, nếu không phải Tô Lệ Anh vừa mới hát đệm đáp lời, nói không chừng, các nàng căn bản là xảo không đứng dậy. Bạch cẩm trình cùng bạch cẩm hoa đã sớm am đấu đã lâu, Tô Lệ Anh đối với bạch cẩm hoa ánh mắt cũng cũng không để ở trong lòng, nàng tâm thần đều tập trung ở bạch ngọc đường hai người trên người, một trường đoàn trang hiền thuộc mặt, cười càng thêm gương mặt hiền tử. Ha ha, tiểu đường a, ngươi thật lâu không đã trở lại, cũng chưa gặp qua ngươi huynh đệ tỷ mỗi đi, bọn họ ở trên lầu đâu, ta đem bọn họ kêu xuống dưới, các ngươi nhiều thân cận thân cận. Tô lệ anh hướng về phía bên người hạ nhân xử cái ánh mắt, kia hạ nhân liền kính cẩn lên lầu. Đại gia tộc tựa hồ chính là như thế, trước một giây vẫn là sóng to gió lớn, tiếp theo phần đó là nhẹ nhàng. Chỉ là này lồng châu mưa phùn chung hay không cất dấu đả thương người vũ khí sắc bén liền không được biết rồi. Ở Bạch Gia Đại Trạch sinh hoạt mấy năm, Bạch Ngọc Đường biết rõ Tô Lệ Anh bản tính, chính cái gọi là, sẽ cắn người cậu là không gọi. Nàng nhưng không tin, Tô Lệ Anh thật là muốn cho những cái đó thiên chi kiêu tử xuống dưới cùng nàng thân cận thân cận. Chỉ chốc lát sau, bốn cái thanh xuân xinh đẹp thân ảnh liền từ thang lầu thượng đi xuống tới. Bốn người này phân biệt là Bạch Cẩm Trình cùng Tô Lệ Anh Đại Nhi Tử Bạch Ngọc Xuyên, con thứ hai Bạch Ngọc Lãng, tiểu nữ nhi Bạch Ngọc Ánh, còn có Bạch Cẩm Hoa cùng Lâm Sa Tưởng con thứ hai Bạch Tử Nham. Bạch Ngọc Xuyên, Bạch Ngọc Lãng cùng Bạch Tử Nham tự nhiên là kế thừa Bạch ra tốt đẹp gen, sinh Tuấn Lạng Anh Đĩnh, tướng mạo hơn người, vừa thấy chính là điển hình nhà giàu công tử. Đáng giá nhắc tới chính là Tô Lệ Anh nữ nhi Bạch Ngọc Ánh, Nàng diện mạo cơ hồ thắng qua Tô Lệ Anh mấy chục lần, ra thịt thắng tuyết, mặt mày như hoa, một thân chỉ phỏn váy lụa mặc ở nàng trên người, có vẻ càng thêm nhu nhược động lòng người, hành động chi gian, như là một đóa nở rộ phù dung hoa, thật sự là một cái khó gặp mỹ nhân. Bạch Ngọc xuyên bốn người một chút tới, ánh mắt đầu tiên liền tiếp thu tới rồi Tô Lệ Anh đưa qua ánh mắt, ở nhìn một cái ngồi ở trong đại sảnh hạ huyển đình mẹ con, bốn người này lập tức ngầm hiểu. Mẹ! Đem chúng ta tiếp đón xuống dưới làm cái gì, có phải hay không trong nhà tới cái gì khách nhân. Bạch Ngọc xuyên âm dương quái khí ngó Bạch Ngọc đường liếc mắt một cái, lập tức như là bị bỏng giống nhau. Quái kêu lên, đây là ai à, như thế nào lớn lên như vậy khủng bố. Chúng ta bạch ra khi nào cũng cho phép loại này xỉu bát quái vào được. Bạch Ngọc xuyên vừa dứt lời, Bạch Ngọc Lang giống như là tiếp sức giống nhau. Diễn ngược nói, ca, ngươi kia cái gì ánh mắt, nàng chính là chúng ta biểu muội. Liên tính nàng gương mặt kia quái dọa người, ngươi nhận không ra, bất quá tam cứu nữ nhân kia ngươi tổng nên nhận thức đi. Bạch Ngọc Lãng vừa nói, một bên chiều hạ huyển đỉnh biểu môi. Đều nhiều năm như vậy, cũng không trách xuyên ca không nhớ rõ các nàng, nếu không phải thấy được biểu muội kia trương bất mặt, chính là ta cũng không như thế nào nhận ra tới A Bạch Tử Nham nói đến nơi này, đột nhiên tặc hề hề đệ thấp thanh âm, ngươi còn đừng nói, này lao bà đi ra ngoài mấy năm nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp chẳng lẽ nói này bên ngoài phong thủy so chúng ta bạch ra giữa người, vẫn là nói. Bạch tử nham tuy nói để thấp thanh âm, nhưng cũng chỉ là làm như vậy một cái tư thái, hắn bổn ý chính là muốn nhục nhã hạ huyển đình mẹ con, lại như thế nào sẽ thật sự sợ người khác nghe thấy. Đặc biệt là cuối cùng một câu, toàn bộ đại sảnh người sợ là đều nghe được danh mạch, kia tỉnh lược chưa nói ra tới nội dung, thật sự là làm người miên man bất định. Nhưng là, dù vậy, Bạch Tầm cũng không thể nói cái gì, bởi vì đây là tiểu bối nhi nhóm chi gian đối thoại, tiểu bối nói chuyện không lựa lời, liền tính muốn tìm cái cớ, nhiều lắm nói cách khác câu không lễ phép, lại nói hắn là quảng gia, tự nhiên không thể đi quản này đó thiếu gia tiểu thư. Lúc trước hắn sẽ mở miệng cảnh cáo Bạch Cẩm Hoa, thuần túy là bởi vì Bạch Cẩm Hoa dám Bạch Lao gia tử địa lôi, hiện giờ này đó tiểu bối nhi nhóm đấu võ mồm, chỉ cần không phát sinh cái gì quá kích hành vi. Bạch tầm tự nhiên là chưa hề nhúng tay vào Lại nói tiếp Đây là tô lệ anh cao minh chỗ Làm tiểu bối nhi nhóm mở miệng Dùng đến đều là thủ đoạn mềm dẻo Còn cố tình làm người chảo không được trôi đau Chỉ có thể chịu Bực này tâm kế So với bạch Cẩm hoa thật sự là cường thượng vài cái cấp bậc. Lập tức Hạ huyền đình liền có chút thiếu kiên nhẫn Vừa định muốn đứng dậy Liền bị bạch ngọc đường nhẹ nhàng để lại đôi tay Mẹ Có phải hay không khác Bạch Ngọc Đường quan tâm hỏi một tiếng, xoay người hướng về phía Bạch Tầm cười nói, Bạch quảng ra, chúng ta nương hai chính là tiến vào hơn nửa ngày, dù sao cũng phải cho chúng ta một hớp nước trà uống đi. Bạch Tầm nghe vậy sừng sốt, bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt tán thưởng, mau, cấp tam thiếu mãi mãi cùng đường tiểu thư thượng trà. Thẳng đến nóng hầm hập nước trà bưng lên, Bạch Ngọc xuyên đám người mới phát hiện, Bọn họ lại là bị làm lơ, vẫn là bực này xích la la làm lơ. Nay liền giống vậy bọn họ nỗ lực nửa ngày, thật vất vả chém ra đi tự nhận là sắc bén một quyền, lại bị đối phương trở thành một cái thí, vẫn là liền cái tiếng vang đều không có thí, kia cảm giác thật là làm người vô cùng khó chịu. Ngay cả vẫn luôn duy trì tiểu ra bích ngọc hình tượng, không nói một lời bạch ngọc ánh, sắc mặt đều có chút khẽ biến. Liên ở bạch ngọc xuyên đám người còn muốn ở mở miệng châm trọng thời điểm. Một cái vũ mị trong trẻo thanh âm từ đại môn chô rất là trương dương chuyển tới. Đại ca, nhị tỷ đều ở nột, chúng ta không phải là đã tới chấm đi. Cùng với thanh âm này xuất hiện chính là ba đạo dẫn nhân chú mục thân ảnh. Cầm đầu một người quả nhiên là tư dung tiếu lệ, thể trạng phong tao, một khuôn mặt cùng bạch cẩm hoa có năm phần tương tự, lại càng thêm vũ mị quyến rũ, một thân hỏa hồng sắc thấp ngực váy liền áo mặc ở trên người. Làm nàng cả người từ trên xuống dưới từ đầu đến chân đều tràn ngập một loại gần như ương ngạnh trưng dương. Phần 6 Không hề nghi ngờ, nữ nhân này đúng là bạch kỳ phong tiểu nữ nhi, bạch cẩm hoa cùng bạch cẩm trình muội muội, bạch cẩm tú. Đi theo nàng phía sau chính là một nam một nữ, cũng là tương đương xuất sắc, nữ tử đẹp như xuân hoa, nam tử xoáy khí cao lớn, đứng ở một hối, đảo thật là có chút trời đất tạo nên hương vị. Lại nói tiếp Cái kia nữ tử Bạch Ngọc Đường cũng là nhận thức, nàng chính là Bạch ra một vị khác tiểu thư, Bạch Cẩm Hoa Đại Nữ Nhi, Bạch Tử Hàm. Đến nôi đứng ở Bạch Tử Hàm bên người cái kia nam tử là ai, nàng liền không được biết rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn hai mắt, liền hưng thu thiếu thiếu thu hồi ánh mắt, yên tâm thoải mái uống trà thủy. Nhưng thật ra hạ huyền đình, nhìn đến Bạch Tử Hàm cùng cái kia nam tử gắt gao dao nắm đôi tay thời điểm, ánh mắt hung hăng co rụt lại. Bạch Cẩm Tú tự nhiên là vừa tiến đến liền thấy được hạ huyển đình mẹ con, đặc biệt là nhìn đến hạ huyển đình cái loại này thần sắc khẩn trương, trên mặt tiêu ngạo đắc ý liền càng thêm rõ ràng. Này không phải tam tẩu cùng ngọc đường sao? Thật là khá dài thời gian không gặp Bạch Cẩm Tú cười như không cười đánh giá hạ huyển đình hai hạ, liền đem ánh mắt chuyển tới bạch ngọc đường trên người. Ha ha, không nghĩ tới ngọc đường nhưng thật ra càng dài càng tiêu chí, này trên mặt sắp dần dần nhìn ra bộ dáng cũng nên là tới rồi gả chồng tuổi tác. Đúng rồi, ngươi nhận thức hắn sao? Bạch cẩm tú tựa hồ đột nhiên nhớ tới giống nhau, thập phân nhiệt tình đem cái kia cùng bạch tử hàm kéo tay thanh niên nam tử kéo đến trước mặt, ngọc đường A, còn nhận thức hắn sao? Hắn chính là ngươi từ nhỏ liền định gia vị hôn phu tiêu dập tông A. Tiêu dập tông. Cái này cùng bạch tử hàm tay kéo tay nam tử cư nhiên là tiêu dập tông. Bạch ngọc đường mặt mày một trọn. Trong đầu dần dần nhớ lại một đoạn chuyện cũ. Năm đó nàng phụ thân, cũng chính là Bạch Cẩm Minh còn không có ngoại ý muốn ly thế thời điểm, tiêu gia bất quá là hán Nam tỉnh một cái tân tiến hào môn, tiêu gia nhị đại khoang lái người tiêu tranh cùng Bạch Cẩm Minh cũng coi như là hiểu biết, làm việc vụ thượng rất có lui tới. Một cái tân tiến hào môn muốn ở vùng duyên hải đại tỉnh đứng vững gốc chân, tự nhiên là lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Khi đó Bạch Cẩm Minh rất được Bạch lao ra tử yêu ái, Ở bạch gia địa vị cũng là tương đối siêu nhiên, tự nhiên trở thành tiêu tranh muốn rửa sát mục tiêu, thêm chi tiêu tranh thuê tử Lữ Tuệ Phương cùng hạ huyển đỉnh cố tình cách giao, thường xuyên qua lại, liền định ra cửa này hóa thân. Nói thật, lấy lúc trước tiêu ra thực lực, muốn leo lên bạch gia đó là thiên nan vạn nan. Nếu không phải bởi vì Bạch Ngọc Đường kia trương bất mặt còn có hạ huyện đỉnh kia vô can lục bình thân thế chú định Bạch Ngọc Đường không có khả năng gả một cái môn đăng hộ đối hào môn con cháu, việc hôn nhân này thế nào cũng là không đến tiêu gia trên đầu. Việc hôn nhân này, Bạch Lao Gia tử cũng là gật đầu đồng ý, ở hắn lập trường thượng xem ra, rốt cuộc tiêu gia vẫn là rất có tiềm lực, nếu Bạch Ngọc Đường bất mặt không thể trở thành mượn sức cường tay liên minh tư bản trở thành lung lạc loại nhỏ thế gia công cụ cũng là không tồi. Đương nhiên, Bạch Cẩm Minh cùng Hạ tuyển Đình tự nhiên sẽ không có như vậy hiệu quả và lợi ích tâm tư, các nàng chỉ là tưởng cho chính mình nữ nhi tìm cái tốt dựa vào mà thôi. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, này tiêu tranh thật thật là cái khó lường nhân vật, từ mười mấy năm trước, hắn tiếp quản gia tộc đại nhậm trở thành gia chủ bắt đầu, tiêu gia tựa như ngồi hỏa thiện giống nhau, cọ cọ bay vọt, gần mấy chục năm gian liền phát triển trở thành một cái chỉ ở sau tam đại hào môn quái vật khổng lồ. Bạch Ngọc Đường tuy rằng rời đi Bạch ra hồi lâu, nhưng là một ít cơ bản tin tức vẫn là có chú ý, mỗi ngày kinh tế tài chính nhật báo thượng về tiêu ra đưa tin nhiều không kể xiết, những việc này nàng không muốn biết đều khó khăn. Trước mắt cái này tiêu dập tông, đúng là tiêu tranh con thứ hai, cũng chính là Bạch Ngọc Đường năm đó hoa hoa thân định gia vị hôn phu. Nhận rõ tiêu dập tông thân phận, Bạch Ngọc Đường không khỏi cẩn thận đánh giá một chút tiêu dập tông. Tiêu dập tông diện mạo rất là anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, dáng người đỉnh bạn, một thân hưu nhàn tây trang mặc ở hắn trên người, rất có vài phần dương quang xoái khí hương vị, che lấp hắn giữa mày lộ ra nhàn nhạt ngạo nghệ chi khí, nhưng thật ra bất đồng với giống nhau con nhà giàu. Bạch Ngọc Đường ánh mắt ở tiêu dập tông quanh thân dạo qua một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở hắn cùng bạch tử hàm dao nắm đôi tay phía trên bên miệng chậm rãi triển khai hiểu rõ mỉm cười. Ngay sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, cầm lấy trên bàn hương trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, rốt cuộc không thấy tiêu dập tông đệ nhị mắt. Nhưng thật ra tiêu dập tông, không được nhìn chầm chầm bạch ngọc đường. Trên thực tế, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình vị hôn thê, giống như đồn đại giống nhau, nàng vị hôn thê căn bản thấy không rõ lắm diện mạo, chỉ cần xem mặt, chính là một cái xỉu bát quái. Nhưng là... Nàng trên người chính là có một loại khí chất, làm nàng trầm tĩnh giống như một đóa thâm cốc gú lan, ở trong trưa ám hương, mùi thơm ngào ngạt xa xưa, làm người nhìn thoáng qua liền muốn nhìn đệ nhị mắt. Chỉ là, mặc kệ khí chất như thế nào hảo, nàng trung quy là cái xỉu bắt quái. Tiêu dập tông hơi có không tha lại nhìn hai mắt, cuối cùng là bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Bạch tử hàm vẫn luôn âm thầm nhìn tiêu dập tông. Đương nhìn đến tiêu dập tông vẻ mặt tình yêu đem ánh mắt chuyển tới nàng trên người thời điểm, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhất thời bất thiện nhìn về phía bạch ngọc đường, trong lòng xấu hổ buồn bực dị thường, chính mình đây là làm sao vậy, bất quá là một cái thượng không được mặt bản sỉu bắt quái, cũng đến nỗi làm chính mình như vậy khẩn trương. Chính là mặc kệ bạch tử hàm như thế nào trứng mắt, bạch ngọc đường trước sau làm như không thấy. Bạch ngọc đường loại thái độ này làm chờ xem kịch vui bạch cẩm tú. Bạch cẩm hoa bọn người là một trận thất vọng. Đúng lúc này, hạ tuyển đình lại cuối cùng là nhịn không được mở miệng, bạch ngọc đường có thể không đệ bụng, nhưng là hạ tuyển đình không thể, đây chính là quan hệ chính mình nữ nhi cả đời chung thân hạnh phúc A. Người chính là tiêu dập tông A, chỉ chớp mắt đã lớn như vậy rồi, thật là tuấn tú lịch sự. Người mẫu thân lữ tuệ phương có khỏe không? Năm đó ta cùng nàng chính là hảo tỷ muội A. Hạ tuyển đình ngữ khí phá lệ thân thiết. Tuy rằng nàng cũng thấy được tiêu dập tông cùng bạch tử hàm dao nắm đôi tay, nhưng là sâu trong nội tâm lại tự động lựa chọn bỏ qua, không phải nàng không nghĩ miệt mài theo đuổi, mà là sợ hãi đáp án quá mức đã thương người. Tiêu dập tông nghe vậy, nhàn nhạt liếc hạ huyền đình liếc mắt một cái, lộ ra một cái không mặn không nhạt mỉm cười, là hạ A-Z đi, ngươi hảo. Vô cùng đơn giản ngươi hảo hai chữ, nói hết khách sáo xa cách. Nếu cẩn thận nghiên cứu, Liền sẽ phát hiện tiêu dập tông đối hạ tuyển đỉnh xưng hôn là Azi, tiêu dập tông trên danh nghĩa là hạ tuyển đỉnh con rể, nếu dựa theo lẽ thường tới nói, tự nhiên hẳn là kêu lên một tiếng bám mẫu, mới xem như hợp tình hợp lý. Chính là, hắn cố tình kêu một tiếng hạ Azi, này trong đó đạo lý, liền tính là đồ ngốc cũng có thể đoán ra vài phần. Hùng chi hạ huyển đỉnh cũng không ngốc, còn thực thông minh. Ánh mắt của nàng càng thêm lo âu, miễn cưỡng mà cười nói, dập tông A. Ngươi như thế nào cùng ta như vậy khách khí, theo lý thuyết, ngươi hẳn là kêu ta bá mẫu mới đúng vậy. Hạ huyền đình nói còn không có nói xong, liền bị bạch tử hàm vung tay lên không kiên nhận đánh gãy. Ngươi nữ nhân này như thế nào không dứt, chẳng lẽ ngươi không có điểm nhi nhãn lực dũng sĩ sao? Dập tông cũng là ngươi kêu. Bạch tử hàm trong mắt tràn ngập không chút nào che giấu chán ghét chi sắc, gắt gao mà ôm tiêu dập tông cánh tay, thị huy ý tứ không cần nói cũng biết. Hạ Huyền Đình mắt thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên chuyển bạch, nắm chặt song quyền thậm chí có chút run rẩy. Bạch Ngọc Đường nhìn như vậy Hạ Huyền Đình, đáy lòng chợt chịu đau, nửa đêm con ngươi càng thêm ám quang kích động, sâu không thấy đáy. Đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở đại sảnh bên cạnh Bạch Tầm đột nhiên hướng cửa 90 độ không lưng, kính cần nói, gia chủ, ngài đã trở lại. Mọi người nghe tiếng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện toàn bộ đứng dậy. Bạch Cẩm Trình, Bạch Cẩm Hoa. Tô Lệ Anh, Bạch Cẩm Tú còn có bốn đời những cái đó tiểu bối, đều trước tiên đón đi lên. Chỉ có Bạch Ngọc Đường, chậm gì gì đứng dậy, nhẹ vịn trụ hạ tuyển đỉnh thân mình, lúc này mới dương mắt hướng cửa nhìn lại. Người tới không phải người khác, đúng là Bạch ra gia, gia chủ, Bạch Kỳ Phong. Bạch Kỳ Phong hiện giờ đã qua tuổi thất tuần, đầu tóc hoa dâm, nhưng là hắn trên người lại hoàn toàn không có cái loại này từ từ ra đi thái độ, bước chân vững vàng, tinh thần quắc thước. Ánh mắt chi gian, mang theo một loại bức nhân uy nghiêm, làm người không dám cùng đối diện, thượng vị giả cao ngạo, không cần nói cũng biết. Ba, ngài đã tới. Ba, liền chờ ngài ăn cơm. Ra ra hảo. Ra ra. Nhìn thấy Bạch Kỳ Phong đi vào tới, Bạch cầm trình, Bạch cầm hoa, cùng với những cái đó bốn đời tiểu bối nhi nhóm sôi nổi mở miệng vân an. Bạch Kỳ Phong làm người luôn luôn nghiêm túc. Đối với chính mình hậu thế cũng tuyệt chưa nói tới ôn hòa, đối mặt chính mình mãn đường con cháu, trên mặt hắn uy nghiêm cũng không có lui bước nửa phần, chỉ là giữa mày toát ra một tia không dễ phát hiện quan ái. Thằng đến nhìn đến tiêu dập tông thời điểm, bạch kỳ phong giếng cổ không gợn sóng trên mặt mới tính lộ ra một cái có thể nói hiền từ tươi cười. Dập tông A, tới, phụ thân ngươi mẫu thân gần nhất còn hảo đi. Phần 7 Thác lao ra tử hứng phúc, ta ba mẹ khá tốt. Đa tạ Lao Gia tử quan tâm. Tiêu dập tông tiến lên một bước, nho nhã lễ độ nói. Dập tông, gọi là gì Lao Gia tử, trực tiếp kêu ra ra thì tốt rồi, dù sao sắp thành người một nhà, không cần như vậy câu nệ, đương nơi này là chính mình ra. Bạch kỳ phong trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, trong lòng rất là vừa lòng. Này tiêu ra chính là hắn hiện tại muốn mượn sức đối tượng, chỉ cần đem tiêu ra cột lên chiến xa, hắn bạch ra thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước toàn bộ hán nam tỉnh ở trên danh nghĩa là tồn tại kim gia, lục gia cùng bạch gia tam đại hào môn, nhưng là bạch lao gia tử chính mình trong lòng rõ ràng kim gia cùng lục gia chính là truyền thừa trăm năm thế gia hào môn. Bối cảnh thâm hậu, đặc biệt là ở quan trường lực lượng, càng là bạch gia thúc ngựa không kịp. Nếu là tưởng chân chính cùng kim gia, lục gia địa vị ngang nhau, như vậy nhất định phải thay đổi sách lược. liên hợp hiện giờ thế chính đột nhiên tân tiến hào môn tiêu gia chỉ có cương cương liên thủ, mới có thể làm bạch ra cái này tuyết cầu càng lăn càng lớn. Là, ra ra, tiêu dập tông cũng là am hiểu sâu hảo môn chi đạo, nhìn thấy lao ra tử như thế nhiệt tình, cũng không có nửa phần thoái thác, trực tiếp há mồm kêu lên. Hảo, hảo lao ra tử nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiêu dập tông bả vai, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới hạ huyển đình mẹ con trên người. Đây là khi cách mấy năm lúc sau, hắn lần đầu tiên nhìn thấy hạ huyển đình mẹ con hai người hạ huyền đình nhưng thật ra không có gì biến hóa nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều nhưng thật ra này bạch ngọc đường bạch lao gia tử duyệt nhân vô số tự nhiên trước tiên liền phát hiện bạch ngọc đường cái loại này trầm tĩnh đạm nhiên khí chất loại khí chất này tựa như mở mịn phương hoa mông lung điểm mỹ tựa như ảo mộng. nếu bạch ngọc đường trên mặt không có nảy khối màu đỏ bớt chẳng sợ diện mạo bình phẳng cũng đủ làm nam nhân xua như xua vịt điên cuồng truy đuổi nếu trên mặt nàng không có nảy khối màu đỏ bớt Tuyệt đối so với bạch tử hàm càng dễ dàng bắt lấy tiêu dập tông tâm, do đó đem tiêu ra càng củng cố cột vào chính mình chiến sát. thượng. Thậm chí là lục ra, kim ra. Làm nam nhân, bạch kỳ phong quá minh bạch bạch ngọc đường loại khí chất này đại biểu cái gì? Này đối nam nhân tuyệt đối là trí mạng hấp dẫn. Đáng tiếc, không có nếu. Bạch lao ra tử nghĩ vậy nhi, lại là nhịn không được thở dài một hơi. Bạch lao ra tử dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Tiếp hận chỉ là nhất thời cảm khái, thức mau, trong mắt hắn liền khôi phục lãnh đạm. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Ngọc Đường đã là một quả khí tử, liền tính lại đăng tiếp, khí tử trung quy là khí tử. Các người tới. Bạch Lao ra tử đôi tay sau lưng, ra chủ uy nghiêm tẫn hiện. Hạ huyền đình khẽ gật đầu, khẩu khí thoáng có chút nôn nóng, là, gia chủ. Đây là Bạch Kỳ Phong phân phó. Ở cái này trong nhà hạ huyện đỉnh cùng Bạch Ngọc Đường chỉ có thể kêu nhà hán chủ, không có mắt khác. Bạch Ngọc Đường cũng không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn thẳng Bạch Kỳ Phong, tựa như nhìn thẳng một cái người xa lạ. Như vậy ánh mắt, làm Bạch Kỳ Phong trong lòng không vui, hảo, nếu người đều tới tề, lão Bạch, vậy khai từ đi. Bạch Kỳ Phong nói xong, liền bị Bạch cẩm tú sam, mang theo một đại bang người chuẩn bị chiều nhà ăn đi đến. Ai ngờ mọi người ở đây sắp đi ra đại sánh khi, hạ huyền đình lại là đi nhanh ngăn ở bạch lao ra tử đám người trước người, chính là vẫn luôn ở bên người nàng bạch ngọc đường đều không kịp ngăn cản. Bạch gia chủ, ta muốn biết hôm nay ngươi kêu chúng ta mẹ con lại đây, rốt cuộc là vì cái gì, thỉnh ngươi trả lời ta. Ai có thể nghĩ đến vẫn luôn dịu dàng như nước hạ huyền đình, thế nhưng có như vậy dũng khí, chẳng những ngăn cản lao ra tử lộ, còn công nhiên phát ra như vậy nghi ngờ quả thực là to gan lớn mật tiếp thượng ai có thể nghĩ đến vẫn luôn dịu dàng như nước hạ huyền đình, thế nhưng có như vậy dũng khí chẳng những ngăn cản lao ra từ lộ còn công nhiên đưa ra như vậy chất vấn quả thực là to gan lớn mật bạch cẩm hoa cùng bạch cẩm tú đám người nhìn thấy hạ huyền đỉnh cư nhiên dám như thế hỏi chuyện cơ hồ trước tiên liền tưởng mở miệng khiển trách nhưng là nhìn lên thấy bạch lao ra tử âm trầm sắc mặt Những người này lập tức thức thời hành quân lặng lẽ. Hiện tại, còn không tới phiên bọn họ nói chuyện. Không khí ở trong nháy mắt trở nên vô cùng đình trệ. Bạch Kỳ Phong giờ phút này trong lòng không vui càng hơn, chỉ là tưởng tượng đến kế tiếp sắp tuyên bố quyết định, hắn vẫn là cố nén áp xuống chính mình tức giận, trong mắt ấp gió lốc cũng chậm rãi tiêu tán mở ra. Ăn cơm trước, cơm nước xong, lão Phu ở trả lời ngươi vấn đề này. Bạch Lao Gia Tử thanh âm nhìn như bình tĩnh không vận sóng, lại ở trong chứa kinh đảo, khí tràng cường đại đến làm người không thể phản bác. Hạ huyền đình phản phất giống như không nghe thấy, tại đây một khắc, nàng đảo hy vọng Bạch Lao Gia Tử có thể hướng nàng phát một đốn tính tình. Bạch Lao Gia Tử ẩn nhận không phát, làm nàng trong lòng càng thêm khẳng định cái kia suy đoán, trong mắt yêu sắc càng sâu. Bạch Gia bà ăn liền cùng hội nghị bàn không sai biệt lắm, thật dài phương phương. Giống như liếc mắt một cái vọng không đến đầu giống nhau, người cùng người khoảng cách rất lớn, toàn bộ bàn ăn hoa lệ mà lạnh băng. Châu nay cơm, có người ăn mà không biết mùi vị gì, nhạt như nước, có người vui sướng khi người gặp họa, bất động thanh sắc, có người xem mặt đoán ý, thật cẩn thận, có người đắc ý rào rạt, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đủ loại tình hình, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ có Bạch Ngọc Đường, an yên tâm thoải mái, thông thả ung dung, mỗi một động tác Đều là như vậy đạo nhiên nu mỹ, nàng quanh thân phản phất tự thành thiên địa, trầm tĩnh tựa như mưa bủi phô thành thủy mặc đan thanh, tựa hồ cùng toàn bộ bàn ăn không hợp nhau rồi lại hồn nhiên thiên thành. Như vậy Bạch Ngọc Đường không thể nghi ngờ là cực kỳ dẫn người, đừng nói Bạch Ngọc Xuyên, Bạch Ngọc Lãng, Bạch Tử Nham cùng tiêu dập tông này những tiểu bối nhi, ngay cả Bạch Cẩm Trình cùng Lâm Sa Tường hai người đều là liên tiếp ngầm đầu, ánh mắt như có như không ở Bạch Ngọc Đường trên người bồi hồi. Bạch tử hàm một lòng một dạ đều ở tiêu dập tông trên người, tự nhiên trước tiên phát hiện tiêu dập tông mịt mở ánh mắt, trong lòng đối bạch ngọc đường cáo giận càng sâu vài phần, nếu là đặt ở ngày thường nàng đã sớm mở miệng. Chỉ là giờ này khác này, toàn bộ bàn ăn không khí thật sự là có chút áp lực. Áp lực như là báo táp trước kiến lặng. Thời gian một phút một giây chạy qua, với hạ tuyển đỉnh tới nói, giờ phút này thời gian không khác sống một ngày bằng một năm. Thật vất vả ai đến cơm chiều kết thúc. Không đợi cơm thực triệt hạ, hạ huyền đỉnh cuối cùng là nhịn không được lại lần nữa mở miệng, Gia chủ, hiện tại cơm đã ăn xong rồi, ngài có phải hay không hẳn là nói cho ta, tiêu chúng ta mẹ con lại đây mục đích? Bạch Kỳ Phong nghe vậy, dương mắt nhìn hạ huyền đỉnh liếc mắt một cái, chỉ là nhẹ nhàng một phiết, lại mang theo thượng vị giả chân thật đáng tin sắc bén, có thể, bất quá ở trả lời ngươi vấn đề này phía trước, ta muốn trước tuyên bố một sự kiện. Ba, Ngài có cái gì liền nói đi? Chúng ta đều nghe đâu. Bạch cẩm trình cái thứ nhất mở miệng nói. Đúng vậy, ba, ngài muốn tuyên bố cái gì liền tuyên bố, chúng ta tuyệt không dị nghị, ngài không cần để ý tới những cái đó người không liên quan. Bạch cẩm hoa cũng là đầy mặt tươi cười phụ hoa nói. Bạch kỳ phong lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hướng về phía tiêu dập tông cùng bạch tử hàm phương hướng lộ ra một chút hòa hoan tươi cười. Hôm nay lão phu đem các ngươi đều gọi tới, chính là tưởng tuyên bố. Ta đã quyết định cùng tiêu ra chính thức kết thân, đem tử hàm gả cho tiêu dập tông. Về sau bạch tiêu hai nhà liền chính thức trở thành minh hữu, cộng đồng tiến thối. Tử hàm, dập tông, các người hai cái không có gì nghĩ đi. Bạch Kỳ Phong nói âm vừa ra, còn không đợi tiêu dập tông cùng bạch tử hàm hai người tỏ thái độ. Hạ uyển đình đã là không thể nhịn được nữa đứng lên, ngay cả phía sau ghế dựa đều phát ra đằng một tiếng vang lớn. Không, ta không đồng ý. Ta không đồng ý. Bạch gia chủ, ngài như thế nào có thể làm quyết định này đâu? Chẳng lẽ ngài đã quên, tiêu dập tông là tiểu đường vị hôn phu à? Việc hôn nhân này chính là ngài năm đó chính miệng đáp ứng cầm minh, ngài như thế nào có thể lật lọng đâu? Giờ phút này hạ huyển đình mặt mày nén giận, đầy mặt tàn khốc, bù liêu dáng người trung thế nhưng buộc phát ra một cổ làm nhân tâm kinh cảm giác các bách. Như vậy nàng cùng mọi người trong trí nhớ cái kia dịu dàng như nước nữ nhân cơ hổ khác nhau như hai người. Đặc biệt là bạch cẩm hoa, tô lệ anh đám người, các nàng cơ hồ không tin hai mắt của mình, chẳng lẽ trước mắt cái này có gan lập đi lập lại nhiều lần chất vấn ra chủ nữ nhân chính là cái kia năm đó nhẫn nhục chịu đựng hạ huyển đình sao? Ngay cả bạch kỳ phong đều bị như vậy hạ huyển đỉnh chấn đến hơi hơi như mày. Nhưng cũng gần là kinh ngạc mà thôi, kinh ngạc qua đi, đó là khó có thể áp lực phẫn nộ, khi nào quyết định của chính mình cũng cho phép người khác luôn mãi nghi ngờ. Bạch cẩm tú rõ ràng nhìn ra bạch lao ra tử tức giận, lập tức thuận nước đẩy thuyền đứng dậy, tiêu căng nạo mạng nói, hạ thuyền đình, làm người phải có tự mình hiểu lấy, rõ ràng là ngươi nữ nhi bùn nháo không chết được lên tưởng, không xứng với tiêu gia nhị thiếu gia, ngươi làm sao có thể trách cứ ba ba nói không giữ lời đâu. Ngươi hỏi một chút tiêu dập tông, nhìn xem nhân ra là tưởng cưới ngươi cái kia bớt mặt nữ nhi vẫn là thích tử hàm. Tiểu gì, này còn dùng nói sao? Ta cùng dập tông đương nhiên là lưỡng tình tương duyệt. Bạch tử hàm vừa nghe lời này ngồi không yên, trực tiếp trách móc nói. Hạ huyền đình lại là căn bản không có phản ứng này kẻ sướng người họa bạch cẩm tú hai người, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm tiêu dập tông. Tiêu nhị thiếu ra, ta muốn nghe xem quyết định của ngươi, các ngươi tiêu ra quyết định, chẳng lẽ các ngươi cũng không màng năm đó tình nghĩa sao? Tiêu dập tông nghe vậy, tuấn lãng trên mặt lộ ra một mặt có thể nói chân thành tha thiết xin lỗi. Hạ A Di, thực xin lỗi, ta thực thích tử hàm, kia việc hôn nhân dù sao cũng là khi còn nhỏ sự, không thể coi là thật. Không thể coi là thật. Người có biết hay không hạ huyển đình rõ ràng bị tiêu dập tông cái loại này tùy ý trả lời cấp kích thích tới rồi, cả người càng thêm kích động. Phần 8. Đủ rồi. Đột nhiên, gầm lên giận dữ đánh gãy hạ huyển đình chất vấn. Mọi người dương mắt nhìn lại. Liên nhìn thấy ngồi ở chính chủ vị thượng bạch lao gia tử đã là vẻ mặt không kiên nhẫn chi sắc, lao phu trước nay nói một không hai, chuyện này liền như vậy định rồi. Hạ huyền đình, ngươi muốn làm rõ ràng chính mình thân phận, tiêu gia thân phận, bạch gia thân phận. Hôm nay ta kêu các ngươi mẹ con lại đây, chính là muốn giải trừ tiêu dập tông cùng bạch ngọc đường hôn ước, về sau, tiêu dập tông chính là tử hàm vị hôn phu. Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta cho phép các người hai mẹ con dọn về bạch gia đại trạch kiếp sau sống, liền tính xem ở đã mất đi láo tam phần thượng, ta cũng sẽ bảo các người mẹ con sinh hoạt giàu có, áo cơm mua yêu, như thế nào. Bạch kỳ phong lẳng lặng chờ đợi hạ huyển đình trả lời, một bộ cao cao tại thượng, nắm chắc thắng lợi tư thái. Ở hắn xem ra, không có người sẽ cự tuyệt như thế hổ đãi điều kiện. Nhưng là, trả lời hắn lại là hạ huyển đình châm trọng cười to, ha ha ha trở lại Bạch gia đại trạch. Sinh hoạt giàu có. Áo cơm vô ưu. Bạch gia chủ, ngươi hay là cho rằng ta Hạ Uyển Đình sẽ cùng các ngươi giống nhau, là loại này ham vinh hoa phú quý người sao? Ta thừa nhận, ta xuất thân không tốt, cho nên từ gả đến Bạch gia lúc sau, ta nơi trốn ẩn nhẫn, thật cẩn thận, làm tốt một cái tức phụ nên làm nghĩa vụ, nên tiến trách nhiệm. Ta làm như vậy, không phải vì trụ căn phòng lớn, An Sơn chân hải vị. Gần là bởi vì ta ái nam nhân ở chỗ này, ta đem nơi này trở thành là chính mình ra. Nhưng là hiện tại, đã không có, cẩm mình đã đi, nơi này không còn có thuộc về ta lưu luyến, ta duy nhất để ý chính là chính mình nữ nhi. Có lẽ nàng ở các ngươi trong mắt không đáng giá tiền, ở ta trong mắt lại là vô giá bảo, là ta huyết, ta thịt, các ngươi không chấp nhận được nàng, thương tổn nàng, chính là uống ta huyết, ăn ta thịt, như vậy ra, như vậy bệnh ra. Ta hạ huyển đỉnh không hiếm lạ, liền tính cẩm minh dưới suối vàng có biết, cũng sẽ duy trì ta quyết định, ta tuyên bố, từ hiện tại giờ khắc này, này một giây bắt đầu, ta, hạ huyển Đình, ta nữ nhi, bạch ngọc đường, chính thức thoát ly bạch ra, về sau đại đạo hướng lên. Trời, không ai nợ ai, vì nữ nhân ngược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Giờ khác này hạ huyển đỉnh, vô cùng cường nạnh, cường nạnh đến tự tự như châm, những câu khắc huyết. Đâm thẳng đến mọi người vô pháp mở miệng bắt bỏ. Ngay cả Bạch lao gia tử đều là nhan sắc biến đổi, nghĩ đến đã chết đi Bạch Cẩm Minh, đáy lòng phá lệ này lên một kia khó được cái náy. Bạch Bạch, Hạ Huyền Đình vừa dứt lời, một trận thanh thúy vỗ tay liền ở nhà ăn trùng vang lên, có lẽ là toàn bộ nhà ăn diện tích quá mức rộng lớn, cũng hoặc là quá mức can tĩnh, này một trận vỗ tay lại là mang theo từng trận hồi âm. Mọi người đều là cả kinh, là ai to gan như vậy, Lúc này vô tay, quả thực chính là hướng bạch lão gia tử trên mặt ném lôi A. vỗ tay người đúng là bạch ngọc đường. Nàng sẽ làm như vậy tuyệt không gần là muốn cho bạch ra xuống đài không được, mà là bởi vì nàng thiệt tình muốn vỗ tay, gần là vì mẫu thân của nàng hạ tuyển đỉnh. Mẹ, nói thật tốt quá, chúng ta đã sớm hẳn là rời đi bạch ra, nơi này không có người lưu luyến địa phương, người nữ nhi cũng đồng dạng không hiếm lạ. Bạch ngọc đường cầm lấy trên bàn khăn ăn. Yêu nhã lau lau khoẻ miệng, lúc này mới đứng dậy, nhẹ nhàng trộn lẫn ở hạ huyền đình cánh tay. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, bạch ngọc đường cái này đương sự thế nhưng từ đầu tới đuôi đều ở mùi ngon nhấm nháp điểm tâm ngọt, đối trước mắt hết thể không có chút nào để ý, phản phất chỉ là ở thưởng thức một hồi tuồng. Hạ huyền đình là vai chính, bọn họ đều là áo rồng, mặc kệ áo rồng lại như thế nào nhảy nhót, cũng nhập không được người xem mắt duyên người xem xem chỉ là vai chính, tựa như bạch ngọc đường, chỉ quan tâm hạ chuyển đỉnh giống nhau. Các ngươi làm càn, bạch ngọc đường làm lơ, rốt cuộc làm bạch lao ra tử hoàn toàn nổi giận. Hắn đem trong tay quẻ trượng, hung hăng trọc trên mặt đất, vững vàng mà đứng dậy, trong ánh mắt phảng phất ớp thủ quần cuộn mây đen, tựa hồ trong nháy mắt liền sẽ biến thành tiếp cận gió lốc, thổi quét mọi người. Bạch cẩm tú, bạch cẩm hoa đám người vốn dĩ vẫn luôn ôm tận dụng mọi thứ. Vui sướng khi người gặp họa thái độ, nhưng là nhìn thấy bạch kỳ phong động thật giận, lại là đại khí cũng không dám xuyến thượng một ngụm, tất cả đều ngoan ngoan bế khẩn miệng. Làm đương sự hạ tuyển đình lại là đối bạch lao ra tử tức giận làm như không thấy, trực tiếp lôi kéo bạch ngọc đường liền phải tông cửa xung ra, tiểu đường, chúng ta đi. Nơi này đã không phải chúng ta ra, không cần xem người khác sắc mặt. Từ từ, mẹ, ngài huy phong là chơi xong rồi. Thế nào cũng phải nhường ta biểu hiện biểu hiện A. Nếu Bạch Lao gia chủ đều nói ta làm cản, ta đương nhiên không thể làm hắn Lao nhân ra thất vọng rồi. Bạch Ngọc Đường duyên dáng yêu kiểu đứng ở cửa, trầm tĩnh xa xưa ánh mắt nhàn nhạt rừng ở tiêu dập tông trên người. Đây là nàng lần đầu tiên con mắt nhìn về phía tiêu dập tông, cũng là tiêu dập tông lần đầu tiên rõ ràng tiếp xúc đến Bạch Ngọc Đường đôi mắt. Tựa như gắn đầy tinh quang nửa đêm, lại tựa nhiệm anh trang Mạc Ngọc, Hoa quang lưu chuyển mà lại trầm tĩnh như tuyên, như vậy thanh đu ánh mắt tựa muốn đem người linh hồn đều phải hít vào đi giống nhau. Tiêu dập tông, ngươi nhớ kỹ, tuy rằng hôm nay là ngươi cùng ta giải trừ hôn ước, bất quá, ta bạch ngọc đường đồng dạng trướng mắt ngươi, thậm chí ta còn muốn cảm tạ ngươi, trả lại cho ta tự do, về sau trời cao mặc chim bay, các ngươi ta hai người lại không tương quan. Còn có bạch ngọc đường đem ánh mắt lại chuyển tới vẻ mặt đề phòng bạch tử hàm trên người. Bạch tử hàm, nếu ngươi cùng tiêu dập tông lưỡng tình tưng duyệt, như vậy, ta chúc phúc các ngươi, cả đời vĩnh viễn cột vào cùng nhau, không rời không bỏ. Nói thật, ta thực may mắn ngươi tiếp nhận ta vị trí, trở thành trận này thương nghiệp liên hôn lợi thế, làm cảm tạng, ta tưởng cho ngươi để cái tình y, ngươi vị hôn phu hôm nay có thể bởi vì quyền lực địa vị hủy diệt ngày xưa hứa hẹn, ngày mai nói không chừng liền sẽ bởi vì lớn hơn nữa ích lợi từ bỏ ngươi cùng toàn bộ bệnh ra. Các người tốt nhất vẫn là tiểu tâm một ít. Mẹ, chúng ta đi thôi. Bạch Ngọc Đường nói xong, ý vị thâm trường cười, cùng hạ tuyển đỉnh hai người cũng không quay đầu lại đi ra bạch gia đại môn. Thẳng đến giờ khắc này, vẫn luôn tao nhã có lễ tiêu dập tông rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Bạch Ngọc Đường lời này nhìn như là khinh suất trả thù chi ngôn, lại là ngầm có ý huyền cơ. Chẳng những phân hóa hắn cùng bạch tử hàm, còn phân hóa tiêu gia cùng bạch gia, đồng thời phủi sạch chính mình quan hệ quả thực là một mũi tên bắn ba con nhạn. Bạch gia gia, ta tiêu dập tông bị bạch ngọc đường vô hình trung bày một đạo, vội vàng muốn mở miệng giải thích, bạch kỳ phong lại là bàn tay vung lên, trực tiếp đánh gãy tiêu dập tông nói, hắn đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm sắp đi ra cửa bạch ngọc đường hai người, trong mắt gió lốc, mấy dục bùng nổ. Ba, không thể làm các nàng liền như vậy rời đi, nơi này là bạch gia, khi nào đến phiên các nàng diêu võ dương ai, bạch quản gia còn không đem kia hai cái tiện nhân ngăn lại. Mắt thấy hạ huyền đình liền phải thuận lợi rời đi, bạch cẩm hoa rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đúng vậy, ba, ngài chẳng lẽ liền cho phép cái kia xấu nha đầu như thế chửi bới dập tông còn có tiêu ra. Các ngươi này đó hạ nhân là làm cái gì ăn không biết, còn không cho ta động thủ. Bạch cẩm tú hát đệm, làm trừ bỏ bạch tầm ở ngoài một chúng người hầu rốt cuộc động, Chỉ là không đợi bọn họ cất bước. Bạch kỳ phong lôi đỉnh cơn giận rốt cuộc bùng nổ, ai đều không được núp nhích. Làm các nàng đi. Ba, ba, ra ra. Bạch cẩm hoa đám người thật sự không rõ, Bạch lao ra tử rõ ràng tức giận đến không được, vì cái gì không hảo hảo sửa trị hạ huyển đỉnh hai người, ngược lại đem lửa giận phát đến các nàng trên người. Bạch lao ra tử cảm nhận được Bạch cẩm trình cùng Bạch cẩm hoa đám người tức giận bất bình, lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cũng nghi ngờ ta quyết định? Đừng quên, các nàng hai cái là Lão tam thê tử cùng nữ nhi. Nếu các nàng tuyên bố thoát ly bạch ra, về sau coi như không có hai người kia. Sau này, không có ta cho phép, ai đều không thể chủ động đi treo chọc các nàng mẹ con hai cái. Các nàng dù sao cũng là cẩm minh yêu nhất hai người, này liền cho là ta đối lao tam cuối cùng bồi thường. Nhắc tới khởi bạch cẩm minh, bạch cẩm trình cùng bạch cẩm hoa đều là một trận trốt dạ. Cuối cùng là không hề nói cái gì. Thẳng đến lúc này, Bạch Kỳ Phong mới quay đầu, sắc mặt hơi hoàn hướng tiêu dập tông nói, dập tông à, cái kia tiểu nha đầu nói Lao Phu sẽ không để ý, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tiêu dập tông gật đầu ứng thừa, sắc mặt vẫn là mang theo vài phần xấu hổ. Bạch Lao ra tử tuy rằng ngoài miệng nói sẽ không để ý, nhưng hắn trong lòng ý tưởng đã có thể không ai biết. Có đôi khi đơn giản nhất trực tiếp xối rụng. Ngược lại dễ dàng nhất ở mọi người trong lòng mai phục hẳn giống, nhìn như không chớp mắt, chính là một có cơ hội, liền sẽ mọc dễ nảy mầm, trưởng thành che trời đại thụ. Ở Hán Nam tỉnh, nhất phồn hoa địa phương không thể nghi ngờ là thủ đô hoài thành, nhưng đẹp nhất địa phương lại là lâm thương. Tiên ẩn chùa làm lâm thương thị du lịch thắng địa, có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Tiên ẩn chùa ở vào Hán Nam tỉnh linh ẩn chân núi Trung, trước ỉ bay tới phong, lương rửa linh thứ phong. Hai phong hiệp trì, cả tòa chùa triển trung quanh cây rừng tùng tú, bích thủy róc rách, mỗi phùng ánh mặt trời chiếu khắp, càng là mây khói muôn dạng, dường như Phật hương lượn lờ, còn chưa đặt chân chùa chiền liền cho người ta một loại bảo tướng trang nghiêm, bình tâm tĩnh khí cảm giác. Không biết là bởi vì này tòa chùa miếu hùng vĩ đồ sộ, vẫn là này nhân này tiên ẩn chùa chiếm một cái tiên tự, mỗi ngày tới dâng hương khách hành hương, du khách đều là núi liền không dứt, tụng kinh thanh. Lễ Phật Thanh, Trung Vàng Vang, Mô Minh, đủ loại thanh âm đang treo ở bên nhau, vì toàn bộ tiên ẩn chùa càng thêm vài phần túc mục sâu thẳm. Phần 9 Bạch Ngọc Đường đứng ở tiên ẩn chùa Sơn Môn Trước, bên hai nghe từng trận Phật Trung tiếng động, chỉ cảm thấy đã nhiều ngày giao động tâm tình trở nên dị thường thoải mái bình thản. Liên ở ngày hôm qua, nàng cùng mẫu thân trở lại lâm thương vùng ngoại ô biệt thự lúc sau, liền thu thập đồ vật, sạch sẽ lưu loát rời đi bạch ra tiểu trạch. Thật sự là vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây. Hạ Huyền Đình là trong đó học giáo viên, có giáo viên ký túc xá nhưng trụ, thật sự không có gì hảo lo lắng. Vốn dĩ Hạ Huyền Đình là muốn cho Bạch Ngọc Đường tạm thời trước cùng nàng cùng trụ túc xá, nhưng là vừa nghe nói Bạch Ngọc Đường muốn đi tiên ẩn chùa ở vài ngày, liền không nói hai lời đáp ứng xuống dưới. Từ Bạch Ngọc Đường 15 tuổi bắt đầu, cơ hồ mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè. Nàng đều sẽ đến tiên ẩn chùa trụ thượng mấy ngày hoặc là hơn 10 ngày. Tiên ẩn chùa là một tòa lịch sử cực kỳ đã lâu chùa miếu, tự nhiên không phải người nào đều có thể trụ đi vào, đặc biệt là hậu viện, căn bản cấm người rảnh rỗi xuất nhập, chỉ có chủ trì mới có thể ở tại bên trong. Bạch Ngọc Đường có thể được đến cái này đặc quyền, đúng là bởi vì nàng cùng tiên ẩn chùa chủ trì cực kỳ quen biết. Lại nói tiếp, bọn họ nhận thức quá trình, đảo thật là thú vị được ngay. Liên ở Bạch Ngọc Đường hồi ức đương khẩu, một cái làm nàng vô cùng quen thuộc thanh âm rõ ràng chuyển tới. Năm trước hôm nay này một trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sư khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong. Thí chủ ngươi này một thiêm chính là muốn hỏi nhân duyên. Bạch Ngọc Đường dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong đại điện tượng Phật bên cạnh, chính ngồi ngay ngắn một cái 6-7 chục tuổi lão giả. Nói hắn 6-7 chục tuổi, là bởi vì này lão giả tu mi bạc trắng. Hơn hẳn băng tuyết, nhưng hắn làn ra dung nhan lại cơ hồ không hiện lao thái, thậm chí còn giữ lại vài phần trung niên nhân thành thuộc tuấn lãng. Này lao giả ăn mặc màu vàng tăng y rì, thân khoác nghe hồng áo cà sa, hơn nữa kia một bộ mặt mày tưởng hòa tươi cười, sống thoát thoát chính làm hưu ni trên đời, Phật di lạc hiền linh, ở kia một chúng xin sâm bái Phật người trong mắt, quả thực túc mục cao thượng tới rồi cực điểm. Cái kia tay cầm thiêm văn tuổi trẻ nữ tử, Hiển nhiên là bị trước mặt này một tôn đại thần cấp kinh sợ, liền ngữ điệu đều có chút kích động. Đại sư, ngươi như thế nào biết ta là cầu nhân duyên? Thí chủ ngươi mặt phạm đào hoa, cùng này thiêm văn hàm nghĩa không như mà hợp, chỉ là, nếu dựa theo này thiêm văn ý tứ kia láo hòa thượng bất đắc di lắc lắc đầu, sinh sôi than một ngụm đại khí, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bạch ngọc đường thật là không biết nên như thế nào cảm thán chính mình vật khí. Nay thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì, vừa mới nghĩ đến cái kia tiên ẩn chùa vô lương chủ trì, một chút giây liền thấy được thằng nhãi này. Nhìn này lao hoa ra vẻ đạo mạo bộ dáng, bạch ngọc đường trong đầu lập tức nhảy ra đương thời nhất lưu hành hai chữ, trang bức. Không sai. Ở bạch ngọc đường trong mắt, này lao hoa chính là ở trang bức. Đáng tiếc, cái kia xin xâm nữ tử không có bạch ngọc đường như vậy xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất pháp nhãn. Lập tức bị Lao Hòa Thượng muốn nói lại thôi biểu tình lừa dối một trận nôn nóng. Đại sư, ngài có cái gì liền nói đi, có phải hay không cảm tình của ta? Không thuận lợi a Đâu chỉ không thuận lợi. Quả thực là khó. Khó. Khó. Lao Hòa Thượng sắc mặt ngưng trọng, liên tiếp nói ba cái khó tự. Lời này vừa ra, trực tiếp làm nữ tử biểu tình càng thêm kính để cùng lo lắng. Nàng vội vàng thật cẩn thận hỏi. Đại sư, nhưng có biện pháp giải quyết. Cái này sao Láo Hòa Thượng túi đầu trầm ngâm một lát, giống như khó xử nói, quang xem thiêm văn cùng mặt hướng, lao Nạp thật sự không biết như thế nào hóa giải ngươi tình kiếp, bất quá, nếu có thể sở sờ. sờ có nói, nhưng thật ra có vài phần khả năng. Bạch Ngọc Đường rất xa nghe xong Láo Hòa Thượng nói, cơ hội nhịn không được phun hắn vẻ mặt nước miếng. Kia xin xâm nữ tử phong ngực phì mông, dung nhan đáng yêu, rõ ràng là đánh chúng này lao Hóa manh điểm. Lấy này lao hóa nhiều năm qua mặt dày vô sỉ, hố minh lừa gạt hành vi tới xem, nàng có thể thực phụ trách nhiệm nói một câu, thằng nhãi này chính là tưởng chiếm nhân ra tiểu cô nương tiện nghi, cái gì sơ cốt, đều mụ nội nó chính là lấy cớ. Đương nhiên, nay chỉ là bạch ngọc đường ý tưởng, nàng kia tự nhiên là không biết. Cho nên, nàng không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi lao hòa thượng yêu cầu, hơn nữa không chút nào để ý vươn cánh tay. Khẩu khí còn hơi có chút thúc giục hương vị, đại sư, ngài sơ đi. Chỉ cần có thể cho ta chỉ một cái minh lộ là được. Nữ tử cánh tay liền cùng nàng người giống nhau, trâu tròn ngọc sáng, rất là trắng nõn Lao hòa thượng thấy vậy, trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một mặt đáng khinh mừng thầm, nhưng là hắn trên mặt lại không có lộ ra nửa phần, như cũ cao thâm như hải, chậm rãi gật gật đầu, một bộ trang nghiêm đến cực điểm bộ dáng liên ở hắn nhanh tay muốn đụng tới nàng kia cánh tay là lúc một bàn tay lại là nhanh chóng chặn ngang tiến vào so lão hòa thượng nhanh một bước chặn nữ tử cánh tay đó là một con cực kỳ mỹ lệ tay năm ngón tay tinh tế nộ như nước hành óng nhuận tượng ngọc hoàn mỹ không chứa một kia tì vết lão hòa thượng nhìn đến này chỉ tay lập tức đôi mắt tỏa sáng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng phản xạ tính dọc theo tay ngọc hướng tay chủ nhân nhìn lại nên đón hắn không phải như hoa mỹ quyến Mà là một trương hồng quyến rũ bất mặt Lao hòa thượng nhìn đến bạch ngọc đường Cả khuôn mặt từ khỏe mắt Bắt đầu lấy vận tốc ánh sáng hướng ra Phía ngoài run rẩy Đặc biệt là kia há mồm Cơ hồ chịu thành động kinh Bạch ngọc đường lại là lười đi để ý Lao hòa thượng gần như có rút sắc mặt Mà là quay đầu hướng về phía cái kia Có chút dại ra nữ tử nói Vị này đại tỷ, Ngươi cảm tình cũng không phải là dựa sờ cốt Hoặc là xin sâm có thể cứu lại Có lẽ ta có thể nói cho ngươi hẳn là như thế nào làm. Ngươi, ngươi minh bạch cái gì? Như thế nào có thể ở chỗ này chửi bới đại sư? Nữ tử tuy rằng bị bạch ngọc đường kinh ngạc một chút, nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới, còn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Bạch ngọc đường lại là chẳng hề để ý, nhàn nhạt cười, mặc ngọc trong mắt chớp động trí tuệ ánh sáng nu hòa. Nếu ta không đoán sai, ngươi thích nam nhân hẳn là kêu lý phong đi, mục tử lý, lá phong phong. Nữ tử nghe xong lời này, lập tức chừng đến mắt hạnh tròn trịa, ngươi, ngươi như thế nào biết? Bạch Ngọc Đường giả hoặc cười, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái lao hòa thượng, ý vị thâm trường nói, ta chính là so với hắn muốn thông linh nhiều, vị này đại sư, ngài nói đúng không? Nhìn Bạch Ngọc Đường truyền lại lại đây ánh mắt, lao hòa thượng khóc không ra nước mắt. Muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình thời vận không tốt, mỗi lần giả danh lừa bịp đều bị trả bao thật không hiểu chính mình đời trước có phải hay không thiếu này tiểu nha đầu cái gì, đời này chú định phương hướng hắn đòi nợ. Lão hòa thượng trong lòng tuy rằng một phen dãy ruột, trên mặt lại là chỉ có thể tích cực phối hợp, hoàn toàn che lại lương tâm nói, vị này thí chủ tuy tuổi hố trĩ, lại cực thông phật duyên, lão nạp xa không bằng cũ. Nàng kia nghe lão hòa thượng nói như thế tới, thái độ lập tức tới một cái 180 độ đại chuyển biến, đầy mặt tươi cười nói, nguyên lai là như thế này, vị này, Mội, tiểu muội quả thực cực kỳ thần kỳ, như vậy tiểu muội có thể hay không nói cho ta, muốn thế nào mới có thể cứu lại đoạn cảm tình này. Không ngoài hai câu lời nói mà thôi, bách luyện cương thành nhếu chỉ nhu, chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Bạch Ngọc Đường nói xong câu đó, liền nhấc chân hướng chùa miếu đại điện lúc sau nội viện đi đến, làm người kỳ quái chính là, ở tiên ẩn chùa đại điện Trung, còn đứng vài cái tiểu hòa thượng, này đó tiểu hòa thượng lại giống như đôi mắt mù giống nhau không có một cái đi lên ngăn trở. Lao hòa thượng thấy vậy, cũng tung tăng theo đi lên, kia đáng khinh chân chó bộ dáng, cùng vừa mới đại điện thượng, cái kia bảo tướng trang nghiêm đại sư hoàn toàn như là hai người. Đại điện thượng chúng hòa thượng tựa hồ đối một màn này xuất hiện phổ biến, lại là không có một cái ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ còn lại có nữ tử đoàn người, ngốc đứng ở nơi đó, không biết là dư vị bạch ngọc đừng nói, vẫn là kinh ngạc không có phục hồi tinh thần lại. Ra đại điện hậu thân, là một cái đá cẩm thạch phô trúc hành lang giải, hành lang giải cuối mới là nội viện. Nay đoạn khoảng cách, nói gần không gần, nói có xa hay không, Bạch Ngọc Đường vừa mới đi rồi hai bước, liền cảm thấy bên người chuyển đến một cổ thật sâu ván nghiệm. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ không nghĩ phản ứng cái này mặt dày vô sỉ lao hóa, bất đắc dĩ thật sự là chịu không nổi hắn cái loại này không có lúc nào là tản ra ưu hán ánh mắt, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nói, muốn nói cái gì liền nói đi. Đừng như vậy nhìn ta, thận đến hoảng. Lao hòa thượng nhìn thấy chính mình không ngừng nỗ lực rốt cuộc được đến tổ chức đắp lại. Một trương mặt già nhất thời liệt thành một đóa cúc hoa, trơ mặt ra hỏi, ngươi sao biết kia nam chính là kêu Lý Phong đâu? Lấy ngươi nhãn lực hẳn là xem tới được. Nàng kêu ba lô thượng treo pha lê ảnh chụp chìa khóa hoàn đi. Trên ảnh chụp hai người như thế thân mật, không khó tưởng tượng. Cái kia nam, hẳn là chính là này nữ tử thích người. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi không nhìn thấy đi. Bạch Ngọc Đường cười như không cười. Sẽ không, sẽ không. Lao Hòa Thượng ngượng ngùng cười. Này ta đương nhiên là thấy, kia chìa khóa hoàn ảnh trụ bên ngoài pha lê thượng còn nứt ra như vậy đại một cái tạc văn nhi, vừa thấy chính là là bị người quăng ngã, nếu không phải vợ chồng son hững cái nhau có thể xuất quăng ngã đông quăng ngã tây. Nói nữa, lấy Lao Tử ta hoài phong một cõi, tung hành tỉnh trường lịch duyệt tới xem. Này tiểu cô nương rõ ràng chính là vì tình sợ khốn, vàng không, lão nạp ta cũng không thể một lời trúng đích không phải. Bất quá, liền tính ta thấy cái kia chìa khóa hoàn thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhận thức trên ảnh chụp kia nam, biết hắn kêu Lý Phong? Lao hòa thượng ý tưởng này tuyệt đối là ý nghĩ kỳ lạ. Bạch Ngọc Đường không chút khách khí trở về một cái ngươi thực không nào ánh mắt, rào hoặc nói, đương nhiên không phải, ta bất quá là đứng ở nàng kia phía sau. Trùng hợp thấy được chìa khóa hoàn ảnh chụp mặt trái hai người tên mà thôi. Lao hòa thượng sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ ở nghe được cái này đáp án lúc sau, rõ ràng có chút tiêu tan ảo ảnh. Phần 10 Lao hòa thượng dầm gì nửa ngày, qua một hồi lâu, mới từ đả kích trùng khôi phục lại, về vải hiệu xịu hỏi, ngươi cuối cùng vì cái gì cùng kia tiểu cô nương nói hai câu nói kia? Không phải là lừa dối nhân ra đâu đi? Lão hòa thượng kia giống như chế nhạo trong thanh âm rõ ràng có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Tự nhiên không phải, ngươi cho rằng ta cùng ngươi lão nhân này giống nhau, thích thai họa nhân dân quần chúng A. Bạch Ngọc Đường thần bí cười, lại là so vừa mới Lao hòa thượng ở đại điện thượng còn muốn cao thâm khó đoán bài phần, muốn biết ta vì cái gì nói kia hai câu lời nói sao. Không biết vì cái gì, lão hòa thượng vừa nghe đến những lời này, chính là một trận răng đau, nói muốn cũng không phải. Nói không nghĩ cũng không phải, sợ lại nghe được một cái làm người gan đau đá án. Cuối cùng, Lão Hòa Thượng lòng hiếu học cuối cùng là chiếm thượng phong, hắn bất đắc di lắc lắc đầu. Ai, thật không biết ngươi có phải hay không ta khắc tinh, nói đi, Lão nhân ta khiêm tốn thỉnh giáo, xem ngươi rốt cuộc có thể nói cái cái gì 1, 2, 3, 4 tới. Nhìn Lão Hòa Thượng như thế nhận mệnh biểu tình, Bạch Ngọc Đường điểm tinh cười, thẳng tới đáy mắt, kỳ thật đáp án rất đơn giản. Pha lê chìa khóa hoàn trùng trên ảnh chụp nam nữ cười như vậy vui vẻ, như vậy thân mật, vừa thấy chính là có một đoạn tốt đẹp qua đi, liền tính không phải yêu nhau sâu vô cùng, cảm tình cũng nhất định kém không được. Nói cách khác, đối với nàng kia tới nói, cái kia Lý Phong còn có cứu lại đường sống, hú hổ, nàng kia sinh trâu tròn ngọc sáng, dung nhan lại thực Đáng yêu, xem như nam nhân đều yêu tha thiết loại hình, hai người hiện giờ cảm tình thượng cúc chiết. Rất có thể là có ý kiến gì khác nhau, kia nam tử thay lòng đổi dạ tỷ lệ không lớn, liền tính là cái kia Lý Phong tạm thời đối mặt khác nữ tử sinh ra hứng thú, lấy nữ tử này tư bản, chỉ cần nhu tình như nước, đối nam tử thiên y bách thuận, muốn truy hồi nam tử tâm, cũng không phải không có khả năng, cho nên ta nói, bách luyện cương thành nếu chỉ nhu, túi đầu có đôi khi là vì thắng được cuối, cùng thắng lợi, đến nỗi đệ nhị câu nói sao. Nhìn lao hỏa thượng nghe được mùi ngon bộ dáng bạch ngọc đường cũng không có bán kiện tụng nói tiếp, cái kia chìa khóa hoàn đã phá không thành bộ dáng cũng không gặp nữ tử vứt bỏ, ngược lại treo ở ba lô thượng, tùy thân mang theo. Này liền thuyết minh nữ tử là ái cực kỳ cái này Lý Phong, liền hướng về phía nàng vừa mới vội vàng biểu tình, là có thể nhìn ra tới nàng để ý nhiều đoạn cảm tình này. Nhân sinh rất khó đụng tới một cái làm chính mình chấp nhất tâm động người. Nếu đụng phải tự nhiên muốn toàn lực tranh thủ, không cần từ bỏ, chính cái gọi là nữ truy nam cách tầng xa, chỉ cần nàng chân thành sở đến, kiên trì không ngừng, tự nhiên nước chảy thành sông, sắt đá cũng mòn. Lợi hại. Lợi hại A. Người nha đầu này quan sát người trình độ, thật đúng là tuyệt, nói có đạo lý A. Lao hòa thượng vốt chính mình chân bóng đầu không được gật đầu. Bạch Ngọc Đường hiện tại mới bao lớn? Vừa mới 21 tuổi. Thử hỏi cái nào hai mươi xuất đầu tiểu nha đầu có thể có này phân nhãn lực, gần liếc mắt một cái, là có thể quan sát ra nhiều như vậy vấn đề, nghĩ đến vào sâu như vậy, này phân nhãn lực cơ hồ so với hắn cái này sống hơn phân nửa đời lão nhân còn muốn tinh thâm rất nhiều. Cái này làm cho lão hòa thượng không khỏi nghĩ tới hắn cùng Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh. Bạch Ngọc Đường cũng là giống hôm nay giống nhau, ở tiên ẩn chùa trong đại điện, ở trước mặt mọi người. Nửa là uy hiếp nửa là ám chỉ trọc thủng hắn cho người ta sợ cốt xiếp, trực tiếp tạp hắn sinh ý. Khi đó Bạch Ngọc Đường vừa mới 15 tuổi, rõ ràng là cập kê thanh xuân như hoa nở, toàn thân lại lộ ra một loại nhìn thấu tình đời thê lương. Cái loại này thê lương tựa như nếm biến thế gian ấm lạnh hỉ bi, ngay cả cao cao tại thượng Phật tổ tựa hồ đều không thể độ hóa loại này làm người tuyệt vọng cảm xúc. Lao hòa thượng vinh viên cũng quên không được cặp mắt kia. Vượt sâu hắc đến như là sâu không thấy đáy vực sâu, đúng như là không hòa tan được cảm dạng. ở cặp mắt kia bên trong, không có quan minh, không có phương hướng, thậm chí không có luân hồi cùng sinh tử, chỉ có trầm tĩnh, làm người đau lòng trầm tĩnh. tuy là lão hòa thượng trải qua mưa gió, duyệt tận thế nhân, cũng tại đây một khắc bị thật sâu chấn động. ở kia một khắc, hắn thậm chí xem nhẹ bạch ngọc đường trên mặt dọa người màu đỏ bớt, nhiều năm qua lánh nạnh trái tim. Lại là ngoại ý muốn cảm giác được đau đớn cùng mềm mại. Ở kia một giây đồng hồ bắt đầu, hắn quyết định trở thành cái này thiếu nữ bằng hữu, bởi vì, người này làm hắn động dung, làm hắn kinh ngạc. Có đôi khi, duyên phận chính là như vậy kỳ diệu đồ vật, nhận thức, chính là cả đời. Lao hòa thượng cũng chưa từng nghĩ tới, cái này thiếu nữ ở mấy năm trong vòng sẽ phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nàng trên người đã hoàn toàn nhìn không ra một chút ít thê lương cùng lạnh nhạt. Dư lại chỉ có nhu mị như lan trầm tĩnh cùng thanh lũ như nước đạm nhiên. Năm tháng lắng đọng lại trôn giấu nàng sở hữu miệng vết thương, hiện giờ bạch ngọc đường sớm đã là đau thương bất nhập, nước lửa không xâm tròn trịu như ý. Nguyên nhân chính là vì như thế, này tiểu nha đầu cũng càng thêm khó đối phó, mỗi khi giao thủ, tựa hồ chiếm hạ phong luôn là chính mình, hơn nữa chính mình cái kia đồ đệ thấy sắc quyên nghĩa, không hề khí tiết một mặt thiên rút. Thẳng làm đến hắn tại nội viện địa vị thẳng tắp giảm xuống. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, Bạch Ngọc Đường từ đặt chân hậu viện bắt đầu, hắn nhân sinh liền trở thành bàn trà, mặt trên bãi đầy lớn lớn bé bé bi kịch. Không thể không nói, vận mệnh này ngoạn ý, thật mẹ nó tà hồ. Lao đầu nhi, tưởng cái gì đâu, như thế nào cười như vậy đáng khinh a? Bạch Ngọc Đường chú ý tới lao hỏa thượng kia trương táo bón mặt, không khỏi trêu kẻo nói. Ta rửa. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta cười, ta đây là Lão Nạp ta đây là tự mình ai điếu, hảo sao? Bất quá lời này Lão Hòa Thượng là không dám nói ra tích, hắn chỉ có thể hừ hừ đoán giận nói, ta nói nha đầu, ngươi có thể hay không đừng cả ngày không lớn không nhỏ, Lão Đầu Nhi Lão Đầu Nhi Tê ợ. Lão Nạp chính là đường đường chùa Linh Ẩn chủ trì, đỉnh đỉnh đại danh phong đao đại sư, phóng nhãn toàn bộ hoa hạ quốc, phòng trừng đều không có so Lão Tử Càng Như Bức Pháp Hiệu. Phong đao đại sư. Hảo đi, muốn cho ta như vậy xưng hông ngươi, có thể à, chỉ cần ngươi làm A1 mở miệng kêu ngươi phong đao đại sư, ta đây nhất định sửa miệng, quyết không nuốt lời. Bạch Ngọc Đường rất là nghiêm trang đứng đang nói. Lại nói tiếp, lão nhân này pháp hiệu đích xác có chút hành xử khác người, toàn bộ chùa triển hòa thượng, đều là lấy tình tự, không tự hoặc là mình tự mở đầu, chỉ có phong đao lấy một cái như vậy chẳng ra cái gì cả tên. Dùng lao nhân này nói nói chính là, phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật. Không bỏ dao mổ, giúp người phong đao. hắn tồn tại chính là đi giúp những cái đó làm ác người phong đao, độ hóa bọn họ, làm cho bọn họ trở về Phật tổ ôm ấp. Cho nên, hắn cái này pháp hiệu là vĩ đại tích, cao thượng tích, đáng giá người tôn kinh tích. Đáng tiếc, làm phong đao thất vọng chính là, mặc kệ là Bạch Ngọc Đường vẫn là hắn cái kia bảo bối đồ đệ, căn bản không mua hán trướng. Đặc biệt là bảo bối của hắn đồ đệ, quật đến giống đầu lửa, muốn cho hắn bảo bối đồ đệ tôn sưng hắn một tiếng phong đao đại sư, quả thực là khói như lên trời. Lao hòa thượng nghĩ vậy nhi không khỏi tiết khí, hoán hận rủa thầm một tiếng, thử, kia khối đầu gỗ. Kia khối đầu gỗ còn không phải liền nghe ngươi một người, hắn khi nào đem ta này sư phụ để vào mắt quá. ngẫm lại khi còn nhỏ tiểu đầu gỗ là cỡ nào tích đáng yêu, là cỡ nào tích nghe lời, là cỡ nào tích. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một màn này, biết lao nhân này lại bắt đầu làm nhảm, nhất thời cảm thấy huyệt thái dương có chút đau đớn. Nàng không kiên nhẫn phất phất tay, đánh gậy phong đao nhớ vãng tích trong gai năm tháng rong dài, một bên dò hỏi, một bên bước nhanh hướng vào phía trong viện đi đến, A một đâu? Có phải hay không ngươi lại làm hắn vào núi cho ngươi đánh gà dừng đi? Hoa nguồn à, lão nạp chính là hòa thượng. Hoa thượng tự nhiên là không thể dính Huân Phong đao này, một tịch ra vẻ đạo mạo nói còn không có nói xong, liền thấy Bạch Ngọc Đường ánh mắt nhàn nhạt phiêu lại đây, hắn này còn chưa nói xuất khẩu nói liền sinh sôi tạp ở trong cổ họng. Phong đao không khỏi cười gượng hai tiếng, cái kia, ta là phân phó hắn vào núi săn thú, bất quá, đó là tu hành, tu hành. Ai, từ từ ta. Hắn giải thích nửa ngày, kết quả vừa nhấc mắt, liền thấy Bạch Ngọc Đường đã xuyên qua cổng vòm. Đi vào nội viện, phong Dao ảo não xoa xoa bóng lưỡng đầu trọc, cọ cọ đuổi theo đi vào. Người ở bên ngoài xem ra, tiên ẩn chùa nội viện là cực kỳ thần bí, mà ở một chúng tiểu hòa thượng trong mắt, tiên ẩn chùa nội viện là thần thánh. Nhưng trên thực tế, chân chính nội viện cùng mọi người tưởng tượng tuyệt đối là cách xa nhau khá xa. Đây là một cái thực bình thường tiểu viện, bình thường đến làm người hoài nghi này có phải hay không một tòa ở nông thôn tiểu trạch. Mấy gian dựa vào rừng cây cổ điển thiện phòng, thiền viện bên ngoài là một loạt thấp bé tơi rào che tường, ngoài tường loại một mảnh xanh lá mạ sắc rau dưa, giống như là giá thấp cải thịa. Nhất khoa trương chính là, sân bên cạnh còn vây quanh một cái tiểu hàng rào, hàng rào bên trong bảy tám chỉ to mọng gà mái kêu chính hoan. Ở thiện phòng đối diện mặt, đứng lặng một tòa chiếm địa diện tích trọng đại gác mái. Chỉ cần vội vàng liếc mắt một cái, liền có thể phát hiện, này tòa gác mái năm đầu đã thật lâu. Ngay cả mái nhà thượng ngói cũng đã là gồ ghề lồi lõm, nhan sắc toàn vô. Nếu một hai phải dùng một cái từ ngữ tới hình dung này tòa lâu hiện giờ trạng thái, chỉ cần hai chữ có thể, nhà sắp sụp. Một tòa nhu cầu cấp bách muốn đẩy ngã trùng kiến nhà sắp sụt. Phần 11 Đương nhiên, này còn không phải nhất chấn động nhân thần kinh. Ở tiểu viện trung ương đất chống thượng, hoành nằm một tòa mặt bộ chiều hạ, đã dỉ sắc đồng thau sắt tượng vật. Nay tòa tượng Phật cùng tiên ẩn chùa Đại Điện Thượng Cống Phụng kia tòa giống nhau như lúc, chỉ là vóc người ít đi một chút. Nhưng chính là này trọng lượng thể tích thượng một chút chênh lệch, chú định bọn họ khác biệt vận mệnh. Một cái bị cung phụng ở Đại Điện Trung, chịu vạn người cung bái, một cái trở thành ghế dựa, bị người đè ở dưới thân, thưa thất thành bùn. Nếu là trên đời thực sự có thần Phật trên đời, không biết bọn họ thấy như vậy một màn sẽ có cảm tưởng thế nào. Bạch Ngọc Đường đối trước mắt này hết thể tự nhiên đã là ngửa quen đường cũ, nàng thẳng đi vào kia gian nhất rửa vô trong mặt thiện phòng, buông hành lý. Từ nàng 15 tuổi bắt đầu, này gian thiện phòng đã thành nàng ngự dụng hưu khuê. Nàng đơn giản xử lý một chút tùy thân vật phẩm, sửa sang lại ngăn tủ, lúc này mới lại lại lần nữa đi ra. Lúc này, Phong Đao đã thoải mái dễ chịu ngồi ở Phật đầu phía trên, toàn tâm toàn ý đùa nghịch trước người vừa mới dâng lên đống lửa. Lao đầu Nhi. A mục như thế nào còn không có trở về, ngươi có phải hay không công đạo hắn đi làm chuyện gì tỉnh? Bạch Ngọc Đường thẳng ngồi vào phong đao bên người, một trương màu đỏ khuôn mặt bị ánh lửa ánh càng thêm quyến rũ tươi sáng. Phong Đao nghe vậy, rất có vài phần ngập ngừng, hắc hắc cười nói, cái kia, ta nhưng không công đạo hắn đi làm cái gì, ta bất quá là nói cho hắn hôm nay ngươi có khả năng lại đây. Ngươi lão nhân này thật là không cho người ngừng nghỉ. Rõ ràng biết ra một tâm tư đơn thuần, mỗi lần ta một lại đây, hắn không đánh đủ mười đầu con mồi là sẽ không trở về, thật là, nào có ngươi như vậy cuống chính mình đệ tử. Bạch ngọc đường mặc ngọc đôi mắt hơi hơi thượng chọn, bên môi mang theo vài phần đoán trách. Ta nhưng không cuống hắn, ngươi này không phải thật tới sao. Ta bất quá là trước tiên nói cho hắn, làm hắn biểu hiện một chút mà thôi, ngươi cũng biết, mỗi lần ngươi lại đây, kia tiểu tử ngốc liền cao hứng cùng cái gì dường như. Đến nỗi hắn đánh trở về con ngồi sao, ta chỉ là thuận tiện hưởng thụ một chút mà thôi, này cũng không tính quá mức sao. Phong đao lão hỏa thượng đối với hắn loại này lừa dối chính mình đệ tử, chiếm tiểu tiện nghi hành vi, không lấy vô sỉ, phản cho rằng vinh, hoàn toàn một bộ đắc trí bộ dáng Bạch ngọc đường nhìn đến phong đao này phúc tính tình, chợt gian phản ứng lại đây, chính mình thật là thật lâu không có tới, cư nhiên đã quên này lão hóa luôn luôn không ra không mặt mũi cùng hắn giảng phẩm đức nói phong cách, đó chính là chính mình tìm ngược. Bạch Ngọc Đường không hề để ý đến hắn, mà lại an tĩnh sửa sang lại khởi trong tầm tay củi lửa. chùa Linh Nhẩn tuy rằng tọa lạc với dãy núi bên trong, nhưng là quá cũng không phải người nguyên thủy sinh hoạt, kia đám hòa thượng đồng dạng có tivi nhưng xem, nồi cơm điện nhưng dùng, huống chi phong dao cái này tiên ẩn chùa chủ trí đâu. Chẳng qua tại đây non xanh nước biết chi gian, nếu là dùng những cái đó công nghệ cao đồ vật. Ngược lại sẽ làm người cảm thấy kỳ quái, mất tự nhiên ý nhị cùng sinh hoạt lạc thú. Liên ở bạch ngọc đường sửa sang lại hảo tuổi gỗ, vừa định đến đất trồng rau chuyển thượng một vòng thời điểm, một trận kình phong đột nhiên từ trong rừng từ xa đến gần, thổi quét lại đây. Tỷ tỷ. Tiếp thượng, tỷ tỷ. Này vô cùng đơn giản hai chữ, phảng phất không chỉ là một cái thân mật xưng hô, mà là một loại tín ngưỡng, một loại phát ra từ nội tâm vui thích cùng ngày nhót. Bạch Ngọc Đường còn không có phản ứng lại đây, đã bị ủng vào một cái ấm áp ôm ấp. Nàng giống như là nháy mắt bị kéo vào một cái bếp lò ấm tới rồi khắp người, thẳng tới tâm ba. A một Bạch Ngọc Đường tự nhiên mà vậy ôm vòng lấy nam tử cường tráng vòng eo, khóe môi hơi câu, thấp giọng nhẹ gọi. Nghe được Bạch Ngọc Đường kêu tên của hắn, cái kia ấm áp ngực càng thêm kịch liệt chấn động lên, bản năng ôm sắt trong lòng ngực hương mềm thân thể mềm mại. Bạch Ngọc Đường cảm thấy không gian co rút lại. Hô hấp đột nhiên thấy không thoải mái, chỉ phải ôn nhu nói: A mục, mau bung ra. Ngươi ôm đến thật chặt, ta không thể hô hấp. A, tỷ tỷ, ngươi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Nam tử nghe được Bạch Ngọc Đường nói, lập tức vụng về bông ra tay chân, trong thanh âm tràn đầy nôn nóng. Thẳng đến giờ phút này, Bạch Ngọc Đường mới xem như thấy rõ trước mắt Nam tử, mỹ như trường cung bắn mặt trời, mắt tựa gió lửa sao băng. Môi nếu thương sơn một bút, môi sắc như sông nước mắt long lanh, một đầu vẩy mực tóc đen, lại là trường cập bả vai, chỉ dùng một cây thô giáp dây thường lỏng lẻo có lấy, chán tóc mái lược có vẻ có chút hỗn độn, loại này hỗn độn lại không có tổn hại cập nam tử nửa phần tuấn mỹ, ngược lại làm hắn tăng thêm một loại tục tàng gợi cảm. Nam tử vóc người cũng cao cực kỳ, gần như 2m, toàn thân cường tráng đến cực điểm. To rộng tăng bảo mặc ở hắn trên người lăng là xuyên ra bó sát người thời trang hiệu quả, tựa hồ hoàn mỹ nhất kiện mỹ tiên sinh ở hắn trước mặt cũng muốn tự biết xấu hổ. Nay một người, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, phản phất là trời cao múa bút mà làm, mỗi một kia mỗi một hào tựa hồ đều là thần tới chi bút, lộ ra thiên nhiên dã tính mỹ lực. Cái này nam tử đúng là phong đao bảo bối đồ đệ, thiết mục. Mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ tới nói, Cái này giống như bàn cổ trên đời, khoa phụ trọng sinh nam tử đều là hoàn mỹ. Không cần phải nói, như vậy nam nhân ném tới trên đường cái, chỉ cần là hắn phát ra giống được hormone, đều có thể điện chết một xe tải giống cái sinh vật. Đáng tiếc, thiết mục lại cố tình trí lực có chút thấp hèn, nếu nói được trắng ra một chút, chính là có chút cường độ thấp nhược trí. Nghe nói, thiết mục cũng không phải sinh ra liền như thế, hình như là hắn mười mấy tuổi thời điểm được một hồi bệnh nặng. Cứu trị không kịp thời, bị cháy hỏng đầu góc, mới rơi xuống cái này bệnh căn. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, thiết mục mới bị người ném vào cô nhi viện cửa, lại vừa vặn bị Lao Hòa Thượng phát hiện. Lao Hòa Thượng thấy thiết mục sinh cốt cách thanh kỳ, tuyệt đối là một khối tu luyện thiếu lâm công phu hảo tài liệu, vì thế liền dùng hai căn băng đường hồ lô đại giới, lửa gạt ngây ngốc thiết mục được rồi bái sư đại lễ, mơ màng hồ đồ đã bị Lao Hòa Thượng quải tới tiên đoàn chùa, một bên làm hắn đồ đệ, Một bên thuận tiện vì hắn giặt quần áo nấu cơm đốn tủi gánh nước, cộng thêm vào núi săn thú, cho hắn đánh bữa ăn ngon thần mã. Này đó đều là phong đao nói cho Bạch Ngọc Đường. Đương nhiên, phong đao nguyên bản tự nhiên là cùng trở lên tình huống có chút xuất nhập. Dùng hắn nói nói chính là, chính mình lúc ấy đột nhiên nhanh trí thiện tâm bùng nổ, vì hành thiện tích đức, tuyên truyền Phật tổ phổ độ chúng sinh vĩ đại phẩm cách, mới lấy bác gái tâm cảnh, nhận lấy này chỉ lạc đường tiểu sân dương làm hắn có thể ở ta Phật dưới sự chỉ dẫn tìm được nhân sinh phương hướng. Ai biết này ngây ngốc hớn hở lại là chậm rãi trưởng thành cường tráng hôi Thái Lan, thẳng làm lao hòa thượng ảo não không thôi, mỗi ngày đấm ngực rừng chân đoán giận tên tiểu tử thúi này cỡ nào cỡ nào bất hiếu, mọi việc như thế. Nhưng là, bạch ngọc đường trong lòng minh bạch, phong đao đáy lòng là vui vẻ. Thiếu lâm công phu nặng nhất tẩy tủy dịch kinh, cường thân kiện thể chi công hiệu, thiết mục điều kiện thật tốt. Hơn nữa kia một cây gân tính tình, tự nhiên là tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Có lẽ là này công phu nổi lên nhất định hiệu quả, theo tuổi tăng trưởng, Thiết Mộc làm khởi sự tới căn bản nhìn không ra bất luận cái gì không ổn, chẳng qua phản ứng so thường nhân chỉ độ chút, tính tình rất là cố chấp, trời sinh thiếu căn gân. Có lẽ này ở thường nhân trong mắt là đại đại khuyết tật, nhưng Bạch Ngọc đường lại không thèm quan tâm, thậm chí cảm thấy có chút may mắn. Thế giới này quá mức vận độ. Quá mức phức tạp, rất ít có người có thể đủ kiên định chính mình tín niệm, không bị ngoại giới dơ bẩn sở lây dính sở ảnh hưởng. Thiết mục lại không giống nhau. Cái này nam tử đôi mắt như cũ là như vậy thanh triệt thấy đấy, tinh lượng như là con mai con người, đúng là nhân kia phân thiên nhiên ngu si, mới bảo lưu lại cái này nam tử xích tử chi tâm, tựa như mới sinh sương mai, không dính bùi trần. Có lẽ, chính là bởi vì thiết mục tâm trí không được đầy đủ, cho nên... Từ hắn nhìn thấy bạch ngọc đường ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền cố chấp kêu nàng tỷ tỷ, này một kêu đã kêu sáu năm. Thiết mục thấy bạch ngọc đường chỉ là nhìn chầm chầm hắn, hồi lâu không nói lời nào, càng thêm khẩn trương, liên thủ chân cũng không biết như thế nào bày. Tỷ! Tỷ tỷ, có phải hay không A mục vừa mới trọc ngươi sinh khí? Ta! Ta chính là quá tưởng ngươi, tỷ, ngươi đừng nóng giận. Thiết mục nhẹ nhàng lắc lắc bạch ngọc đường cánh tay. Đáng thương hề hề biểu tình cực kỳ giống nào đó gấp đãi chủ nhân sùng ái trường mau khuyển khoa loại sinh vật. Rất khó tưởng tượng, một cái thân cao 2 mét người cao to, cư nhiên sẽ như thế làm nũng giải si, đặc biệt lại xứng với kia trường tục thẳng khuôn mặt tuấn tú, quả thực là manh tới rồi cực điểm. Bạch Ngọc Đường cơ hồ ở hắn phía sau thấy được một cái ẩn hình cái đuôi đang không ngừng riêu tới riêu đi, diêu tới diêu đi. thẳng diêu đắc nhân tâm đều mềm. Thiên nhiên ngốc thì thế nào? thiếu căn gân thì thế nào? Như vậy nam nhân không phải càng đáng yêu sao? Bạch Ngọc Đường nhất thời tình thương của mẹ bạo lều, nàng thói quen nâng lên cánh tay, mềm nhẹ sờ sờ nam tử trên trán tóc mái, xinh đẹp cười nói, tỷ tỷ không có giận ngươi, ta chỉ là cảm thấy, giống như thời gian rất lâu không có nhìn thấy A Mộc, cũng rất tưởng niệm ngươi mà thôi. Thật vậy chăng? Bạch Ngọc Đường nói còn chưa nói xong, thiết mộc đã gấp không chờ nổi hỏi. Một đôi mắt như là châm hừng hực ngọn lửa, hồng chân thành. Thật sự. Bạch Ngọc Đường khẳng định đáp. Kia. Có phải hay không cùng A Mộc tưởng người giống nhau tưởng ta? Không thể không nói giờ khắc này thiết mục là cực thông minh, cư nhiên liền như vậy khó đọc nói, đều hỏi đến như vậy trôi chảy. Bạch Ngọc Đường cười càng thêm ôn nhu, đúng vậy. Phần 12. Nàng gái này vâng tử vừa mới nói ra, toàn bộ thân thể liền bị một đôi cường hữu lực cánh tay vòng lấy bay lên trời. Thiết Mộc lại là một tay đem nàng ôm lên, ở không chung không ngừng xoay tròn. Hán một bên ôm bạch ngọc đường xoay vòng vòng, một bên vui sướng lớn tiếng kêu to, quá tốt rồi, quá tốt rồi, A Mộc thật là cao hứng A, tỷ tỷ cũng tưởng ta, giống A Mộc tưởng nàng giống nhau tưởng ta. tỷ tỷ cũng tưởng ta, giống A Mộc tưởng nàng giống nhau tưởng ta. Cỏ xanh nhân nhân, mây trắng mù mịt, yên lặng không trung dưới, một đôi nam nữ vong tình ôm nhau. Nam tử tựa như bách thú chi vương, giá tính túc tẳng, nữ tử lại tựa huyển chuyển thái điệp, mềm nhẹ mặn rượu. Lóa mắt ánh mặt trời chút xuống mà xuống, chiếu vào hai người trên người, tựa hồ là vì bọn họ treo lên một bức hoàn mỹ nhất bối cảnh. Không thể không nói, này bức họa mặt là cực mỹ, cực động lòng người. Thay đổi bất luận cái gì một người, thấy như vậy một màn, không thiếu được đều phải cảm thán một phen. Nhưng là... Cái này bất luận kẻ nào tuyệt không bao gồm lão hòa thượng phong đao. Hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là ê răng, vô cùng ê răng. Vi Tiểu tử thúi, ngươi còn chưa đủ. Nị vai nị vai là được đi, dùng đến ôm tới ôm đi sao. Lao hòa thượng rốt cuộc không thể nhịn được nữa bạo phát. Kết quả, thiết mục phản ứng cơ hồ lệnh phong đao lại lần nữa bạo tẩu. Ai? Sư phụ, nguyên lai ngươi cũng ở a Thiết mục mềm nhẹ vương bạch ngọc đường. Lúc này mới thấy được phong đao suýt nữa nghẹn hát sắc mặt. Nha! Nguyên lai tiểu tử này căn bản liền không nhìn thấy chính mình. Chính mình ở hắn trong ánh mắt chính là cái trong suốt người. Phong đao nhất thời một trận tức ngực khó thở, cũng may hắn đã thói quen thiết một loại này thấy sắc quên nghĩa tính tình, tục ngữ nói đến hảo sao, đả kích đả kích đã bị đả kích thói quen. Phong đao sắc mặt một hồi lâu mới khôi phục lại đây, bất mãn hừ hừ nói, tiểu tử túi, cho ngươi đi đánh cái săn. Sao đi lâu như vậy, còn không chạy nhanh nấu cơm, đói chết lao đầu như ta? Ta nói cho ngươi. Phong đào bất mãn rong rải còn không có nói xong, liền nghe thấy thiết mộc hình như là đã chịu nhắc nhở giống nhau, vui mừng đem phía sau cong đại túi rải xuống dưới, hiến vật quý dường như phóng tới bạch ngọc đường trước mặt. Tỉ, ngươi nhìn một cái, đây đều là ta đánh cho ngươi, ngươi hẳn là đói bụng đi. Trong chốc lát ta thân thủ nướng cho ngươi ăn, được không? Theo thiết mục thời bỏ túi, một cổ huyết tinh khí tức khắc cập vào trước mặt. Bạch Ngọc Đường định tình vừa thấy, mới phát hiện trong túi con mồi thật sự là không ít, có gà rừng, thỏ hoang, con hoáng, thậm chí còn có một con không lớn không nhỏ lợn rừng. Mấy thứ này hiện tại xem ra là máu chảy đầm địa, bán tương không thế nào hảo. Nhưng là, nàng biết này linh thiếu sơn lộc sơn thủy là có tiếng hảo, nơi này sản xuất món ăn hoang dã, tuyệt đối là tươi mới ngon miệng, vô ô nhiễm vô ô nhiễm môi trường, trăm phần trăm thuần thiên nhiên, hơn nữa thiết mục kia xuất thần nhập hóa trung nghệ, chỉ cần ăn qua một lần, tuyệt đối sẽ muốn ngừng mà không được. Hảo A, Tiêu tỷ tỷ liền ngồi chờ mỹ thực. Bạch Ngọc Đường không chút khách khí ngồi xuống, nhìn thiết mục vui tươi hớn hở vội trước vội sau. Phong Đao bị lại lần nữa làm lơ, vốn dĩ cực kỳ ánh giận, nhưng là nhìn lên thấy thiết mục bắt đầu thuần thụ cấp con ngồi mỏng ra rút gân, ngồi không yên, chạy nhanh đi qua đi, định nọt cười nói. Ngoan đồ đệ a, này gà rừng cho ta cũng nướng một con đi, ngươi nhìn một cái, ngươi đánh ba con đầu, kia nha đầu cũng ăn không hết không phải, còn có này con thỏ, cũng cho ta nướng một con, giống như này con hoáng cũng không tồi. Sư phụ, này đó đều là cho muốn nướng cấp tỉ tỉ ăn. Ngươi không thể đậu. Nhìn đến lao hỏa thượng thèm nhỏ dại sắc mặt, thiết mục lập tức giống bao che cho con giống nhau, đêm này đó con ngồi hộ ở sau người, sợ phong đao đoạt đi. Phong đao bị chính mình bảo bối đồ đệ hành động làm đến giờ khóc giờ cười, ngượng ngùng nói, tiểu tướng ngốc nàng nơi nào ăn được nhiều như vậy a? Ngươi phân ta một chút lại không ảnh hưởng cái gì, thật không biết ngươi có phải hay không ta đồ đệ, một chút cũng không biết tôn sư trọng đạo. Thiết Mộc suy xét nửa ngày, cuối cùng vẫn là ở bạch ngọc đường ngầm đồng ý dưới tình huống, mới gật gật đầu, một bộ không tình nguyện bộ dáng, kia. Sư phụ, ngươi đến giúp ta đem này đó thịt thịt gần đánh nát. Ta một người cố không được nhiều như vậy, còn có. Nhìn thiết một kia phó nghiêm túc chân chất bộ dáng, phong đạo rốt cuộc bị đánh bại. Này cái gì thế đạo à, làm sư phụ muốn ăn đồ đệ một bữa cơm, còn muốn tới trợ thủ, thật là không có thiên lý. Ai nói này khối đầu gâu ngốc tới, hắn so con khỉ đều tinh, còn biết lãnh giáo trả giá, về sau ai hắn muốn nói này khối đầu gâu ngốc, người kia mới là thật sướng đốc. Bạch Ngọc Đường nhìn phong đao cùng thiết một thầy trò hai cái vây quanh đống lửa một bên đấu võ mồm, một bên bận việc, chỉ cảm thấy thế sự vô thường, thật là kỳ diệu vô cùng. Này hai người, một cái vô lương vô sĩ vô đức, một cái thiện lương chân chất khô khan. chiếu nàng xem ra, đây là tám gợi tre đều đánh không đến hai người, lại cố tình thành thầy trò. Liên tĩnh trầm tĩnh như nàng, cũng không thể không tán một câu, cái này tổ hợp thật sự quá cấp lực. Bất chi bất giác. Thái Dương đã lên tới đỉnh đầu chính phía trên, phá vỡ lượn lờ mây mù, không chút nào bùn xìn bát tới xuống tới, đem toàn bộ linh thiếu sơn lộc đều sấn đến kim quang vạn trượng. Tháng 6 phân thời tiết đã là thử ý nung liệt, đặc biệt là chính ngọ, càng là sóng nhiệt quần quận. Kỳ quái chính là, mặc kệ ngoại giới thời tiết nóng như thế nào tỉ mỉ, lại là chút nào cũng không có ảnh hưởng tiên ẩn chùa sau núi lộ ấm, toàn bộ tiểu viện một mảnh thoải mái thanh tân. Đây cũng là bạch ngọc đường mỗi năm mùa hè đều sẽ đúng hạn tới nguyên nhân chi nhất, bực này tránh nóng thắng địa, nếu là bung tha, chẳng phải là quá đáng tiếc. Giờ phút này, thiết mục đã sạch sẽ lưu loát đem những cái đó con ngồi ra thịt toàn bộ phân ra, xương cốt cũng cạo mười thành 10, liền tính là bảo đình trên đời, đối mặt như thế hoàn mỹ tài nghệ, sợ là cũng chọn không ra bất luận cái gì tỉ vết. Lao hòa thượng phong đao còn lại là hưởng ứng chính mình bảo bối đồ đệ kêu gọi. Một trưởng lại một trưởng đánh vào thành khối thịt tươi thượng. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, phong đao tay cực kỳ trắng nón, hình như ngọc thạch giống nhau, cơ hồ cùng tuổi thanh xuân thiếu nữ ra thịt có liều mạng. Hắn mỗi một lần chụp đánh mà xuống, đều sẽ thật đánh thật chụp đánh ở thân thể thượng, nhưng là, hắn tay lại không có lây dính đến nửa điểm vết máu cùng dầu mỡ, điểm này quả thực là không thể tưởng tượng. Đối với này hết thảy, bạch ngọc đường lại là đã tập mãi thành thói quen. Có lẽ tại thế nhân trong mắt, ti vi thưởng những cái đó vượt nóc băng tường, phản sơn nước thạch võ lâm cao thủ đều là giả. Nhưng là, từ nàng 15 tuổi nhìn đến năm ấy 16 tuổi thiết một khiêng năm căn thùng nước thô đại thụ ở tiên ẩn chùa sau núi trên đường núi bước đi như bay thời điểm, bạch ngọc đường liền biết, thế giới này là thật sự có công phu cao thủ tồn tại. Tựa như vừa mới, phong đao chụp đánh thịt tươi cái loại này thủ pháp, đó là một loại cực cao minh công phu chỉ cần cắt ra thịt non hoàn chỉnh ra liền sẽ phát hiện, bên trong thịt gân lại là hoàn toàn bị đánh tan. Kỳ thật, từ nhìn thấy lao hỏa thượng phong đao đệ nhất mặt bắt đầu, Bạch Ngọc Đường liền biết phong đao tuyệt không phải một cái đơn giản người, hoặc là nói, hắn nhất định là một cái có chuyện xưa người. Đến nỗi này chuyện xưa là như thế nào, Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ có quá tìm hiểu chi tâm, thử hỏi thế gian cái nào người không có bí mật đâu. Nàng chỉ cần biết rằng Lão Hòa Thượng Phong Đao là chính mình bằng hữu này liền vậy là đủ rồi, đến nỗi quá khứ của người khác, Bạch Ngọc Đường đảo thật là không có gì hứng thú biết. Liên ở Bạch Ngọc Đường nửa năm ở thiết mục vì nàng đặc chế ngự dụng ghế bập bên thượng, mị mị hưởng thụ tắm nắng thời điểm, một trận thèm người ướt át hương khí, từ nướng giá bên kia mênh mông cuộn cuộn chuyển tới. tỷ tỷ này liền mau hảo, lại đây sấn nhật an. Cảm nhận được Bạch Ngọc Đường nhìn qua ánh mắt. Thiết mục lập tức hưng phấn chiều nàng vây vây tay. Đến nỗi phong đao kia lao hóa, căn bản không cần tiếp đón, không biết từ chỗ nào dọn ra tới một cái tiểu băng ghế, sớm liền ngồi ở thiết mục phía dưới bên phải, mắt trông mong chờ. Thiết mục tắc ngồi ở tượng Phật thân mình thượng, đến nỗi tượng Phật đầu, là để lại cho bạch ngọc đường. Không nói cái khác, liền chỉ cần nhìn chỗ ngồi phân bố, liền có thể biết phong đao thẳng nhãi này ở tiên ẩn chùa hậu viện, căn bản không địa vị chính là cái đường tiểu tam nhi mệnh. chờ đến bạch ngọc đường ngồi xuống, thiết mục kia một chú ơi đã nướng tốt thịt thỏ cũng vừa lúc đưa tới. tỷ, nếm thử, con thỏ thịt, nổ đâu? ân. bạch ngọc đường hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận kia xuyến làm người coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ ngón trỏ đại động thịt nướng, không chút khách khí nhấm nhác lên. bởi vì nàng biết, nếu là chính mình không ăn thượng một ngụm, khen ngợi như vậy một chút, thiết mục là sẽ không thỏa mãn. quả nhiên. Năng vừa nhấc mắt, liền thấy thiết mục cặp kia con mai thanh triệt con người, chuyên chú nhìn nàng, mãn nhãn chờ mong. Nhìn cái này to con bộ dáng này, bạch ngọc đường liền một trận buồn cười, không khỏi muốn đầu đầu hắn, a mục, lần này thịt nướng sao. Giống như, so nguyên lai. -like. Thế nào? Thiết mục nhìn đến bạch ngọc đường do dự, thật là hảo một trận khẩn trương. Ấn bạch ngọc đường không khỏi kéo dài quá thanh âm, thẳng đến nhìn thiết mục cấp vào đầu. Lúc này mới nhẹ nhàng mà cười nói, ta cảm thấy lần này thịt nướng so nguyên lai càng tốt ăn. A mộc giỏi quá, tay nghề lại có tiến bộ. Bạch Ngọc Đường đều không phải là lừa gạt tiểu bằng hữu, mà là xuất phát từ thiệt tình, thiết mộc thịt nướng tay nghề xác thật là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Hắn nướng ra tới thịt, thịt chất màu sắc kim hoàng, ngoại tiêu lý nột, hương liệu phối hợp vừa vặn tốt, vừa không sẽ giọng khách gác giọng chủ ảnh hưởng thịt chất bản thân mùi hương. Lại gại đúng chỗ ngứa ra tăng rồi vị, hơn nữa thịt gân toàn vô, quả thực vào miệng là tan, hương khí bốn phía, làm người ăn thượng một ngụm, liền sẽ muốn ngừng mà không được. Phần 13 Thiết một nghe vậy, nhất thời tâm hoa nộ phóng, cười giống một cái tâm nguyện được đền bù hài tử, ha ha, ta liền biết, tỷ tỷ thích nhất ta một thịt nướng. Sư phụ, ngươi nghe thấy được sao? Tỷ tỷ khen ta. Giờ phút này... Phong đao cái kia lao hóa chính ôm một cái heo chân sau, gặm kêu kêu một cái hoan, nào có công phu phản ứng thiết mục, nhất thời nhỏ giọng hừ hừ nói, là, là, ơn ơn. Sư phụ, thiết mục cảm nhận được nhà mình cái kia vô lương sư phụ có lệ, phản xạ tính quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, liền như vậy một lát công phu, phong đao thế nhưng đã tiêu diệt nửa chỉ nướng gà rừng, hai khối con hoang thịt, hiện tại, đang ở phá được đùi heo nướng. Loại này ăn cơm tốc độ, quả thực so heo đều mánh. Sư phụ, này đó tỷ tỷ còn không có hưởng qua đâu, ngươi như thế nào ăn đến nhanh như vậy. Thiết mục một bên bất mãn kháng nghị, một bên chạy nhanh chọn một khối tốt nhất cánh gà còn có một khối heo thịt lưng phong tới bạch ngọc đường trước mặt, sợ sở hưu đồ vật trong nháy mắt đã bị kia láo hòa thượng cấp thai hòa rớt. Phong đao tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, chạy nhanh lại đoạt nửa chỉ gà nướng, một con con hoang chân. Thiết mục thấy phong đao cư nhiên một bên ăn một bên đoạn, sao có thể chịu đựng? một bàn tay hướng chính mình trong miệng tắc, một bàn tay liền đi đoạt lấy phong đao trong tầm tay gà nướng. Trong nháy mắt, đồ ăn đại chiến biến thành cao thủ so chiêu, ngươi tới ta đi dàn, nhanh như tiêu chớp, gió nổi mây phun. Bạch ngọc đường bị này hai cái kẻ dở hơi đậu đến dở khóc dở cười, trong lòng càng thêm ấm áp, hảo, các ngươi hai cái thật đúng là không hổ là hai thời trò ăn một bữa cơm đều có thể đánh lên tới. A Mục, ngươi cũng đừng cùng hắn đoạn. Lão nhân này nhớ thương này đốn thịt nướng phòng trường đã thật lâu, ngươi liền nhân nhượng hắn một chút đi. Dù sao mấy thứ này, chúng ta ba căng chết cũng ăn không hết. Ân, ta nghe tỷ tỷ, tỷ tỷ nói đúng. Thiết Mục vừa nghe Bạch Ngọc Đường mở miệng, lập tức thành thành thật thật ngồi xuống gầm thịt. Thiết Mục như thế ngoan ngoãn chuyển biến xem phong đao một trận gan đau. Nha, tỷ tỷ ngươi nói cái gì đều đối. Cái gì cũng tốt, tỉ tỉ ngươi phong thí đều là hương. Lao hòa thượng này rõ ràng là nói dơn khí lời nói, ai ngờ thiết mục nghe xong, lại là tự hỏi trong chốc lát, nghiêm túc đáp, tỉ tỉ thí hương không hương ta không biết, dù sao khẳng định so sư phụ dễ người, Những lời này trực tiếp làm phong đao một ngụm thịt heo tạp ở giọng nói, muốn thượng không thượng, muốn hạ không hạ, thiếu chút nữa nghẹn chết. Cố tình thiết mục còn vẻ mặt chính là như thế nghiêm túc biểu tình. Như vậy trực tiếp làm bạch ngọc đường cười vui ra tiếng. Phong đào vốn dĩ rất là buồn bực, cuối cùng cũng không ngẹn lại, đi theo bạch ngọc đường cười to ra tiếng. Giờ khắc này, màu xanh ra trời vân đạm, cây xanh phong thanh, toàn bộ thiền viện không khí tựa hồ đều tràn ngập một loại thoải mái hương vị. Liên ở bạch ngọc đường đem trước mặt con thỏ thịt cùng cánh gà từ từ thịt nướng tiêu diệt không sai biệt lắm thời điểm. Thiết Mộc đột nhiên thần bí hề hề từ phía sau tượng Phật phía dưới biến ma thuật dường như lấy ra một cái tiểu hồ gỗ, thật cẩn thận đưa đến Bạch Ngọc Đường trước mặt. "Tỷ, ngày mai chính là ngươi sinh nhật, đây là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật, hy vọng ngươi thích." Nhìn Thiết Mộc đưa tới trước mắt lễ vật, Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhớ lại tới, nguyên lai ngày mai lại là chính mình sinh nhật. Lại nói tiếp, "Mấy năm nay, nàng mỗi năm sinh nhật không phải chính mình lão mẹ cấp nghĩ, chính là Thiết Mộc cùng Phong Dao nhớ." Nhưng thật ra chính mình chưa bao giờ nhớ rõ chính mình sinh nhật. Ngươi nha đầu này, xem ngươi biểu tình, nhất định là lại đã quên chính mình ngày mai sinh nhật, đúng hay không? Ta nói ngươi a, như thế nào liền không thể đối chính mình hảo điểm, chuyện gì đều đến người khác nghĩ. Phong Dao thấy Bạch Ngọc Đường kia phó bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lập tức hiểu rõ, nha đầu này, trước nay đều không đem chính mình để ở trong lòng. Chính là nàng loại này trầm tĩnh đạm nhiên đến liền chính mình đều không để bụng thái độ, mới càng thêm lệnh nhân tâm đau. Ngươi A, mau đem lễ vật tiếp nhận đi thôi, tiêu tiểu tử ngốc nên bắt tay cử chặt đức. Phong đau ra vẻ không kiên nhẫn thuốc giục nói. Bạch Ngọc đường lại là biết lao nhân này rõ ràng là ở quan tâm chính mình, nhìn nhìn lại thiết một thẹn thùng dáng điệu thơ ngây, nàng đấy lòng không khỏi một trận mềm mại. Cảm ơn ngươi, A Mục. Thỉ, mau, mở ra nhìn xem. Ta đưa lễ vật ngươi có thích hay không? Thiết Mộc thấy Bạch Ngọc Đường tiếp nhận hồ gỗ, trên mặt trở mong càng thêm rõ ràng. Phong Dao trong mắt cũng mang theo vài phần đáng khinh tò mò, đúng vậy, nha đầu, mong mở ra, làm lao nhân ta cũng mở rộng tầm mắt, nhìn xem cái này tiểu tử thúi tặng cái gì hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi cho ngươi, liền ta cũng không biết. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, một đôi thủy hành tay ngọc, nhẹ nhàng mà vớt ve một chút cái này tinh xảo hồ gỗ. Lúc này mới chậm rãi mở ra cái nắp. Đột nhiên gian, một cổ mùi thơm ngào ngạt xa xưa hương khí từ hộp gỗ trung lượng lờ mà ra, ập vào trước mặt, bạch ngọc đường nghe thấy đốn rắc ngưng thần tinh tâm. Nàng to mò hướng trong hộp nhìn lại, chỉ thấy ở hộp gỗ an an tĩnh tĩnh nằm một cái gần 20cm hình người khắc gỗ. Một chất trình ám màu nâu, bóng loang tinh tế, chạm trổ tinh xảo, cấu tứ sáng tạo, quan trọng nhất chính là... Này khác gỗ sở khác người rõ ràng chính là nàng chính mình. Trầm hương Mộc, Này tài chất cư nhiên là tốt nhất trầm hương Mộc một tâm. Phong đao nhìn về sau, nhất thời đầy mặt thèm nhỏ dãi tấm tắc có thanh, nha đầu. Đây chính là thứ tốt à, chúng ta phương Nam nơi này tuy nói cũng sản trầm hương Mộc, nhưng rất ít có thượng năm đầu. Này khối Mộc tâm theo ta phỏng đoán ít nhất cũng qua trăm năm, thật sự là khó được à. Thật không biết này tiểu tử ngốc là ở đâu phiến núi sâu rừng ra đào đến. Thật là vận khí tốt ta. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là sẽ không nghi ngờ phong đao kiến thức. Nếu liền hắn đều nói thứ này khó được, có thể nghĩ thiết mục tìm được này khối trầm hương mùa hoa nhiều ít công phu. Không nói này khối trầm hương thân gỗ thân giá trị, chỉ cần là này phát ra từ nội tâm, từng nét bút khắc ra tới kỹ thuật sắc rau, đã cũng đủ làm Bạch Ngọc Đường cảm động. A Mục, cảm ơn ngươi, phần lễ vật này ta thực thích, thật sự thực thích. Tỷ tỷ thích liền hảo. Ha hà a một gại gãi đầu, tiểu mạch sắc da thịt lại là hơi hơi phiếm hồng. Phong Dao thấy vậy, không khỏi trêu ghẹo nói, Ú, ngoan đồ đệ, ngươi còn thẹt thùng, thật là, cho ta thành thật công đạo, kia khối trầm hương mục còn có thừa không có. Không thừa. Thiết mục tuy nói thiếu căn gân, nhưng là đối với chính mình sư phụ loại này tìm hiểu nguồn gốc vô sỉ hành vi, vẫn là khinh bị không thôi. Sư phụ, hôm nay là tỷ tỷ sinh nhật, ngươi lễ vật đầu. Năm trước ngươi liền chưa cho, năm nay nhưng nhất định phải bổ cái tốt. Phong đao nghe vậy, không khỏi thổi dâu trứng mắt, ngươi tên tiểu tử thối này, sao về tỉ tỉ ngươi sự đều nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu. Yên tâm, sư phụ ngươi ta còn không đến mức nói không giữ lời. Được rồi, ngươi thu thập đi, ta mang tiểu nha đầu đi một chuyến tàng kinh cát. Phong đao lời này làm thiết một cùng bạch ngọc đường đều là sửng sốt. Tàng kinh các ở người khác trong mắt có thể là một tòa năm lâu thiếu tu sửa nhà sắp sụp, nhưng là thiết mục cùng Bạch Ngọc Đường lại so với ai đều biết nó giá trị, này tòa trên danh nghĩa tàng kinh các kỳ thật chính là phong đao láo hòa thượng một tòa tư nhân cất chứa thất. Phong đao người này tuy rằng nhân phẩm không ra sao, nhưng là ở học thức phương diện sát thật có thể nói cuồn cuộn, đặc biệt là ở cổ văn hóa nghiên cứu thượng, ngay cả Bạch Ngọc Đường cái này khảo cổ hệ sinh viên đều phải cam bái hạ phong. Tàng kinh cắt chính là phong đao cất chứa kỳ chân đồ cổ địa phương. Bạch Ngọc Đường 18 tuổi thời điểm, đã từng đi vào một lần. Không chút nào Khoa Trương nói, kia một lần Bạch Ngọc Đường thật sự bị chấn động, bởi vì tàng kinh các bên trong thu tàng phẩm chân quý cùng phong phú đủ để cho bất luận cái gì một cái mê luyến này nói người say mê. Bởi vì chuyện này, Lão Hòa Thượng ở Bạch Ngọc Đường trước mặt cũng coi như là khoe khoang hồi lâu. Kia một năm. Phong Đao đưa Bạch Ngọc Đường lễ vật chính là tham quan hán cất chứa thất. Nay cũng không phải nói Phong Đao có bao nhiêu tiểu khí, tương phản đối với một cái si mê đồ cổ người tới nói, mỗi một kiện đồ cổ đối với cất chứa giả đều có tiền tài khó có thể cân nhắc giá trị, khó có thể miêu tả cảm tình. Phong Đao có thể làm Bạch Ngọc Đường đi vào tham quan, này bản thân đã là lớn lao tín nhiệm cùng yêu thích, phải biết rằng ngay cả thiết mục đều không có chân chính đi vào, mà lúc này đây tựa hồ không ngừng tham quan đơn giản như vậy. Thiết mục giống như cũng biết chính mình cái này vô lương sư phụ lần này thật sự muốn suất huyết nhiều, cho nên không có bất luận cái gì câu oán hận, ngoan ngoan thu thập nổi lên đồ vật. Bạch ngọc đường còn lại là đi theo phong đao đi vào tàng kinh các. Tàng kinh các đại sảnh cùng giống nhau chùa miếu kinh lâu không có gì khác nhau, chỉnh tề mà bày từng hàng kệ sách, trên giá lộn xộn phóng một ít kinh thư, ngay cả ngầm cũng rơi dụng một ít. Có lẽ là thường xuyên không ai quét tước duyên cớ, này đó kinh thư thượng che lại thật dậy một tầng cho bụi. Ở đại sảnh cuối trên án thư, bày một cái đồng thao sắc giá cắm nến, giá cắm nến thượng còn tàn lưu nửa thanh không thiêu xong ngọn nến. Bạch ngọc đường còn nhớ rõ, nơi này chính là cất chứa thất nhập khẩu. Quả nhiên, phong đao dơ tay, có quy luật xoay chuyển giá cắm nến, liền giống như mở ra tủ sắt giống nhau, toàn bộ bóng loáng san bằng vách tường đột nhiên ca ca rung động. Chậm dài hướng hai bên bình di, xuất hiện một cái hai người khoan tả hữu, đi thông ngầm thông đạo. Bạch Ngọc Đường đi theo phong đao phía sau, dọc theo này thông đạo xuống phía dưới đi đến. Nay tiểu đạo không dài, phía trước đen như mực, mau đến dưới lầu thời điểm, phong đao đẻ đẻ trên tường nô lên cái nút, thoáng chốc, toàn bộ ngầm cất chứa thất liền một mảnh đại lượng, đèn đuốc sáng trưng. Phần 14 Liên tính không phải lần đầu tiên nhìn thấy, lại lần nữa đem này hết thể thu vào đáy mắt. Bạch Ngọc Đường đấy lòng vẫn là ẩn ẩn kích động, phải biết rằng nơi này Đỗ Vật, mỗi một kiện đều là lịch sử của quý, đối với yêu tha thiết khảo cổ cùng đồ cổ cất chứa người tới nói, này tuyệt đối là một loại thị giác cùng tâm linh hưởng thụ. Nha đầu, ngày mai là ngươi 21 tuổi sinh nhật, lão hòa thượng ta cũng hào phóng một hồi, nơi này Đỗ Vật, ngươi tùy tiện xem, coi trọng cái nào ta đưa ngươi cái nào, liền tính là ngươi muốn, kia vài món mở rộng ra môn nhi đồng tao trong khí. Ta cũng không nói hai lời, đưa ngươi. Phong đao đắc ý rào rạt đứng ở nơi đó, tay áo vung lên, rất có một ít chỉ điểm giang sơn dũng cảm. Bất quá, nếu là tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện, phong đao ngón tay đều ở ẩn ẩn run run. run. Có thể không run run sao? Kia đều là chính phẩm A. Nếu là ở nước ngoài thị trường bán đấu giá, một kiện liền phải mấy ngàn vạn đô la, kia vẫn là thiếu, liền như vậy vung tay đưa ra đi, nói không đau lòng tuyệt đối là gần người. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là nhìn ra phong đao không tha, bất quá, trong lòng vẫn là rất là cảm động, phải biết rằng, phong đao đối đồ cổ nhiệt tình, không nói chân du sinh mệnh, cũng không kém bao nhiêu. Lao nhân này có thể như thế hào phóng, thật đúng là ra ngoài nàng đoán trước. Bạch Ngọc Đường lập tức chế nhạo cười nói, yên tâm đi, sẽ không muốn ngươi kia vài món bảo bối, ta còn là đối đổ xứ cùng Ngọc Khí tương đối cảm thấy hứng thú, nghe nói ngươi đảo một đám thân ta trước hảo hảo xem xem." "Hảo, hảo phong đao vừa nghe Bạch Ngọc Đường nói như thế, lập tức tươi cười rạng rỡ, "Đột nhiên, lại cảm thấy loại này phản ứng tựa hồ không đúng, không khỏi lúng túng nói, "Cái kia, ngươi qua bên kia nhìn xem đi, dù sao ngươi cũng biết đồ sứ cùng ngọc khí để chỗ nào rồi, ta liền không cùng ngươi đi qua, nha đầu à, ngươi chậm rãi thưởng thức, nốc bao lâu đều không sợ, thích nào kiện trực tiếp lấy là được." Phong Đao nói xong, Liền sám xịt lói người. Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười, liền hướng về cất chứa thất phía đông nam đi đến. Lao đầu nhi mấy năm nay thu hoạch không nhỏ a, Nhìn tân thêm vào ba hàng trên giá rực rỡ muôn màu thu tàng phẩm, Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thán nói. Nàng trước cầm lấy một kiện men màu tây phan liền song hoàn bình hoa, thuận tay từ cái giá biên công cụ giá thượng cầm lấy một con kính lút, lúc này mới tinh tế xem xét lên. Đối với chân chính hiểu được đồ cổ. Thưởng thức đồ cổ người tới nói, đừng nói này mấy chục kiện đồ cổ, liền tính là chỉ cần vài món, có đôi khi đều có thể coi trọng cả ngày. Thời gian từ nắng gắt chính ngọ đến mặt trời lặn xuống phương Tây tựa hồ chỉ là trong ngáy mắt, đương bạch ngọc đường vùng trên tay một kiện đời nhà hán ngọc trừ tà thời điểm, phòng trưng đã là đèn rực rơ mới lên, vạn ra ngọn đèn lền dầu. Đúng lúc này, một kiện bày biện ở góc Trung Ngọc bắt đột nhiên hấp dẫn nàng chú ý. Nói thật. Cái này ngọc bát bày biện vị trí thật sự là quá làm người xem nhẹ, chẳng những đặt ở trong một góc, còn vừa lúc đặt ở một cái ngọc khay mặt sau, nếu không phải vừa mới bạch ngọc đường thả lại kia kiện ngọc trừ tà thời điểm, vừa lúc hoạt động kia kiện mâm ngọc, chỉ sợ rất khó phát hiện này chỉ đặt ở góc chung, không chút nào thu hút ngọc bát. Nay chỉ ngọc bát so bình thường gốm sứ chén lược đại, toàn thân trình màu trắng xanh, hình tròn sườn khẩu, bát vách tường rắn chắc. Ngọc bát tài chất cũng không như cùng tốt đẹp. Ngọc chất cũng không tính thông thấu, nhưng là nó vách trong lại vẩn quanh khắc họa 10 phúc đồ án, phân biệt là, nhất kiếm, một trùng, một diệu, một hồ, một tháp, một cẩm, một đỉnh, một ấn, một kính cùng một thạch. Nay 10 phúc đồ án cũng không thập phần rõ ràng, tựa hồ niên đại xa xăm, giống như mây mù lợ lở, làm người xem không rõ. Ở chén tường ngoài thượng tắc có khắc ba cái cứng cấp rộng lớn cổ xưa chữ to. Làm Bạch Ngọc đường kinh ngạc chính là làm một cái khảo cổ hệ học sinh, nàng cơ hồ biết rõ các thời kỳ các triều đại văn tự, nhưng lại không biết này ba cái chữ to nơi phát ra nơi nào, đại biểu có ý tứ gì, hoặc là nói này ba cái chữ to tự thể căn bản không thuộc về hoa hạ quốc trong lịch sử bất luận cái gì một cái triều đại, hay là này chỉ là chế tác này chỉ bắt người lung tung viết đi lên, cũng hoặc là tác giả ra vẻ thần bí mà khai một cái vui đùa. Bạch Ngọc Đường tuy rằng chỉ là một cái khảo cổ hệ học sinh, nhưng là nàng tại đây nói lại có thường nhân khó có thể với tới nhạy bén độ. Cái này Ngọc Bát nhìn như cực kỳ bình thường, nhưng là nó mặt trên cái loại này cổ xưa đại khí dày nặng cảm lại là ập vào trước mặt, như vậy cổ vận dày đặc Ngọc Bát lại như thế nào sẽ là phàm vận. Quan trọng nhất chính là, từ nàng phát hiện cái này Ngọc Bát bắt đầu, liền cảm nhận được một cổ mạc danh rung động. Trong đầu tựa hồ có một thanh âm đang không ngừng thúc dục, cầm lấy nó, cầm lấy nó, cầm lấy nó. Bạch Ngọc Đường thật sâu thở dài, hất hất đầu, Newton ném rất loại này không thực tế ảo giác. Làm một cái hoàn toàn thuyết vô thân giả, loại cảm giác này thật đúng là vớ vẩn đến cực điểm. Bất quá, là một cái thích đồ cầu nghiên cứu giả, ở lòng hiếu kỳ thúc dục sự hạ, nàng vẫn là đem bàn tay hướng về phía kia chỉ ngọc bát. Liên ở tay nàng đụng tới ngọc bát một sát, Dị biến đột nhiên sinh ra, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy một cổ tựa như lốc xoáy lực hấp dẫn từ Ngọc Bát Thượng tia chớp truyền ra, trực tiếp làm nàng cả người không thể động đậy, toàn thân máu tươi giống như là bị thiêu khai giống nhau. Trong phút chốc sôi trào lên, Bạch Ngọc Đường tựa hồ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, tựa như chuông lớn, một tiếng lại một tiếng, phảng phất giây tiếp theo, liền phải sinh sôi nổ mạnh mở ra, nàng cả người giống như là đặt mình trong ở một cái lò luyện trong vòng. Tuy rằng vô cùng thống khổ, cảm giác lại vô cùng rõ ràng, bạch ngọc đường thậm chí cảm thấy nàng trái tim chung máu tươi ngưng tụ thành một cổ, dọc theo nàng kinh mạch chậm rãi chạy qua cánh tay, hội tụ tới rồi đầu ngón tay. Liên như băng tuyết tan ra giống nhau, nàng máu đầu quả tim lại là không ngừng mà bị cái kia cổ quái ngọc bắt hấp thu căn ướt. Theo bạch ngọc đường tâm huyết giảm bớt, kia chỉ nhìn như toàn thân bình thường ngọc bắt còn lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngọc bát quanh thân đã lột sát thành màu ngân bạch, toàn thân tinh ánh dịch tấu, tản ra rung động lòng người Ngọc chất ánh sáng, ở kia hoàn hảo Ngọc sắc chung, ẩn ẩn hỗn loạn mấy đạo huyết sắc, này đó huyết sắc như là đã chịu lôi kéo giống nhau, chậm rãi rung hướng bắt vách tường bên ngoài kia ba cái chữ to phía trên. Thoáng chốc, kia ba cái chữ to liền giống như sống lại giống nhau, không ngừng văn mẹo, tựa long tựa xà, cao thâm khó đoán, theo huyết quang lắng đọc lại. Này ba cái chữ to thế nhưng biến thành một loại ung dung đến cực điểm kim sắc phú quý bức người, làm người vừa thấy, liền sẽ sinh ra một loại thiên hạ vinh hoa đều ở tay đại khí hào hùng cảm giác. Nếu là người khác gặp được loại tình huống này, nói vậy không phải sợ tới mức chết khiếp, chính là hương phấn kích động đến khó có thể khắc chế. Nhưng là, bạch ngọc đường lại như cũ bình tĩnh như trước, nàng thậm chí ở quan sát, cái này uống lên nàng tâm đầu huyết ngọc bát đã đầy đủ khiến cho nàng hứng thú. Liên ở Bạch Ngọc Đường đem sở hữu tâm thần đều tập trung ở Ngọc Bát thượng thời điểm, kia Ngọc Bát lại là kỳ dị dao động một chút, sau đó quỷ dị hư không tiêu thất. Tiếp thượng, Liên ở Bạch Ngọc Đường đem sở hữu tâm thần đều tập trung ở Ngọc Bát thượng thời điểm, kia Ngọc Bát lại là thần kỳ dao động một chút, sau đó quỷ dị hư không tiêu thất. Bạch Ngọc Đường còn không có tới kịp kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị năng lượng chợt từ nàng đan điền chỗ bùng nổ, nhanh chóng thổi quét toàn thân cỗ lực lượng này như là tàn biến, lại dường như tân sinh, phảng phất băng hỏa luân Thiên không ngừng phá hư thân thể của nàng, đồng thời, cũng đang không ngừng chữa trị dễ chịu, vòng đi vòng lại, làm người dường như đặt mình trong luyện ngủ. Cái loại này niết bàn trọng sinh thống khổ rốt cuộc làm bạch ngọc đường bất kham gánh nặng, ở nàng chìm vào hác cá một khắc, tựa hồ thấy được một bộ phi thường quỷ dị hình ảnh, ở một mảnh sám xịt không gian chung, một cái thật lớn màu bạc ngọc bắt lẳng lặng treo ở giữa không trung. Như là trên chín tầng trời mỹ nguyệt, rơi vào hỗn độn bên trong, ở kia ngọc bát phía trên, ba cái kim sắc chữ to tựa như rồng bay phượng múa, hoa lệ dị thường. Bạch Ngọc Đường nỗ lực muốn thấy rõ, này ba cái chữ to rốt cuộc là cái gì? Ai ngờ kia ba cái chữ to lại là phóng ra ra một mảnh màu kim hồng hoa quang, thẳng tóc bắn vào nàng trong óc bên trong, làm nàng ngất qua đi. Không biết qua bao lâu, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Nàng phản xạ tính nhìn nhìn trên tường đồng hồ, giờ phút này đã là nửa đêm hơn ba giờ, nàng này một hôn mê, lại là hôn mê tám chín cái giờ. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị một cổ cực độ gây mùi khí vị nhi cấp hân đến sinh sôi thành tỉnh không ít. Bạch ngọc đường túi đầu vừa thấy, chỉ thấy chính mình trên người lại là hồ một tầng thâm hát sắc dơ bẩn, này đó dơ bẩn cơ hồ làm nàng cả người biến thành tượng đất. Thấy như vậy một màn, nàng không khỏi ngẩn ngơ sau một lát, đó là một trận kinh nghi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tẩy thủy dịch kinh? bạch ngọc đường lúc này mới phát hiện, nàng ngũ cảm sáu thức đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhỏ đến một cái bụi bặm, rất nhỏ đến mật thất ngoại trong rừng rậm chim hót, trong thâm cốc khê thành, gió nhẹ lưu động phương hướng, tựa hồ đều trốn không thoát nàng cảm quan, chỉ cần nàng ngưng tụ tâm thần, cả tòa tiên ẩn chùa thậm chí hơn phân nửa cái linh thiếu sơn lộc nhân sự vật, nàng phảng phất đều có thể đủ rồi nhiên với tâm. Phần 15. Đương nhiên, nàng biến hóa còn không chỉ là này đó, Bạch Ngọc Đường cảm giác nàng cả người biển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, giống như không có trọng lượng giống nhau, bị gió thổi qua, liền có thể ngự phong mà đi. Một cổ cực kỳ dày nặng thần bí mà lại tràn ngập sinh cơ năng lượng ở thân thể của nàng chung, dọc theo kinh mạch, chính lấy một loại kỳ dị lộ tuyến đang không ngừng tuần hoàn, mỗi vận hành một vòng, liền lớn mạnh một phân. Này đó năng lượng tựa hồ đang không ngừng dễ chịu nàng huyết nụ, ôn dưỡng nàng kinh mạch. Bạch Ngọc Đường cảm thấy phản phất về tới cơ thể mẹ, quanh thân ấm rào rạng, tràn ngập lực lượng. Mà hết thể này tuyệt đối không phải dùng tẩy tủy dịch kinh bốn chữ là có thể giải thích. Phải biết rằng, thiết mục tu luyện chính là thiếu lâm tự chính thống nhất kim trung cháo cùng dịch cân kinh. Theo phong đạo theo như lời, dịch cân kinh tu luyện đến cảnh giới cao nhất mới có thể đạt tới tẩy tủy dịch kinh hiệu quả. Hiện giờ. Thiết Mộc đã có chút thành tựu lại xa xa không có không có Bạch Ngọc Đường hiện giờ biến hóa như vậy kinh người. Nếu một hai phải hình dung Bạch Ngọc Đường lần này biến hóa, như vậy dùng bốn chữ mới miễn cưỡng chuẩn xác, thoát thai hoàn cốt. Không sai. Chính là thoát thai hoàn cốt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Ngọc bắt rốt cuộc là thứ gì? Bạch Ngọc Đường một bên tự hỏi, một bên đứng dậy, đã có thể ở nàng dương mắt ngáy mắt. Ánh vào mi mắt hết thể lại lần nữa làm nàng tâm thần thất thủ. Chỉ thấy toàn bộ cất chứa thất lại là đủ mọi màu sắc, một mảnh loa mắt. Những cái đó phong đao thu tàng phẩm, mỗi một kiện đều tản ra bất đồng trình độ vầng sáng, có sắc thái pha tạp, có nhan sắc củ rột, làm người không kịp nhìn, thần dị phi thường. Đây là... vật khí. Bạch Ngọc Đường không tự giác lẩm bẩm tự nói, nói xong lúc sau, lại là sợ hãi cả kinh. Thẳng đến giờ phút này... Nàng mới nhận thấy được chính mình trong đầu tựa hồi nhiều một đoàn ký ức, này đoàn ký ức như là bị tầng tầng mây mù bao vây lấy, ban khoăn như sương mù xem hoa, có thể được đến tin tức thập phần hữu hạn. Bất quá, mấy thứ này đã cũng đủ nàng tiêu hóa một trận. Thời gian ở một phút một giây trôi đi, ước chừng qua gần hai giờ, Bạch Ngọc Đường mới xem như trải vớt rõ ràng này đó ký ức, cũng rốt cuộc xác định, chính mình hôn mê trước hết thể đều không phải ảo giác, khi đó... Nàng sắc tiến vào trong truyền thuyết nội coi trạng thái, thấy được chính mình đan điền trung tình huống, cái kia cổ quái ngọc bắt chẳng những cải tạo thân thể của nàng, lại còn có ở nàng đan điền trung an cư lạc nghiệp. Nay ngọc bát tên là trậu châu đáo, kia ba cái bay vào nàng trong đầu màu kim hồng chữ to đúng là đến từ chính trậu châu đáo truyền thừa. Ở trong trí nhớ, nàng cũng không có tìm được trậu châu đáo lai lịch, cũng không biết trậu châu đáo vì sao sẽ lựa chọn nàng. Bạch Ngọc Đường duy nhất có thể khẳng định chính là, này Chậu châu đáo tuyệt đối là siêu việt thời đại này nhận chi thần vật. Tu bảo, tu bảo, danh như ý nghĩa, nó mang cho Bạch Ngọc Đường cơ bản nhất năng lực chính là có thể thức biến thiên hạ bảo vật. Chính cái gọi là, người có nhân khí, vật có vật khí. Chỉ cần là có giá trị đồ vật, đều sẽ có chứa này độc đáo vật khí, cũng chính là bất đồng nhan sắc vầng sáng. Vần sáng màu sắc càng thuần khiết, càng nông đậm. Liền tỏ vẻ cái này đồ vật giá trị càng lớn, vật khí càng hương thịnh. Bạch Ngọc Đường phát hiện nàng tinh thần càng hợp trung, nhìn đến vật khí liền càng thêm rõ ràng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được một ít vật phẩm thượng ập vào trước mặt cổ xưa khí vận. Không thể không nói, phong đao lão nhân này cất chứa thật không phải cái. Giống nhau chơi cất chứa người, liền tính là nổi danh đại gia, cũng không khỏi sẽ có đục lỗ thời điểm. Cất chứa trong phòng thế nào cũng đến có như vậy một hai kiện đồ dỏng, nhưng là, Lão nhân này trong phòng bãi cơ hồ tất cả đều là thật hóa, cho dù có chút đồ cổ vật khí nhan sắc pha tạp một ít, năm đầu ngắn ngủi, có lẽ chỉ là cận đại phòng chế phẩm, nhưng mỗi một kiện giá trị đều không thể khinh thường. Bạch Ngọc Đường lúc này mới kinh ngạc phát hiện, có cái này truyền thừa, sau này, vô luận bất luận cái gì có giá trị bảo vật, đều trốn bất quá nàng pháp nhãn, này đối với cùng đồ cổ giao tiếp nàng tới nói, cung cấp vì thế được đến một cái siêu cấp nịch thiên gian lận khí. Chỉ là, lúc ban đầu vui sướng cùng kích động qua đi, Bạch Ngọc Đường lại là chợt gian bình tĩnh lại. Nay trầu châu đáo lai lịch không thể nào khảo cứu, nó ở chính mình đang điền định cư, là phúc hay họa còn chưa cũng biết. Quan trọng nhất chính là, nàng truyền thừa loại năng lực này, nếu là bị người khác biết được, Bạch Ngọc Đường có thể khẳng định, nàng dây tiếp theo liền sẽ bị làm thành cắt miếng nhi, bị người giải phẫu đến liền cha đều không dư thừa. Cho nên... Loại năng lực này tuyệt đối không thể bị người biết được, cho dù là thân cận nhất người cũng không được. Không phải không tín nhiệm, mà là sợ cho chính mình sợ quan tâm người mang đến nguy hiểm. Hạ quyết tâm lúc sau, bạch ngọc đường tâm tình cũng tùy theo thả lỏng vài phần, thậm chí bắt đầu quan sát khởi những cái đó đổ cổ vật khí. Nàng dù sao cũng là một cái mới vừa mãn hơn 20 tuổi nữ tử, liền tính tâm trí lại chấm tĩnh, cũng khó tránh khỏi sẽ không thấy cái mình thích là thèm. Hú hồ nàng vừa mới được đến truyền thừa, đối với vật khí phán đoán còn không phải như vậy thuận buồm xôi gió, phong đao thu tàng phẩm vừa lúc cho nàng luyện tập cơ hội. Chẳng qua, Bạch Ngọc Đường nhìn vài món liền nhìn không được. Không phải nàng sức chịu đựng quá kém, thật sự là trên người nàng kia cổ thanh tởi hương vị làm người thực sự chịu không nổi. Bạch Ngọc Đường là một nữ tử, tự nhiên cũng là ái cực kỳ sạch sẽ. Vừa mới là bởi vì tâm thần quá tập trung, đã chịu chấn động quá lớn. Mới xem nhẹ toàn thân này đó đen tuyền dơ bẩn, hiện tại đã nhận ra, tự nhiên không thể lại nhẫn. Bạch Ngọc Đường biết ở tiên ẩn chùa hậu viện cách đó không xa, có liếc mắt một cái suối nước nóng. Kia chỗ suối nước nóng tuy nói ly tiên ẩn chùa khoảng cách không tính quá xa, lại cực kỳ ẩn nấp, nơi này vẫn là lúc trước thiết mục phát hiện, từ đó về sau, nơi này cơ hồ thành Bạch Ngọc Đường chuyên trúc bể tắm, ngay cả phong đao cũng không biết. Bạch Ngọc Đường ra tàng kinh các lúc sau liên hướng về trong rừng cây chạy tới. Theo chạy vội, nàng phát hiện thân thể của mình tựa như nhẹ nhàng phong, mau lẹ như yến, tại đây loại tốc độ trước mặt, cái gì ột mặc so, phúc đặc SSG, AC rắn hổ mang, hoa sen, khuất trở tư tử, hết thể đều là mây bay. Chờ tới rồi địa phương, Bạch Ngọc Đường thành thạo cởi quần áo, trực tiếp nhảy vào suối nước nóng, hơi có chút gấp không chờ nổi hương vị. Nói thật, Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên gặp được như vậy xấu hổ tình huống. Trên người dơ bẩn ước chừng mấy centimet hậu, thanh tuổi khó làm, tẩy tới tẩy đi tựa hồ đều tẩy không sạch sẽ. Nàng ước chừng phấn đấu 2 giờ, thiên đều sáng rồi, mới xem như thật thật tẩy ra đế nhi. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn đều biết, thân thể của mình thực mỹ. Nhưng là, đương nàng nhìn đến chính mình ra thịt kia một khắc, cũng không khỏi một trận dại ra. Tựa như trẻ con tinh tế, tựa như sương mai trong sáng, tựa như tuyết đầu mùa trắng nón. Hoàn mị đến làm người kinh ngạc cảm thán. Bạch Ngọc Đường tuy rằng đối chính mình dung mạo đã sớm không thèm để ý, nhưng làm một nữ tử, có thể có được như vậy một bộ hoàn mị đến không thể bắt bẻ thân thể tự nhiên là làm nàng vui sướng. Chỉ là, nàng tâm thần thực mau đã bị một khác sự kiện hấp dẫn. Tuy nói nơi này là suối nước nóng nơi, cũng không đến mức nhiệt thành như vậy, từ vừa mới bắt đầu nàng liền phát hiện nơi này độ ấm cơ hồ so với chính ngọ còn muốn nhiệt thượng vài phần. Nói thật, Nguyên Lai Bạch Ngọc Đường luôn là thích mùa đông lại đây nơi này phao suối nước nóng, chỉ cảm thấy mỗi lần lại đây nơi này đều không cảm giác được một tia rét lạnh, ấm áp như ngày xuân, nàng cho rằng suối nước nóng vốn dĩ chính là như thế ấm áp, không có gì kỳ lạ. Hiện giờ ngày mùa hè lại đến cảm thụ, mới phát hiện nơi này độ ấm quả thực chính là nhiệt cực kỳ, so sạc phòng càng sâu, nếu không phải thân thể của mình vừa mới chịu đựng quá cải tạo, căn bản là chịu không nổi loại này độ ấm. Nàng rõ ràng nhớ rõ tiên ẩn chùa hậu viện cực kỳ mát mẻ, quả thực là tránh nóng thắng địa. Nơi này cự tiên ẩn chùa cũng không tính quá xa, nhưng lại là băng hỏa lưỡng trọng tiên, vừa mới tháng 6 thời tiết, lại so với 8 tháng hẹ nóng bức còn muốn cho người khó qua, loại này đối lập thật đúng là làm người không hiếu kỳ đều không được. Liên ở Bạch Ngọc Đường ngưng thần quan sát đương khẩu, nàng đột nhiên cảm thấy trong đầu kia đoàn mây mù ký ức tự hồ lại rõ ràng vài phần một cái từ ngữ đột nhiên gian xuất hiện ở nàng trong đầu. Linh mạch. Chương 14 nguyên lai tỷ tỷ là tiên nữ, thượng. Linh mạch. Cái này địa phương ấm lạnh luân phiên, như thế kỳ lạ, lại là một chỗ linh mạch. Kỳ thật, Bạch Ngọc Đường bản thân chính là học khảo cổ, đối linh mạch có thể nói là sớm có nghe nói. Tựa như rất nhiều đế vương huyền mộ, chính là kiến tạo ở Cửu Long tụ Dương nơi, còn có cái gì ngũ hành linh mạch, chín tuyệt tâm mạch linh tinh. Tại giả sử chung nhiều ít đều có nói tới. Bất quá, ở Bạch Ngọc Đường trong mắt, này đó phong thủy luận điệu còn có linh mạch nói đến, bất quá là mọi người căn cứ địa hình địa mạo sở diễn biến ra tới một loại lý do thoái thác, chỉ là vì gia tăng cảm giác thần bí, này đó địa phương cũng không phải thật sự tồn tại. Hiện giờ, thông qua chính mình hai mắt, Bạch Ngọc Đường lại là xuyên thấu qua suối nước nóng, chân chính thấy được bùn đất nham thạch dưới chậm rãi lưu động linh khí. Chính mình nơi suối nước nóng phía dưới chảy xuôi chính là màu đỏ linh khí, cũng chính là hỏa mạch, mà khoảng cách nàng đại khái 300 nhiều mễ địa phương bắt đầu, chảy xuôi còn lại là mờ mịt màu lam linh khí, cũng chính là thủy mạch. Bạch Ngọc Đường có thể rõ ràng nhìn đến này hai nơi linh mạch giao hội chỗ, hình thành một cái tựa như thái cực giống nhau lốc xoáy, nhìn như lẫn nhau giao hòa, tròn trịa như ý, rồi lại lẫn nhau bài xích, không thể tương dung. Nơi đó hai nơi linh mạch giao điểm, Cũng chính là nước lửa giao hòa nơi. Liên ở Bạch Ngọc Đường cảm nhận được kia sứ sở ở trong nháy mắt, vẫn luôn yên lặng ở nàng đan điền trung chậu châu đáo đột nhiên hung hăng nhảy lên lên, một cổ tràn đầy khát vọng cảm xúc trực tiếp bị truyền lại tới rồi nàng trong đầu. Bạch Ngọc Đường nhất thời bị này cổ gần như làm nũng cảm xúc sinh sôi hoảng sợ. Không phải đâu, nay cổ khát vọng cảm xúc là chậu châu đáo phát ra. phần 16 Chẳng lẽ thứ này thế, nhưng có chính mình ý thức Bạch Ngọc Đường không khỏi lẩm bẩm tự nói. Tựa hồ là Bạch Ngọc Đường trong miệng thứ này khiến cho chậu Châu đáo bất mãn, một cổ rất là hủy khuất cảm xúc lại lần nữa bị truyền lại lại đây. Lúc này đây, chậu Châu đáo ở nó đan điền trung lăn lộn đến càng vi kịch liệt, kia chút lòng thành tương đương rõ ràng, chính là vì thúc dục Bạch Ngọc Đường chạy nhanh đi qua đi. Bạch Ngọc Đường bị Trẫu Châu đáo phản ứng hãn một chút, yên lặng cân nhắc một vài, cuối cùng là đứng dậy. Mặc vào đã bị rửa sạch sẽ quần áo, hướng về lấy ra nước lửa giao hòa nơi đi đến. Nàng tin tưởng chính mình cảm giác, này trầu châu đào rốt cuộc đã ở thân thể của mình, chính mình xong đời, nó cũng tốt hơn không được, huống hồ từ nó truyền lại lại đây thiện ý tới xem, thứ này rõ ràng đem nàng trở thành chủ nhân giống nhau tồn tại, tự nhiên sẽ không hại nàng. Lại nói tiếp, này hai nơi linh mạch giao điểm thật đúng là ẩn nấp đến cực điểm. Với lúc ở vào một đống núi đá cùng bụi cây vây quanh dưới, Nếu không phải Bạch Ngọc Đường có thể nhìn đến này đó núi đá lúc sau tình cảnh, trăm phần trăm không thể phát hiện này phương thiên địa tồn tại. Vòng qua một mảnh nửa người cao cây cối, Bạch Ngọc Đường cuối cùng đi vào kia phiến hồng làm linh khí giao hội nơi. Giờ phút này, nàng mới cảm nhận được này thái cực hình linh mạch thần dị. Đứng ở chỗ này, nàng một nửa thân mình phản phất đặt mình trong thu thủy bên trong, tuy không thấu xương băng hàn, lại cũng là lạnh đến trong lòng. Mà kia nửa người quả thực tựa như rớt vào bếp lò, toàn thân lôi chân lông tựa hồ đều thư giãn mở ra, cảm giác này tuyệt đối xương được với là băng hỏa lưỡng trong thiên. Đúng lúc này, một cổ hưng phấn cảm xúc đột nhiên xuất hiện ở bạch ngọc đường trong ốc bên trong, ngay sau đó một cổ cực cường hấp lực liền từ nàng đan điển chỗ bùng nổ mở ra. Nhất thời, toàn bộ địa mạch dưới linh khí giống như là đã chịu lôi kéo giống nhau, chia làm hồng lam hai cổ, cuộn cuộn không ngừng dũng manh vào nàng đan điển Giờ khắc này, Bạch Ngọc đường lại lần nữa thấy được chính mình đan điền trung bộ dáng. Chỉ thấy ở một mảnh sám xịt hốn độn bên trong, Bạch Ngọc sắc chậu châu đáo tựa như một vòng minh nguyệt, quanh thân tản ra màu bạc quan mang, những cái đó hỏa linh khí cùng thủy linh khí như là hai điều linh xà giống nhau, xoay quanh bay múa hoàn toàn đi vào kia một mảnh vầng sáng bên trong, biến mất không thấy. Theo hai điều địa mạch dần dần bị hấp thu hầu như không còn, toàn bộ chậu châu đáo thể tích lại sinh sôi lớn một phần. Đặc biệt là nó bên trong đồ văn, trở nên tươi sống tinh xảo rất nhiều, toàn bộ ngọc bắt càng thêm thông thấu. Này thượng quang hoa ẩn hiện, lưu chuyển một loại tràn ngập sinh cơ thần bí năng lượng. Ngay sau đó này cổ thần bí năng lượng lại là phân ra một bộ phận nhỏ, trực tiếp chảy vào bạch ngọc đường đan điển, chảy vào nàng quanh thân. Bạch ngọc đường tức khắc cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, để cho nàng cảm thấy kinh hỷ chính là, này một bộ phận nhỏ năng lượng cũng không có tiêu tán ở thân thể của nàng. Mà là chứa đựng ở nàng trong kinh mạch, tựa hồ chỉ cần nàng tâm thần vừa động là có thể sử dụng này đó năng lượng. Tuy rằng nàng không biết, này đó năng lượng có chỗ lợi gì, nhưng là chỉ cần xem chính mình thay đổi, liền biết này đó năng lượng có bao nhiêu kinh người. Thức mau, chậu châu báo liền đem này chỗ nước lửa giao hòa linh mạch hấp thu hầu như không còn. Đồng thời, một cổ mang theo hán niệm thỏa mãn cảm cũng xuất hiện ở bạch ngọc đường trong đầu. Nàng lần này lập tức liền lý giải chậu châu báo ý niệm, cảm tình thứ này không ăn no, cùng nàng nơi này toán giận đâu. Bạch Ngọc Đường cũng lười đi để ý loại này được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa, trực tiếp đem ánh mắt tụ tập tới rồi một gốc cây toàn thân màu tím đen linh chi phía trên. Này cây linh chi sinh trưởng vị trí cực kỳ ẩn ấp, ở một bụi bụi cây thấp thoáng dưới, nó vị trí vị trí, vừa lúc là thủy linh mạch cùng hỏa linh mạch giao hội thành mà thành thái cực linh tuyển suối nguồn. Này cây linh chi so bình thường linh chi muốn ước chừng tiểu thượng một vòng, toàn bộ ra phiếm nồng đậm kim loại ánh sáng, tả nửa bên ánh sáng lược hiện nu hòa, phiếm hơi hơi màu lam, mà hữu nửa bên còn lại là hồng quang ẩn hiện, làm người xem một cái liền sẽ cảm nhận được một cổ ập vào trước mặt sóng nhiệt. Liên tính bạch ngọc đường đối dược liệu rốt đặc cán mai, cũng biết này tuyệt đối là một gốc cây linh dược, vẫn là một gốc cây sinh trưởng ở linh mạch chỗ phát sinh biến dị cộng sinh linh dược. chính cái gọi là có tiện nghi không chiếm vương bát đảng. bạch ngọc đường nếu phát hiện này cây linh dược tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng cũng biết này đó linh dược tiểu quý thật sự đào thời điểm rất là cẩn thận Đương tay nàng tiếp xúc đến này cây linh chi thảo thời điểm bạch ngọc đường lại lần nữa khẳng định ý nghĩ của chính mình này linh chi tuyệt đối là một gốc cây hiếm có hy thế linh dược liền tính đem nó đào ra tới chỉnh cây thực vật như cũ là tả nửa bên mát lạnh như tuyết hữu nửa bên xúc thủ sinh ôn Ánh sáng ẩn hiện, hương thơm phát mũi. Thu phục này cây linh chi thảo, bạch ngọc đường liền không hề do dự, nhanh chóng hướng tiên ẩn chùa hậu viện chạy như bay mà đi. Nàng biết chỉ cần nàng một ở nơi này, mỗi ngày sáng sớm đại khái 8 giờ dưới thời điểm, thiết mục đều sẽ lại đây tìm nàng cùng nhau ăn cơm sáng. Hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, nàng tự nhiên là muốn đuổi ở thiết mục tới tìm nàng phía trước chạy trở về. Bạch ngọc đường trở lại chính mình kia gian thiện phòng không chút nào để ý đem linh chi thảo đặt lên bàn, sau đó nhanh chóng từ trong bao móc ra một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân đồ thể dục, thay cho trên người kia bộ quần áo ướt, Liên ở nàng đối với gương muốn sửa sang lại một chút tóc thời điểm, bạch ngọc đường lại là hung hăng ngây dại. Chỉ thấy xuất hiện trong gương nữ tử, lại là có một trương tinh xảo tuyệt luân đến không thể bắt bẻ mặt. Nàng mỹ như là một mặt đem tán chưa tán yên, bao trùm mây trắng ra tụ, núi xa hàng thúy. Nàng mắt như là no đủ nửa tháng, đại ma hẹp dài, ánh trăng tràn đầy màu đen thâm trầm nửa đêm, hắc thuần thúy, nùng hoa mỹ, rõ ràng trầm tĩnh sâu không thấy đáy, lại cố tình ám quang di động, làm người chấn động tâm can. Nàng gái mũi tựa như quỳnh chi ngọc thụ, vỉnh cao mà lại kiều nhu. Nàng khỏe môi trời xinh hơi kiều, như là mang theo nhàn nhạt ý cười, mật màu cam cánh môi lại phiếm lánh ngọc ánh sáng, phảng phất tại đây hai mảnh cực hạn tinh tế mềm mại dưới chôn dấu chính là khắc cốt đạm nhiên gương mặt này rõ ràng trầm tĩnh nu mỹ tới rồi cực hạn cố tình nàng khỏe mắt phía dưới bên phải lại sinh một viên màu đỏ thám lệ trí này viên lệ trí tựa như chu xa một chút ánh nàng bạch ngọc không tì vết ra thịt phảng phất là rơi rụng ở ưu lan thượng huyết tích quyến rũ tuyệt diễm này phúc dung nhan cùng hạ tuyển đình có bảy phần tương tự nhưng lại so với hạ tuyển đỉnh mỹ ước trừng thập phần bạch ngọc đường sửng sốt sau một lúc lâu cơ hồ là vô ý thức đối với gương chấp chớp mắt, trong gương nữ tử đồng dạng cũng chấp chớp mắt. Nàng vươn tay sờ sờ chính mình mặt, trong gương nữ tử cũng sờ sờ chính mình mặt. Thẳng đến giờ khắc này, Bạch Ngọc Đường cuối cùng là nhận rõ trước mắt sự thật, trong gương nữ tử thế nhưng chính là chính mình. Ta bớt. Cư nhiên biến mất Bạch Ngọc Đường nhẹ vô về khỏe mắt kia viên chu sa lệ trí, cơ hồ là vô ý thức lẩm bẩm tự nói. Nàng cũng nháo không rõ chính mình giờ phút này tâm tình. Không hề nghi ngờ, trên mặt màu đỏ bất biến thành một viên quyến rũ bắt mắt lệ trí, làm một nữ tử, nàng tự nhiên là vui vẻ, nhưng là, đột nhiên có được như vậy một gương mặt mỹ lệ, cũng đại biểu vô cùng vô tận phiền thoái. Bạch Ngọc Đường tựa hồ dự kiến đến, chính mình điệu thấp bình tĩnh hơn 20 năm sinh hoạt, liền ở nàng cầm lấy chỗ châu đáo kia một khắc, đã bị quấy rầy. Tỷ tỷ, người rời giường sao? Tỷ tỷ, đúng lúc này... Thiết Mục hàm hậu thanh âm đột nhiên phá cửa mà vào, đánh gãy Bạch Ngọc Đường phức tạp cảm xúc, nàng tâm không cấm hơi hơi chấn động, tựa hồ trước mắt liền có một cái đại phiền toái phải chờ đợi nàng đi giải quyết ta. Có lẽ là không có lập tức nghe được Bạch Ngọc Đường đáp lại, đứng ở ngoài cửa Thiết Mục không khỏi có chút nôn nóng, gõ cửa thanh âm cũng từ nhỏ tâm cẩn thận trở nên tăng thêm rất nhiều. Tỷ tỷ, ngươi ở trong phòng sao? A Mục tới tìm ngươi ăn bữa sáng. Thiết Mục ở bên ngoài chờ đến nóng nỗi. Không nghĩ tới giờ phút này Bạch Ngọc Đường cũng cùng chảo nóng thượng con kiến không hai dạng. Nàng đang ở trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc tìm một cái cái dạng gì nói tử mới có thể giải thích chính mình trên mặt biến hóa. Đáng tiếc, nàng suy xét nửa ngày cũng nghĩ không ra một cái thích hợp lý do. Thiết mục còn hảo lừa dối, quan trọng nhất chính là phong Dao Lão nhân kia nhi, nhìn như giống như vô lại một con, trong xương cốt lại là hoàn toàn xứng đáng vạn năm cáo giả đang ở bạch ngọc đường khổ vô đối sách thời điểm nàng ánh mắt trong lúc vô ý ngắm tới rồi đặt ở trên bản cực phẩm linh chi thảo bạch ngọc đường nhất thời trước mắt sáng ngời trong lòng đại định nàng thật sâu hút một ngụm lúc này mới chậm rãi tiến lên tướng môn chậm rãi mở ra tỷ tỷ nguyên lai ngươi đã tỉnh a một còn tưởng rằng thiết mục thấy bạch ngọc đường mở cửa vừa định vui mừng tiến lên lại ngạnh sinh sinh dừng bước chân Một trương tục tảng giá tính khuôn mặt Tuấn tú nháy mắt thạch hóa thành điều khác. Tiếp thượng, thiết mục thấy Bạch Ngọc Đường mở cửa, vừa định vui mừng tiến lên, lại ngạnh sinh sinh dừng bước chân. Một trương tục tảng giá tính khuôn mặt Tuấn tú nháy mắt thạch hóa thành điều khác. Hắn sẽ không biểu đạt, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử thật sự đẹp, đẹp đến khó có thể hình dung. Phản phất trên đời bất luận cái gì tốt đẹp đều không kịp nàng một chút ít, có lẽ chỉ có bầu trời tiên nữ mới có thể miễn cưỡng theo kịp nàng. Chỉ là như vậy làm người chấn động mỹ lệ cũng không có làm thiết một ngốc lăng lâu lắm. Hắn thực mau liền tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy tò mò cùng lo lắng. Ngươi là... tỷ tỷ Không sai. Loại cảm giác này không sai, ngươi là tỷ tỷ của ta. Chính là... Ngươi mặt như thế nào biến thành như vậy? Thân thể của ngươi không có gì sự đi. Phần 17 Ở hắn trong lòng, mặc kệ trước mắt nữ tử biến thành loại nào diện mạo, đều là chính mình tỷ tỷ Cái kia làm hắn vô hạn quyến mộ, vô hạn không muốn xa rời nữ tử. Đối mặt Bạch Ngọc Đường biến hóa nghiêng trời lệ đất, hắn trước tiên chú ý cũng không phải nàng dung bạo, mà là nàng khỏe mạnh, trừ cái này ra, đó là tò mò, đơn thuần tò mò, hắn gần là nháo không rõ, một người vì cái gì có thể một đêm gian thay đổi bộ dáng? Thiên một phản ứng rõ ràng lấy lòng Bạch Ngọc Đường. Nàng không khỏi sinh đẹp cười, ta không có việc gì, thân thể rất tốt, như thế nào? Ta mặt biến thành như vậy không hảo sao. Không. Không phải thiết mục nghe vậy, liên tục xua tay, mật sắc khuôn mặt tuấn tú thượng lại là hiện lên một mặt đỏ bừng, tỷ tỷ bộ dáng gì A Mục đều thích, chỉ là. A Mục không rõ, sao một buổi tối thời gian, tỷ tỷ liền biến dạng nhi, chẳng lẽ tỷ tỷ là bầu trời tiên nữ sao. Thiết mục hồn nhiên con ngươi liên tục chấp chớp, chuyên chú nhìn bạch ngọc đường, ba ba chờ đáp án. Hán bộ dáng kia cực kỳ giống nhìn lên tổ hong gấu ngựa, thật sự là ngây thơ chất phát tới rồi cực điểm. Bạch Ngọc Đường hiển nhiên bị một màn này manh tới rồi, ý định tưởng đầu đầu thiết mục, lập tức trên mặt lộ ra một bộ cao thâm khó đoán biểu tình. Đúng vậy, tỷ tỷ thật là bầu trời tiên nữ, hơn nữa là ông trời chuyên môn phái xuống dưới bảo hộ A1. Ai ngờ thiết mục nghe xong, lại là tin tưởng không nghi ngờ, một chương khuôn mặt tuấn tú càng là nhạc nở hoa, ta liền biết, ta liền biết. Ta liền biết tỷ tỷ là A Mục, tỷ tỷ nguyên lai là tiên nữ, tỷ tỷ là trời cao đưa cho A Mục lễ vật. Thiết Mục nói đến động tình chỗ, lại là đột nhiên đem Bạch Ngọc Đường ủng tiến trong lòng ngực, vẻ mặt thỏa mãn lúc gần lúc hiện, như là ôm chặt toàn thế giới. Bạch Ngọc Đường đầy đầu hắc tuyến hoa ở Thiết Mục trước ngực, hơi có chút đào hố đem chính mình vùi vào đi buồn bực cảm. Nàng vừa mới nói giống như không phải ý tứ này đi. Nàng sao liền thành hắn đâu? Vẫn là trời cao phái xuống dưới lễ vật. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường có một loại ảo giác, nàng giống như bị một con nhìn như hàm hậu kỳ thật tính cách không rõ chung khuyển phản công. Liên ở Bạch Ngọc Đường buồn bực không thôi thời điểm, một đạo âm dương quái khí thanh âm đột nhiên cắm tiến vào u ta nói hai vị, tiết chế một chút, không cần đại dậy sớm liền trình diễn loại này hỏa bạo cảnh tượng hảo sao. Các ngươi cũng là suy xét một chút ta cái này góa bủa tâm tình sao. Có thể nói ra như thế không ra không mặt mũi nói, người tới tự nhiên là phong đao không thể nghi ngờ. Phong đao đã đến trực tiếp làm bạch ngọc đường trong lòng căng thẳng, nàng biết, chân chính khảo nghiệm tới rồi. nha đầu A, ngươi ngày hôm qua chọn cái gì? Giống như thiết mục giống nhau, ở nhìn đến bạch ngọc đường ngáy mắt, phong đao cũng lâm vào một mảnh dại ra bên trong, vô ý thức dừng bên miệng nói. Với mới bạch ngọc đường vẫn luôn vùi đầu ở thiết mục trong lòng ngực, thêm chi thiết mục thân hình cao lớn. Phong đao căn bản là không thấy được Bạch Ngọc Đường bóng dáng. Hiện tại Bạch Ngọc Đường vừa ly khai thiết mộc ôm ấp, tự nhiên là hoàn hoàn toàn toàn bại lộ ở phong đao ánh mắt dưới. Cùng thiết mục thanh triệt ánh mắt bất đồng, phong đao ánh mắt là say mê, là thèm nhỏ dãi, là si mê, như vậy sống thoát thoát chính là như là thấy con thỏ sói đói, liền đôi mắt đều là tỏa ánh sáng màu xanh lục. Chỉ là ở này đó đáng khinh biểu tượng hạ, phong đao trong ánh mắt chân chính cất dấu chính là một loại thưởng thức. Một loại đối với cực hạn Mỹ lệ thưởng thức. Phong đao tự nhận duyệt nhân vô số, cũng chưa từng gặp qua như thế có ý nhị nữ tử. Trên đời này Mỹ lệ nữ nhân quá nhiều, thiên tiểu bá mị, muôn hồng nghìn tía, các màu mùi thơm, nhiều đếm không xuể. Nhưng là, này đó gần là Mỹ lệ, là phong cảnh, động lòng người lại không vào tâm. Bạch ngọc đường Mỹ là từ trong ra ngoài, hồn nhiên thiên thành có lẽ đang xem nàng ánh mắt đầu tiên tình hình lúc ấy bị nàng lệnh người hít thở không thông dung nhan hấp dẫn nhưng nàng quanh thân tĩnh khí lại có thể làm tâm đều đi theo luôn hãm đó là một loại siêu thoát với bút mực ở ngoài đạm nhiên như là cảnh xuân tươi đẹp thắng cực lúc sau yến tĩnh cố tình loại này trầm tĩnh nhiễm một mặt trăm mịn xinh đẹp hồng làm người kinh hồng nói thật nếu không phải nhìn đến thiết một sẽ ôm trước mắt nữ tử phong đau đều không thể lập tức khẳng định này nữ tử chính là bạch ngọc đường. Đối với này hết thảy, muốn nói hắn không có lòng hiếu kỷ, kia tuyệt đối là lửa quỷ. Hiện tại này lao hóa trong lòng đã tò mò đến chết, hắn thật sự là tưởng không rõ, bạch ngọc đường đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, như thế nào sẽ một buổi tối liền thay đổi bộ dạng. Nha đầu A, lão đầu nhi ta chính là lần đầu tiên biết người lớn lên như vậy Thủy Linh A. Bất quá! ngươi này bất hẳn là trời sinh đi. Theo ta được biết, này trời sinh bất chính là trừ không đi. Hướng chi là một buổi tối phong đao đầy mặt đáng khinh nhìn từ trên xuống dưới bạch ngọc đường, trong mắt lại là tinh quang liên tụ. Bạch ngọc đường đạm đạm cười, người lão nhân này cũng thật là không dứt khoát, ngươi còn không phải là muốn biết ta trên mặt bất vì cái gì đã không có sao, trực tiếp hỏi thì tốt rồi, vòng như vậy lại vòng, cũng không chê mệt đến hoảng. hắc hắc phong đao nghe vậy, mất tự nhiên cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng nói, ta chính là tò mò, thật tò mò. Nói thật, Lão đầu nhi ta sống ngần ấy năm, chuyện ly kỳ quái lạ nhi gặp gỡ không ít, cả đêm có thể đem từ từ trong bụng mẹ mang ra tới bất chỉnh không có loại sự tình này, vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhìn đến phong đao khó được như thế thật sự bộ dáng, Bạch Ngọc Đường cũng không lại bán kẹt tụng, đem ngón tay hướng về phía trong thiện phòng duy nhất một cái bàn, tiêu trừ ta trên mặt bất lớn nhất công thần chính là nó. Phong đao cùng thiết một dọc theo Bạch Ngọc Đường ngón tay phương hướng nhìn lại, Không hề ngoài ý muốn gặp được bị Bạch Ngọc Đường tùy ý ném ở trên bàn Linh Chi Thảo, phong đao nhất thời cả kinh, trong mắt hiện lên một mặt không thể tưởng tượng thần sắc, ba bước cũng làm hai bước đi qua, đem kêu cây Linh Chi Thảo thật cẩn thận vùng ở trong tay, đây là hỏa Linh Chi, không đúng, này Linh Chi Thượng rõ ràng mang theo hơi nước, này, chẳng lẽ là bởi vì địa mạch quan hệ đã xảy ra dị biến, biến thành hiện tại nước lửa Linh Chi, Bạch Ngọc Đường thấy vậy trong mắt sâu kín lóe một chút. Tuy rằng gần là đôi câu vài lời, nàng cũng ý thức được chính mình vẫn là xem thường phong đao này lao hòa thượng. Phong đao có thể 89 phần 10 suy đoán ra Linh Chi Thảo sinh trưởng hư cảnh, đã không thể dùng kiến thức rộng rãi tới giải thích, lão nhân này lai lịch bối cảnh định là cực không bình thường. Chỉ thấy phong đao lặp lại lật xem kia cây Linh Chi Thảo, dùng tay đi cảm thụ nó tả hữu hai mặt hoàn toàn bất đồng độ ấm, qua một hồi lâu, mới vẻ mặt cảm khái thở dài. Hỏa linh chi đã cực kỳ hiếm thấy, mà thủy linh chi càng là hiếm có, có lẽ chỉ có Tây Tạng tuyết sơn thượng mới có thể tìm ra như vậy một hai cây. Thật không nghĩ tới như vậy tương sinh tương khắc hai loại dược liệu phát sinh biến dị sau, cư nhiên sẽ lẫn nhau chuyển biến, lẫn nhau kết hợp, thật là thần kỳ a. Phong đao nói khiến cho bạch ngọc đường hứng thú, nàng có chút tò mò ra tiếng hỏi, lao đầu nhi, mặc kệ là thủy linh chi vẫn là hỏa linh chi, không đều là linh chi sao. Chúng nó dược tính có cái gì tương sinh tương khắc? Nha đầu, này ngươi liền không hiểu đi. Này hai loại dược liệu tuy rằng đều là linh chi thảo chi nhánh, nhưng dược tính lại là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hỏa linh chi có thể ích tinh khí, ôn nội phủ, kiên gân cốt, liệu hư lao, chủ yếu tác dụng cùng trong cơ thể, tính thuộc hỏa, thủy linh chi còn lại là lưu thông máu dưỡng ra, ngưng thần tinh khí, trừ hỏa sáng mắt linh dược, chủ yếu tác dụng với bên ngoài thân, tính thuộc thủy. Này hai loại dược có lý luận đi lên nói, tuyệt đối là xung khắc như nước với lửa, thật không nghĩ tới phát sinh biến dị lúc sau, cư nhiên có như vậy cực hạn mỹ dung hiệu quả, thật sự là, thật sự là. Phong Đao phát hiện, hắn nỗ lực nửa ngày đều tìm không thấy một cái thích hợp hình dung từ mới miêu tả này cây linh chi thảo thần dị, chỉ phải nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, ngươi là ở đâu phát hiện này cây linh dược, chẳng lẽ ngươi trên mặt bất trong một đêm đã không có? Là bởi vì trực tiếp ăn nước lửa linh chi duyên cớ. Phong đao hỏi ra những lời này tới, thật đúng là không phải bởi vì không tin Bạch Ngọc Đường giải thích. Nói trở về, sự thật đều bãi ở trước mắt, cũng không phải do hắn không tin. Bạch Ngọc Đường đã sớm dự đoán được Phong đao sẽ có này vừa hỏi, trả lời cũng rất là thông dong. Nàng chỉ nói chính mình ở tàng kinh các cất chứa thất nhìn đến đã khuya mới ra tới, bởi vì buồn đến khó chịu, lại ngủ không yên. Liền đến sau núi suối nước nóng tắm rửa một cái Ai biết phát hiện nơi đó độ ấm không giống bình thường Sau đó tự nhiên chính là một phen điều tra Thuận lý thành chương tìm được rồi Linh Chi Thảo Ở Bạch Ngọc Đường trong miệng Linh Chi Thảo có hai cây Lúc ấy đúng là hơn phân nửa đêm Nàng trong bụng thịt nướng đã sớm tiêu hóa cha đều không còn Tự nhiên là bụng đói kêu vang kia Linh Chi Thảo dễ cây bẻ gây Sau bay tới mùi hương lại cực kỳ mê người Ma xui quỷ khiến Nàng liền đem một gốc cây linh chi thảo ở nước ôn tuyển trung tẩy sạch, trực tiếp ăn. Bạch Ngọc Đường nói này đó trải qua, 8 phần thật, 2 phần giả, rốt cuộc đều là vừa rồi phát sinh sự thật, tự nhiên là trôi chảy vô cùng. Cũng chỉ có mặt sau ăn sống linh chi thảo những lời này đó, thoáng có vẻ có chút gượng ép. Ai biết phong Dao nghe xong, lại là liên tục gật đầu, kiên định bất di tin. Bạch Ngọc Đường kỳ thật xem nhẹ. Này lao hòa thượng chính mình chính là một cái chính cống đồ tham ăn. Nước lửa linh chi thảo dễ cây bẻ gây sau, nội bộ thịt chất tươi ngon, chất lỏng hương thơm, nếu là đổi thành phong đao, nói không chừng hai cây đều cấp nước Đồng cảm như bản thân mình cũng bị cũng hảo, tiếp thu năng lực cường cũng thế, dù sao phong đao là tiếp nhận rồi sự thật này. Cái kia. Nha đầu A phong đao đầy mặt e lệ trà sắt tay, hảo không định nó nói, cái kia. Ngươi này linh chi thảo cái đầu cũng không tính tiểu, đúng không? Dù sao ngươi cũng hưởng qua tiên nhi. Ai, ngươi cũng biết cả ngày tại đây núi sâu rừng già sinh hoạt không dễ dàng a. Ngươi nhìn một cái ta này kiều nộn da thịt đều mau thành vỏ quýt, nha đầu à, trên thế giới này còn có cái gì so thanh xuân không hề? Niên hoa già đi, càng làm cho người đau triệt nội tâm. Nhớ năm đó, bổ tăng chính là soái kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Phần 18 Nhìn phong đao kia phò nhớ vãng tích cao chót vót tuổi bộ dáng. Bạch Ngọc Đường cùng thiết mục đều là vẻ mặt hát tuyến, không có biện pháp, này lao hóa tự luyến lên, thật là hoàn toàn làm người hổn không được a Bạch Ngọc Đường vội vàng làm ra một cái tạm dừng thủ thế, tận dụng mọi thứ bay nhanh nói, được rồi, ngài lao về điểm này phá sự nhì ta đều nghe lạ, ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là muốn nảy cây nước lửa linh chi sao. Đừng nói ta keo kiệt. Ta chỉ có thể cho ngươi một nửa nhi, một nửa kia mà ta phải để lại cho ta mẹ. Bạch Ngọc Đường dứt khoát tự nhiên làm phong đao nhạc thành một đóa cúc hoa, hẳn là, hẳn là, hiếu thuận là chuyện tốt, một nửa liền một nửa. Vốn dĩ phong đao chỉ là tưởng cùng Bạch Ngọc Đường thảo muốn một mảnh nhỏ, dù sao cũng là như vậy trân quý đồ vật, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường có thể hào phóng như vậy, há mồm liền cho hắn một nửa nhi. Bất quá! Ngươi thật có thể xác định này, nước lửa linh chi không có gì vấn đề, người cùng người thể chất là không giống nhau. Nói không chừng ta chỉ là vận khí tốt đây là bạch ngọc đường cuối cùng nghi vấn, nàng rốt cuộc không có chân chính dùng quá nước lửa linh chi, nếu là xảy ra chuyện gì, nàng xác định vững chắc không thể tha thứ chính mình. Yên tâm, lão đầu nhi ta có thể khẳng định, đây là một gốc cây ngàn năm khó gặp linh dược, là đại bổ chi vật, tuyệt đối hưu hích vô hại. Chỉ là mẹ ngươi nếu muốn trực tiếp dùng khó khăn điểm, theo ta thấy, vẫn là phao rượu tốt nhất, đến nỗi bẩn tăng sao, đương nhiên là có thể trực tiếp dùng, nói không chừng ăn về sau, còn có thể trướng điểm công lực đâu. Đúng rồi Phong Đao nói đến nơi này lại lần nữa mắt mạo hồng quang nhìn thẳng Bạch Ngọc Đường, như vậy cực kỳ giống một cái dụ dỗ tiểu nữ hài quái thúc thúc, người trên mặt màu đỏ bất nếu đều không có, thân thể kia khẳng định cũng được không ít chỗ tốt. Mau làm bẩn tăng cho ngươi nhìn một cái mạch tượng. Phong Đao nói, một đôi móng vuốt tựa như bạch ngọc đường chỗ tới. Chỉ là hắn ma chảo còn không có đụng tới bạch ngọc đường góc áo, đã bị Thiết một cấp ngăn cản xuống dưới. Sư phụ, A Mục vừa mới đều nhẫn ngươi đã nửa ngày. Ngươi ánh mắt nhìn liền vô sỉ, ta không cho ngươi chạm vào tỷ tỷ. Tỷ tỷ là bầu trời tiên nữ, nàng là A Mục một người. Thiết một kín mít che ở bạch ngọc đường trước mặt, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Nói thật, vừa mới phong đao cùng Bạch Ngọc Đường đối thoại, hắn không như thế nào nghe hiểu, hoặc là nói, hắn đã đơn thuần nhận định Bạch Ngọc Đường là tiên nữ sự thật, mặt khác giải thích căn bản là nhập không được hắn tâm. Hắn duy nhất để ý chính là phong đao ánh mắt, còn có hắn cặp kia sát thủ. Đi theo này hoa hòa thượng bên người mười mấy năm, hắn liền tính lại buồn cũng thăm dò phong đao vài phần bản tính, cái gì nhìn một cái mạch tượng, nói cùng đóa hoa dường như... Này lao hóa rõ ràng chính là được linh chi thảo về sau, nọ no ấm tư dâm rủ, lại bắt đầu tưởng chiếm người thiện nghi. Hán nguyên lai luôn là đi thai họa tới trong chùa thắp hương bái Phật tiểu cô nương, thiết mục cũng liền nhịn, nhưng lần này phong đao dám bắt tay dôi hướng bạch ngọc đường. hắn thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, thúc nhưng nhẫn thẩm cũng không thể nhịn. Phong đao hiển nhiên cũng bị thiết mục này xúc động phẫn nộ bộ dáng hoảng sợ, tiểu tâm tư bị vạch trần lập tức vô vô bộ ngực rất là ai hoán tức giận nói ngươi tên tiểu tử thối này tư nhiên dám nói sư phụ vô sỉ thật là lá gan phỉ ta nói sư phụ nhân phẩm có như vậy kém sao nghe xong lời này thiết một cơ hội là không chút do dự mạnh mẽ gật đầu sư phụ không cần hoài nghi ngươi căn bản không có nhân phẩm ngươi tên tiểu tử thối này liền biết bẩn thỉu lão tử thật là nam sinh hướng ngoại một gặp phải tỷ tỷ ngươi đi vào khuôn khổ ngốc bệnh còn tiên nữ. Nàng muốn thật là tiên nữ, cũng tuyệt đối.